thất không cho tiền bối ngài thất vọng, cả tù cả tạ chỉnh trọng gật đầu, trận không người thối lui. địch vô pháp đưa mắt nhìn rời đi, lại nhìn một chút liền bày ra trong phòng một ngụm tủ sắt, trong hòm sắt liền chứa dòng dã 30 bình hở vây đút 4 an dưỡng dịch cùng 3 quyển bê cấp ghen thuật bí pháp. cả tù gia tộc đã hoàn toàn đạt thành yêu cầu của hắn, hiện tại liền muốn nhìn cả tù xả sủ kệ lúc nào có thể xuất thủ lấy dịch trận chi đạo che giấu người kia cảm giác nguy hiểm. địch vô pháp đi đến mái nhà, đứng tại rộng rãi trên sân thượng quan sát tính tượng Bấm ngón tay diện toán, đối với tương lai khó bề phân biệt sự tỉnh hơi có mấy phần cảm hóa, nhưng muốn nói trên đại thể hoàn toàn rõ ràng chuyện tương lai vật phát triển quy tích, đó là không có khả năng. Lấy trước mắt hắn xem bói thuật tính toán, còn chưa luyện đến loại kia có thể tiên tri trình độ. La tắt cùng gai cũng nên trở về. Địch vô pháp trong lòng hơi động, tinh thần ý chí ngưng kết thành mẫu ấn, xa xa cảm giác la tắt cùng gai trên thân chỗ liên hệ hai đạo tử ấn khí tức. Chỉ một thoáng liền bắt được ở xa hơn 600 dặm bên ngoài không gian chỗ Hai đạo quen thuộc tinh thần khí tức. Tại cái này hai đạo quen thuộc tinh thần khí tức bên ngoài, hắn còn cảm ứng được một đạo khác quen thuộc tinh thần ý chí. Ba cỗ tinh thần ý chí dây dưa đến cùng một chỗ, giống như tại giao chiến. Địch vô pháp ánh mắt run lên, tinh thần ý thức bao quát âm dương hai thần cùng nhau vận chuyển, trực tiếp xuyên thấu qua la tát tử ấn đem tinh thần ý chí dáng lâm đến trên thân. Sau một khắc, phản phất đầu chuyển tinh di, thân thể của hắn vẫn tại nguyên chỗ, nhưng tinh thần ý chí lại giống như phân chia thành hai đạo một đạo lưu tồn ở thân thể của hắn thể xác bên trong tồn thủ một quy tắc vượt qua mấy trăm dặm thời không khoảng cách thông qua la tát tử ấn vì tọa độ trực tiếp hiện thánh tại la tát thể nội cái này giống như thỉnh thần nhập thân cùng loại với thần đả ý vị cần bị phụ thể người tự thân tinh thần ý chí không phản kháng lại thuận theo đã từng nhận thần tá đẳng cốc quân chính là lấy tương tự thủ đoạn đem tự thân tinh thần ý chi âm dương hai thần ký thắc vào ba tên thuộc hạ trên thân thay thế hắn bản tôn đến khiêu khích địch vô pháp lại bị đánh lui giờ này khắc này. Địch vô pháp lấy cùng loại thủ đoạn, trực tiếp tinh thần ý chí dáng lâm hiển thánh tại la tắt trên thân. Chỉ một thoáng, ở bên ngoài hơn 600 dặm đang cùng đằng Nguyên Đạo Sơn giao thủ la tắt thân thể run lên, thế mà cùng kịch liệt giao thủ thời khắc mấu chốt đột nhiên liền ngốc trệ nguyên địa. La Tát Gai một tiếng kinh hô. Nguyên lai đằng Nguyên Đạo Sơn bắt lấy cái này tuyệt địa phản kích tốt đẹp thời khắc, liều mạng ngạnh kháng gai một cái ba động tiên quyền, thổ huyết bay nhào đến la tắt bên cạnh hét lớn một tiếng hai ngón như nhị long hí châu trực tiếp liền trộm tới la tát hai mắt giống phảng phất thật có long khiếu thanh âm tại đằng nguyên đạo sơn đầu ngón tay bộc phát chấn động bát phương hình thành mãnh liệt tinh thần chấn nhiếp nhưng mà dễ dàng cho lúc này la tát đột nhiên bàn tay dựng thẳng lên như thiên đao đột nhiên chém xuống đao bổ hoa sơn giống như chém về phía đằng nguyên đạo sơn đâm vào hai chỉ ở giữa muốn em cái này thăng thiên thoát khốn mánh long trực tiếp chặn ngang chặt đứt chết đằng nguyên đạo sơn hét lớn Hai mắt nổ bắn ra thần mang giống như cực quang tứ ngược, muốn lấy tinh thần chấn nhiếp la tắt biến chiêu thành trưởng đánh về phía trái tim. Vậy mà lúc này vào ở la Tát thể nội thế nhưng là địch vô pháp tinh thần ý chí, căn bản không nhận chỗ dung chuyển, ngược lại kia một cái trưởng đao càng chạm càng nhanh càng là hung mãnh thế mà khiến cho không khí rung động phát ra gào thét thành thép tấm khí tưởng, đồng thời một cổ bá đạo lăng lệ ý chí huy lâm cựu thiên như cựu thiên ngân hà ầm vang nện ở đằng nguyên đạo Sơn trên thân. A. Đang Nguyên Đạo Sơn thủ này tinh thần ý chí xung kích, trong nháy mắt liền tâm thần vừa loạn. Kia trưởng đao liền hạ xuống dưới. Đao ra bên trong phân. Chương 284, phong tỏa toàn trường. Rắc. Đang Nguyên Đạo Sơn hai ngón trực tiếp liền bỗng nhiên vặn vẹo chuyển hướng, nửa bàn tay đều ra chóc thịt bong, gân cốt lộ ra ngoài, huyết nhục văng tung tóe. Hắn kêu thảm một tiếng bị địch vô pháp cường hoành tinh thần ý chí chấn nhiếp ngược lại lùi lại mấy bước, lại bị sau lưng gai trực tiếp tập trung hậu tâm, lập tức phun ra một máu. Bị địch vô pháp khống chế La Tát một bàn tay đập ngã xuống đất. Địch vô pháp, thực lực của ngươi vậy mà đột phá đến nhanh như vậy. Phục đang nguyên đạo sơn khỏe mắt phẫn nộ gầm nhẹ, lại khiên động thương thế, lại là phun ra một ngụm máu, hai mắt đã biến thành màu đen. Người đáp ứng ban đầu thảo thế hùng xuyên muốn đối phó ta, liền làm một cái quyết định sai lầm, hiện tại nên vì ngươi cái này sai lầm trả giá thật lớn. Địch vô pháp truyền ra một đạo tinh thần ý niệm, trận tinh thần ý chí liền từ La Tát trong tâm linh cấp tốc tan biến rời khỏi chỉ lưu lại một đạo mệnh lệnh, dẫn hắn trở về gặp ta. Nóc phòng trên sân thượng, địch vô pháp tâm thần thoáng chốc thanh tỉnh, kia tách ra một nửa ý thức cũng đã trở về. xa xa 600 trăm dặm, tâm linh của hắn tinh thần cũng có thể trực tiếp hiện thành quá khứ. nhưng khoảng cách xa như vậy, nếu không có la tát sung làm vật dẫn, hắn cũng khó có thể đối đằng nguyên đạo sơn cấu thành uy hiếp. thậm chí nếu không phải la tát bản thân thực lực liền rất mạnh, đổi lại một cái hơi yếu một chút, hắn hiện thành quá khứ cũng vô dụng, nói không chừng còn muốn bị đánh. Trở về trong phòng, địch vô pháp cho lui tất cả hạm nhân, mở ra phong bế mật thất đi vào trong đó, mở ra tất cả bảo an hệ thống cảnh bị. Trải qua 2 ngày này cùng cả tủ xả sủ kẹ một phen giao lưu, đối phương đã xem dịch trận trận pháp một chút nguyên lý cùng đại lượng lý luận tri thức đều thổ lộ ra. Đương nhiên dính đến dịch trận trận pháp một số bí mật sát trận cùng bí truyền, đối phương tự nhiên là sẽ không dốc túi tương thụ. Bất quá ngay cả như vậy, có như thế một vị trận pháp đại sư chỉ điểm, địch vô pháp cũng là được kích lợi không nhỏ Nguyên bản hắn còn muốn đem đã từng vị kia a lạp lạc đại sư mời đến vì hắn giảng trận, mà bây giờ hắn ở xa lưu cầu, a lạp lạc hành tung bất định cũng thực sự khó mà tìm kiếm, liền chỉ có coi như thôi. Hiện tại trải qua hai ngày giao lưu tích lũy, địch vô pháp cảm giác tự thân sở học đại lượng trận pháp huyền học chi đạo cũng như tìm được một cái đột phá khẩu, có linh quang liên tiếp bắn ra. Tại ma tâm biểu hiện màn sáng màu đỏ bên trong, liên quan tới huyền học đại cương kia một cột cũng nhiều thêm một nhóm tin tức dịch trận chi đạo. Địch vô pháp tại trong mật thất tùy ý gậy trong chốc lát mặt đất nguyên tình. tinh, tinh tế cảm thụ tùy thời đang chấn động năng lượng thiên địa, liền tại một chút ổn định điểm năng lượng bắt đầu an khảm nguyên tinh, bố trí tiểu tụ có thể trận pháp. Rất mau đem tiểu tụ có thể trận bố trí sau khi ra ngoài, địch vô pháp lần nữa bắt đầu thôi diễn huyền học đại cương. Huyền học đại cương lúc này thôi diễn tiến độ chính là đại thành cấp độ, điều này đại biểu huyền học đại cương bên trong bao hàm tám về cựu chân thiên diễn trận đạo. Tứ Hoang Thập Phương trận đạo rất nhiều trận pháp huyền học bình quân cảnh giới là tại đại thành cấp độ. Bây giờ địch vô pháp thôi diễn cái này huyền học đại cương, tự nhiên là mới học được dịch trận trận pháp làm phụ, xúc tiến Tứ Hoang Thập Phương trận đạo hướng về cảnh giới viên mãn đột phá. Tứ Hoang Thập Phương trận đạo bên trong, liền ghi chép có biến thiên kích địa hoàn hồn trận. Nguyên bản địch vô pháp đối với như thế nào bố trí trận này vẫn còn có chút vô kế khả thi, nhưng đang nghe xong cả tủ xạ sủ kẻ một fan chỉ điểm kiến giải về sau, cũng liền có chút đầu mối. Hiện tại hắn liền dự định lấy những này đầu mối làm cơ sở, lợi dụng từ cả tủ xạ sủ kệ nơi đó học được dịch trận trận pháp, trực tiếp thôi diễn, khiến cho trong đầu Linh Quang càng thêm mở rộng, khiến những cái kia bảy trận ý nghĩ càng thêm rõ ràng, cho đến hoàn toàn rõ ràng như thế nào vậy trợ. Cái này vừa bế quan, để không cách nào tự quyết cũng hoàn toàn không biết thời gian trôi qua, đã triệt để đắm chìm trong ma tâm điên cuồng thôi diễn giai đoạn, sớm đã cường hóa khai phát đến cực cao trình độ não vực, điên cuồng tiếp nhận ma tâm thôi diễn sau số liệu tin tức. Triển khai phân tích, khiến cho hắn đối với Tứ Hoang Thập Phương Trận Đạo lý giải cũng liền càng thêm làm sâu sắc. Một ngày sau đó, trong mật thất lát thành đầy đất nguyên tinh đều bị tiêu hao đến bảy tám phần. Địch Vô Pháp cảm giác đã không đáng kể, liền từ ma tâm trạng thái bên trong thanh tỉnh. Lúc này Tứ Hoang Thập Phương Trận Đạo đã bị thôi diễn đến viên mãn cảnh giới, cho dù là dịch trận trận pháp cũng khó có thể lại có bất kỳ xúc tiến gợi mở tác dụng, cái môn này trận đạo triệt để cắm ở bình cảnh. Bất quá Tứ Hoang Thập Phương Trận Đạo viên mãn về sau, Địch Vô Pháp đối với trận này đã bao hàm các loại trận pháp đương nhiên đã là hạ bút thành văn, dù cho rất khó bố trí biến thiên kích địa hoàn hồn trận, hiện tại cũng rốt cục triệt để rõ ràng tất cả bảy trận chỗ khó, cũng chỉ thiếu kém tự mình nếm thử một hồi. Trận pháp tu vi đột phá, Địch Vô Pháp lúc này liền ra mặt thất, phân phó người tay đem bảy trận vật liệu đều chuẩn bị kỹ càng, đều mang đến sớm đã tạo dựng lên đặc thù trận pháp trong phòng cất chữ. Giống biến thiên kích địa hoàn hồn trận loại trận pháp này, Bày trận vật liệu đương nhiên không chỉ cũng chỉ là lợi dụng một chút nguyên tinh đơn giản như vậy, còn dính đến rất nhiều kim loại hiếm, đặc thù chất lỏng, thậm chí đối sân bãi thiên tượng đều sẽ có đặc thù yêu cầu. May mà những yêu cầu này vật liệu cùng sân bãi, địch vô pháp cũng sớm đã lấy người chuẩn bị xong, bây giờ tự nghĩ có năng lực bố trí ra trận này, hắn cũng liền có thể trực tiếp ra tay, không nên chờ nữa cái gì. Sư phó, đàng nguyên đạo Sơn đã mang về, hiện tại liền giam giữ dưới đất 10 tầng phong bế cầm tủ trong phòng. La tát cùng gai tại địch vô pháp ra mật thất sau liền đến đây phục mệnh. Ừm. Trước quan hắn một đoạn thời gian, các ngươi thường thường liền đi hảo hảo chào hỏi chào hỏi hắn, đừng cho hắn quá dễ chịu. Địch vô pháp tùy ý phân phó một câu, chợt lại nói, ta đã truyền thụ cả tủ cả tạ tam tử thành thần quyết, nếu như hắn có thể tự hành đột phá đến vừa chết một trọng cảnh giới, các ngươi liền thay thế ta lại chỉ điểm một chút hắn, liền dùng ta trước đó đối với các ngươi dùng thủ đoạn như thế. Ừ. Gai khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Ha ha, sư phó, xem ra ta rốt cục cũng có một cái phát tiết đối tượng, có thể đi tra tấn tra tấn tiểu tử kia. Làm sao? Ngươi cho rằng ta trước đó là tại tra tấn ngươi. Xem ra ngươi không có cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tra tấn. Địch vô pháp mí mắt với lên, bình thản nói. Gai lập tức dùng mình một cái, vận biểu gượng cười hai tiếng không dám nói tiếp. Ta lần này chuẩn bị bố trí xong trận pháp về sau, lại nếm thử tiến một lần bên trong ngọc bội thế giới tinh thần. Hai người các ngươi bình thường muốn lưu một người tại trận pháp bên ngoài làm hộ pháp cho ta, lẫn nhau thay ca. Địch Vô Pháp phân phó một tiếng, gặp La Tát cùng Gai đều chỉnh trọng đáp ứng, liền dẫn hai người trực tiếp đi đến trận pháp thất. Trận pháp thất là một cái cực kỳ rộng rãi lộ thiên nơi trốn, liền cùng loại với một cái lộ thiên sân bóng, chiếm diện tích khá lớn. Địch Vô Pháp lại tới đây lúc, một chút mặc thống nhất chế thức trang phục hạ nhân đều đã đem bảy trận vật liệu sắp xếp cẩn thận. Các ngươi đều ra ngoài, từ giờ trở đi Trận pháp thất trung quanh phương viên 500 mét đều không được có bất kỳ người tới gần, cả thiên không đều muốn cấm bay, tăng phải máy bay không người lái 24 giờ tuần sát, coi như một con chim bay qua cũng phải cấp ta sớm đánh xuống. Địch vô pháp cho lui tất cả hạ nhân, lại phân phó trùng điển gia tộc bảo an nhân viên chú ý cảnh giới. Vâng. Bảo an đội đội trưởng lập tức lĩnh mệnh đi làm. Không bao lâu không trung liền long long long bay ra rất nhiều máy bay không người lái, tại trận pháp thất trung quanh bắt phương bồi hồi. Còn có loại kia từ xung lực thương tại một chút vọng lâu lên cao lên, nhắm chuẩn trận pháp thất trung quanh các cái phương vị, ngay cả một con ruồi đều không cho phép thông qua. Sư phó, làm như thế lớn chiến trận a. Gai thấy có chút tắt lưỡi. Địch Vô Pháp liếc mắt nhìn hắn, các ngươi hiện tại cũng ra ngoài, tại trận pháp sư bên ngoài 500m chờ đợi, không nên tùy tiện tiến đến, bất kỳ người nào dám tới gần, tại chỗ đánh chết. Tốt a. Gai cùng la tắt lẫn nhau, minh bạch sự tình lần này không đơn giản, lúc này cũng đều rời đi. Chương 285: Song song bảy trận. Trận pháp thất phương viên 500m đều hoàn toàn bị phong tỏa, bầu trời cấm bay, thậm chí mặt đất đều phun ra cũng không ảnh hưởng không khí chất lượng thuốc số lãi, khiến cho một chút tiểu trùng con kiến cũng không dám ra ngoài hoạt động. Bốn phương tám hướng đều có giám sát đem mảnh này khu phong tỏa vượt hoàn toàn bao phủ, một con muỗi bay vào đều lập tức sẽ bị phát giác. Một cấu ngưng trệ bầu không khí đang nổi lên. Địch vô pháp tản ra lực lượng tinh thần giao cảm bắt phương, đối với cái này lúc cảnh vật chung quanh không khí chất lượng tốc độ gió, không khí độ ẩm đều có một cái rõ ràng nắm chắc. hắn lại nhìn một chút thiên tượng. Lúc này bóng mặt trời ngã về tây, sắp liền muốn vào đêm. Kết hợp công nghệ cao thời tiết đo đạc cùng hắn suy tính, tối nay nhiệt độ không khí sẽ chuyển hàng, có bắc gió thổi tới, đồng thời tinh quang ảm đạm, nguyệt vào trong mây. Đây chính là bố trí biến thiên kích địa đại trận cần thiết đạt thành một hệ liệt điều kiện. Bố trí bực này cao cấp trận pháp, một chút yêu cầu điều kiện thực sự phức tạp mà hà khắc. Trận pháp bố trí sau khi thành công càng không cho phép có sẽ ảnh hưởng trận pháp trận vượt hỗn loạn sự vật đột nhiên tiến vào bên trong địch vô pháp sở dĩ lại là cấm bay lại là phong tỏa chính là phòng ngừa đến lúc đó trận pháp bắt đầu vận chuyển lúc có người hoặc sinh vật tùy tiện tiến vào trận pháp phạm vi người cùng sinh vật đều mang theo có sinh mệnh từ trường cùng bộ phận năng lượng sẽ ảnh hưởng đến chung quanh phong thủy từ trường tiến tới nhiễu loạn trận pháp trận vượt ổn định tình huống như vậy là không thể cho phép đuổi trước lúc trời tối địch vô pháp công việc lưu đủ lên Bắt đầu ở rộng rãi trận pháp trong phòng đo đạc địa hình, cảm giác trong không khí năng lượng thừa số, sau đó đánh cái cọc, bố trí trận pháp trận vực. Hai ngày này hắn có thời gian đều sẽ tới trận pháp thất đi một chút nhìn xem, lấy não vực khai thác trình độ chi cao, kỳ thật đã sớm đem mảnh này trận pháp trong phòng một ngọn cây quọng cỏ đều ghi tạc não hải. Lúc này bố trí khởi trận pháp đến, đương nhiên cũng là tính trước kỹ càng. Bất quá bởi vì là lần đầu tiên bố trí bực này trận pháp, địch vô pháp cũng có chút cẩn thận cẩn thận, gắng đạt tới làm được hoàn mỹ một lần thành công. Dù sao vì bố trí cái này biến thiên kích địa hồi thần trận, cũng là hao phí không ít nhân lực vật lực, bất kỳ cái gì một lần thất bại, đều là tài nguyên bên trên vô cùng lãng phí. Địch vô pháp trước đem đặc cấp an dưỡng kho đem đến trận pháp vị trí hoạch tâm cất kỹ, lại cho đặc cấp an dưỡng kho bên trong một bình bình trang bị hở V đút 4 an dưỡng dịch. Cả tù cả tạ mang tới 30 bình hở V đút 4 an dưỡng dịch, còn có hắn phân phó thủ hạ siêu tập 8 bình hở V đút 4 an dưỡng dịch Tổng cộng 38 bình an dưỡng dịch bị chứa vào đặc cấp an dưỡng kho bên trong, chỉ là cái này một nhóm hở về đút 4 an dưỡng dịch liền giá trị 1 tỷ, mà lại còn là có tiền mà không mua được. Lúc này, địch vô pháp còn đang từ từ bố trí biến thiên kích địa hoàn hồn đại trận, tại trong cõi u minh không biết nhiều ít khoảng cách bên ngoài một chỗ khác khu vực, cũng tương tự có người đang bận rộn lấy bố trí trận pháp. Nhưng gặp một tòa 6 tầng bắt rác cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, như hạc giữa bầy gà, tám cái trên sừng đều có một khối điêu khắc đám mây gạch nhìn, giống như từ sừng bên trong xuất hiện mây trắng. Tòa lâu này rõ ràng khác biệt với chung quanh cái khác cổ phát trang nhã kiến trúc, mái nhà tất cả đều là bóng loáng lục ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời kim quang lóe mắt, lại trên lầu vẽ có ngũ thải bàn lan các thức bức họa, huy hoàng mỹ lệ, to lớn hiên ngang. Xuyên thấu qua tầng kia tầng lầu bên ngoài cửa sổ, liền có thể nhìn thấy trong lâu có không ít người đang bận rộn, cầm chất gỗ cây thước cùng bút lông khắc họa lấy cái gì, cũng có nhân thủ thao lấy cái đủ. Tại trong lâu một chút nơi hẻo lánh an khảm từng khỏa tựa như mật sáp giống như mật mà Minh Châu. Tại tầng chốt nhất lầu 6, nơi này diện tích muốn ít hơn ở dưới phương lầu 5. Lâu này tầng mặt đất đã chứa như gà đối khắc họa đại lượng phù văn trận pháp hoa văn, trên vách tường, tầng lầu đỉnh đều an có khảm mật sáp Minh Châu. Tiểu thư, hiện tại cái này Lục Diễn Tráng Thần Trận đã nhanh muốn bố trí xong, công hiệu tuyệt đối phải thắng qua lần trước biến thiên kích địa hồi thần trận. Lục Diễn Tráng Thần Trận bệnh trong, năm vị trí đầu diễn mỗi một diễn trong trận nhãn đều an bài tiến một âm dương trung tế cấp độ cường giả toa chấn tiểu thư ngài thì tiến vào thứ sáu diễn sẽ thời thời khắc khắc nhận năm tên cường giả lực lượng tinh thần truyền lại phụ trợ tuyệt đối đại sự có thể thành lâu bắt giác hạ một khối lát thành màu trắng gạch đá trên quảng trường nhỏ lúc này ngồi ba người trong đó một tên cái cầm để dâu dê lão đầu nhi cười tủm tìm đối một bên hứa dung nhi đạo nói ánh mắt lại liếc mắt nhìn một bên khác hoàng tử duệ dừng lương lão ngươi lại tự mình đốc thúc một chút bọn hắn Mau chóng đem cái này lục diễn tráng thần trận triệt để bố trí thành công, chớ có lại kéo. Hoàng tử duệ người mặc nhau bảo bình thường nhìn bình dị gần gũi, nhưng lúc này hạ đạt chỉ lệnh nhưng cũng tự nhiên có một cỗ uy nghiêm tự sinh. Đúng đúng, hoàng đại nhân, hứa tiểu thư, các ngươi sau đó một lát. Tiểu lao nhân tự mình xuất thủ, trong dâu dê lão đầu nhi lương lão liền vội vàng đứng lên, sau đó cười đối khoanh tay không nói một lời hứa dung nhi còn có mỉm cười hoàng tử duệ chắp tay, quay người liền đi hướng lầu bát giác. Hừ. Hứa Dung Nhi nhìn xem Lương lão bóng lưng rời đi, khẽ hừ một tiếng, "Hoàng thúc, cái này Lương lão đầu mà cũng là tâm không thành, đã có so biến thiên kích địa đại trận còn tốt hơn trận pháp, vì cái gì lần trước liền không bố trí ra? Nếu không ta lần trước cũng không bị thua tại tên hỗn đản kia tiểu tử trong tay." Hắn dù mặt có vẻ không hài lòng, nhưng xinh đẹp dung nhan hảo quang lại là một phần không giảm, ngược lại lần này giận dữ lộ ra là có một phen đặc biệt phong tình. Hoàng tử Duệ nghe vậy mỉm cười lắc đầu. Khe mắt đuôi cá tại cái này mỉm cười ở giữa lộ ra rõ ràng hơn mấy phần, tiểu thư, cái này lục diễn tráng thần trận cũng không phải tốt như vậy bố trí ra, rất nhiều bảy trận vật liệu cũng không quá tốt góp đủ. Lần trước chính là điều kiện không cho phép, cho nên lão lương mới chỉ bố trí biến thiên kích địa hồi thần trận, lần này lại khác biệt. Hứa Dung Nhi nghe vậy con ngơi đảo một vòng, trận pháp này hiệu quả so biến thiên kích địa hồi thần trận muốn mạnh bao nhiêu, ít nhất phải mạnh hơn năm thành. Hoàng tử Duệ rỗng ra một tay nắm, so vẹt xuống. Hứa Dung Nhi hài lòng cười, Nam Thành đã là cực lớn tăng phúc, dù sao biến thiên kích địa hồi thần trận hiệu quả vốn là rất mạnh. Vậy thì tốt, có dạng này trận pháp, lại phối hợp thần linh thủy tinh, lại có A Đại A Nhị phụ trợ ta cùng một chỗ vượt quan, lần này ta nhất định có thể cầm xuống Tà Long Vương tôn truyền thừa. Nếu như vô tình gặp hắn tiểu tử kia, tất nhiên để hắn đẹp mắt. Tiểu thư Hoàng Tử Duệ bất đắc dĩ cười cười, trước đó ta đã nói qua, nếu như ngươi là nghị xả giận, kia mang theo A Đại A Nhị đi cũng không có cái gì. Nhưng trước đó ngươi đã đi nhiều lần, lại từ đầu đến cuối không có gặp lại tiểu tử kia, hiện tại ngươi nếu muốn lợi dụng trận pháp nhập bảo địa bên trong, liền không thể lại mang a đại a nhị. Cái gì? Hứa Dung Nhi mắt hạnh trợn lên. Mang lên a đại a nhị, cái này lục diễn tráng thần trận hiệu quả cũng liền phân tán đến ba người các ngươi trên thân, uy năng cũng liền giảm mất đi nhiều, đã mất đi ý nghĩa. Hoàng tử Duệ lắc đầu, ngươi bây giờ vẫn là phải lấy cẩm tới Tà Long Vương Tôn truyền thừa làm chủ, đã từ đầu đến cuối không có gặp lại tiểu tử kia. Cũng không có tất yếu lại vì kẻ này chậm trễ. Tốt ta. Hứa Dung Nhi hừ một tiếng, mặt nghiêm, bản tiểu thư liền bỏ qua cái kia hôn đảng tiểu tử một ngựa. Tiểu thư. Trận đã bố trí thành công, có thể đi vào. Lầu bắt giác đầu kia truyền đến lương rộng gào to âm thanh. Hứa Dung Nhi mừng rỡ, vội vàng đứng dậy bước đi, lần này xông qua quái lâm, chuyển thừa liền là của ta. chương 286, tái sấm chuyển thừa địa. Sắc trời bắt đầu tối, gió bấc nổi lên. Tầng tầng đen kịt mây mù đem mặt trăng che giấu ở hậu phương, tinh quang cũng rất là ảm đạm. Trận pháp trong phòng, từng đạo cống rãnh bên trong quán chú đến từ khác biệt thủy vực nước. Có cao sơn lưu thủy, có hồ nước chi thủy, có đại giang chi thủy, có dòng suối nhỏ chi thủy. Ngũ hồ tứ hải nước có thể nói đều cái này cống rãnh bên trong tụ tập, đầm nước bên trong còn trôn giấu có khác biệt địa vực thổ nhưỡng, có cao nguyên bên trên đất đỏ, có bên hoàng hà đất vàng, có trong đầm lầy đất đen, có bác cực đất đông cứng. Bao quát bát phương chi thổ, Ngũ hồ tứ hải chi thủy, lại có nguyệt tận trong mây, tinh quang ảm đạm, gió bấc thổi lên, có thể nói là thiên thời địa lợi đều đã có, trận pháp đã thành. Địch vô pháp đã khai đặc cấp an dưỡng kho, nằm vào trong đó, đóng lại cửa kho. Hắn đã suy tính, ẩn ẩn cảm giác lần này lại sông bên trong ngọc bội chuyển thừa bảo địa, là hung cắt nửa này nửa kia, con đường phía trước khó bề phân biệt cũng không thuần thẳng, sợ có một ít khó khăn chắc trở. Trong lòng không tự chủ được liền nghĩ đến lần trước gặp tên kia kỳ quái nữ tử. Đối phương mặc cổ quái, lai lịch càng là thân bí, hắn tử lần đó sau đó liền để hỏa vương Lý Kỳ đi cố ý điều tra, lại là không thu hoạch được gì, cũng không có tra được có quan hệ nữ tử kia mặc cho lai lịch ra sao manh mối. Toàn bộ liên bang cũng cư như vậy lớn, đối với hắn loại này đã ở vào liên bang tầng chót nhất người mà nói, muốn điều tra một người một cái thế lực, thật không tính chuyện phiền toái gì. Húng chi đối phương kia giống như cổ lão xã hội ăn mặc rất là chói mắt, lại khẩu khí lại lớn, thực lực bản thân cũng không tính yếu. Một người như vậy hoặc thế lực, muốn tìm được kỳ thật rất dễ dàng, không có thể tìm tới mới gọi người kỳ quái. Nhưng mà cuối cùng đối phương hạ lạc lại thật đúng là không có tìm được, cái này để địch vô pháp hiện tại cảm giác nguyên bản trong không chế sự tình hiện tại lại nhiều hơn rất nhiều không ổn định nhân tố. Bất quá bất luận như thế nào, lần này sông truyền thừa bảo địa, địch vô pháp đã hạ quyết tâm nhất cổ tác khí đem hết toàn lực đem tà lòng vương tôn truyền thừa cầm xuống. Nếu không thời gian lại kéo dài thêm, Tà Long Vương Tôn chuyển thừa liền tất nhiên sẽ rơi vào trong tay đối phương, hắn muốn mượn cái này chuyển thừa tiến thêm một bước suy nghĩ cũng liền thất bại. Nam tại an dưỡng kho bên trong mặt cho thời gian trôi qua, sắc trời càng thêm hắc ám, bên ngoài gió bấp cào đến càng là thê lương, thổi đến bốn phía cống ránh bên trong đầm nước nổi lên trận trận gợn sóng, quả nhiên là một mảnh hôn thiên hắc địa cảnh tượng. Mà tới được lúc này, một cỗ tự nhiên mà vậy trận vực ba động liền từ nước hồ ở giữa sinh ra, từ gió bấp mà cường thịnh lại lên một trận tựa như muộn xương mù mở mịt năng lượng khí lưu địch vô pháp cảm giác tinh thần ý thức tại thời khắc này phá lệ rõ ràng ba động sinh động âm thần cùng dương thần cũng theo đó lực lượng cấp tốc tăng vọt biến thiên kích địa hồi thần trận đã bắt đầu vận chuyển địch vô pháp lúc này tâm thần liên hệ đến trên cổ đeo hình rồng ngọc bội mượn xuyên thấu qua tầng mây tung xuống yếu ớt ánh trăng lực lượng tinh thần một trận kéo dài phiêu đảng phút chốc liền vào hình rồng bên trong ngọc bội hốt hoảng yếu ớt tối tăm Ý thức một trận mơ hồ sau lại là đống nhiên rõ ràng, lạnh nuốt thấu xương cảm giác chỉ một thoáng liền nước vọt khắp toàn bộ tinh thần thể. Trung quanh là một mảnh im mắng màu đen đầm nước, loại kia lực lượng tinh thần bị không ngừng suy yếu thôn vẹt cảm giác lập tức lại lần nữa truyền đến. Địch vô pháp ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, do xét bốn phía một mảnh mênh mông hắt thủy, hắn thời khắc này tinh thần thể lộ ra phá lệ ngưng thực, so với lần trước còn chưa đột phá trước đó cường tráng hơn không ít, mà lại hiện tại cho dù không có thi triển thần loạn ấn. Tinh thần thể tinh thần trôi qua tốc độ cũng cũng không nhanh, thường thường bị thôn phệ một phần lại sẽ rất nhanh khôi phục. Hiện nhiên là biến thiên kích địa hồi thần trận tại phát huy cường đại hiệu dụng. Địch vô pháp hai tay kết xuất thần loa ấn, lập tức lực lượng tinh thần liền ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh cùng năng lượng, hình thành từng tầng từng tầng, tựa như vân tay vòng phòng hộ. Lực lượng tinh thần hao tổn lại lần nữa bị gọt yếu rất nhiều, đến tận đây, đến từ hắc dưới đáy nước tiểu giao long ý hiếp triệt để bị áp chế đến cực hạn, không có quá nhiều dừng lại. Địch Vô Pháp hướng về Hắc Thủy Hà phía trên cấp tốc huy động quá khứ. Cái này một mảnh Hắc Thủy Hà vốn là làm người mới phúc lợi cửa khẩu thứ nhất, có thể tới nhuần lớn mạnh người lực lượng tinh thần, mặc dù loại này quà tặng cũng có một cái hạn độ, đạt tới trình độ nhất định liền không có tác dụng, nhưng cũng không trở thành giống như bây giờ làm hao mòn thôn phệ người lực lượng tinh thần. Địch Vô Pháp đoán chừng, dưới đáy nước ngủ say tiểu giao long chí ít cũng có tam thần quy nhất cấp độ lực lượng tinh thần, nếu không phải lúc này rơi vào trạng thái ngủ say sẽ là mảnh này thế giới tinh thần bên trong sức mạnh khủng bố nhất. Cái này không phải là tà Long Vương Tôn bố trí tại truyền thừa bảo địa bên trong nào đó đạo cửa ải, nếu không kia cũng quá mức biến thái, không phải thành tâm giải truyền thừa, mà là yếu nhân mệnh. Cho nên địch vô pháp phỏng đoán, tà Long Vương Tôn hẳn là sớm có sắp xếp, tiểu giao Long sở dĩ một mực tại đáy sông chìm ngủ không tỉnh, rất có thể là bị tà Long Vương Tôn phong ấn. Hoa, màu đen bọt nước khuấy động, địch vô pháp sông ra hát hà mặt nước. Trên bầu trời xoay quanh bay múa sương chim lần này cũng rất là khắc thường trực tiếp tứ tán bay tán loạn, tựa hồ rất là e ngại địch vô pháp, căn bản không dám tới gần. Địch vô pháp nhíu mày nhìn xem đã bay xa sương chim, nguyên bản còn dự định lại diệt một nhóm sương chim sau đó thôn phệ, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không bỏ đi cái này có chút mỹ hảo suy nghĩ. Xem ra những này cửa ái sông qua về sau, lại sông một lần cũng sẽ không bắt đầu lại từ đầu, đã mất đi ý nghĩa. Địch vô pháp đứng tại hát thủy mặt nước, ánh mắt trông về phía xa. Nhìn về phía phía trước màu trắng bờ sông, kia một mảnh quen thuộc màu trắng đuổi gai thực vật đập vào mi mắt. Lại do xét bốn phía, căn bản không người. Lần trước gặp kia kỳ quái nữ nhân cũng chưa từng xuất hiện. Địch vô pháp không do dự nữa, phía sau lực lượng tinh thần kéo dài, hình thành một đôi cánh chim, cánh khẽ vỗ liền bay lượn hướng về phía phía trước màu trắng bờ sông. Lần này có biến thiên kích địa hồi thần trận làm trợ lực, thời thời khắc khắc khôi phục hao tổn lực lượng tinh thần, lại địch không cách nào tự quyết cũng một mực tại vận chuyển tam tử thành thần quyết lại là căn bản cũng không lo lắng lực lượng tinh thần hao tổn, cho dù là lực lượng tinh thần hóa thân ma ương hai cánh phi hành, cũng đủ để trèo chống thời gian rất lâu. Bất quá ba hơi mà thôi, Địch Vô Pháp tùy tiện liền bay đến màu trắng bờ sông bên cạnh. Hắn hai cánh vừa thu lại, đáp xuống trên bờ sông, bàn chân giẫm tại trải rộng màu trắng bùi gai thực vật thổ địa bên trên, loại kia quen thuộc truyền khắp toàn bộ tinh thần thể đâm nhói lập tức bắt đầu tràn ngập. Thử nghiệm đi mấy chục bước, mặc dù nhói nhói như cú mãnh liệt, Nhưng địch vô pháp lại tiếc nuối phát hiện đệ tam trọng cửa hải quà tặng cũng đã đối với hắn đã mất đi cái gì rõ ràng hiệu dụng. Mặc dù hiệu quả vẫn là có, cũng rất là yếu ớt, đã không như lúc ban đầu lần một phần mười. Con ruồi chân cũng là thịt, có thể cường tráng lực lượng tinh thần sự vật đều mười phần chân quý. Mặc dù đi mảnh đất này mùi vị rất khó chịu, địch vô pháp vẫn kiên trì lại đi một lần. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần cường độ khoảng cách một cái đơn vị hôn nguyên còn kém một chút, nói không chính xác sau một khắc liền có thể thỏa mãn yêu cầu có thể đem lực lượng tinh thần thẩm thấu đến vũ trụ cách không nhiếp vật cái khác dị thứ nguyên năng lượng tự nhiên không chịu buông tha mỗi một phần cường hóa khả năng đi gần nửa khắc đồng hồ quen thuộc xương trắng lại bắt đầu ở trên vùng đất này càng quét có bóng người lắc lư một chút thân mang cổ trang người hoặc cổ lão mà xa lạ chẳng cảnh xuất hiện chương 287 tái sống truyền thừa địa xương trắng dập dần khi thì có thể thấy được linh lung tuấn tú lầu cát ngắn gọn lịch sử tao nhã chút lâu cũng có thể thấy cầu nhỏ nước chảy Một chút lấy tơ lụa cổ trang, cởi duyên dáng dịu dàng nữ tử dơ hoa rủ từ trên cầu đi qua, rất có vài phần giang nam vùng sông nước đặc biệt vận vị. Tiếp lấy xương trắng lăn lộn che khép, lại gặp cảnh tượng biến đổi, có thể thấy được từng tòa phong cách khác lạ ra mái hiên nhà lên sống lưng phòng ngói, giường cột chạm trổ, mái quang đấu sừng, có đạo đạo năng lượng quang hoa từ nóc nhà thiểm lược mà qua, lại dường như có người đặt cái kia năng lượng quang hoa bên trong, lang không hư độ. Cũng gặp đầu đường góc ngoáo náo nhiệt giao hàng, đám người rộn ràng đều mập tay háo cởi háo, thái độ nhàn nhã, cảnh tượng hoàn toàn không giống xã hội hiện đại cảnh tượng. Tới tới tới, đi qua đi ngang qua đường bỏ lỡ, man thiên tông mới nhất nghiên chế ngọc diệu không lộ hoàn, ăn được một viên bảo đảm có thể đùa chơi chết thiên hương các nương môn. Ai, mới bên trên thiên kình tử, thiên kình tử, thiên kình cung chảy ra không nhiều lắm, đừng bỏ qua. Địch vô pháp hành tẩu tại xương trắng bên trong, chứng kiến hết thể đã hoàn toàn khác biệt, bên cạnh xuất hiện cảnh tượng giống như lúc, phảng phất đều là chân thật phát sinh ở bên cạnh sự vật kia một bên quẩy hàng bên trên ngồi trên mặt đất giờ một bình đan dược giao hàng chung nhân nhân, thậm chí lông mi hắn đều có thể trông thấy, mà trên người đối phương chỗ tản ra khí thế loại này uy áp, càng làm địch vô pháp cảm thấy uy hiếp. Cái này đối phương rõ ràng có không yếu tại thực lực của mình, lại lại giống như bên đường tiểu phiến ngồi trên mặt đất gào to giao hàng, thực sự để hắn cảm giác quái dị. Lại nhìn một bên khác quẩy hàng bên trên, một hai chân cách mặt đất lơ lửng giữa không trùng tiểu lão đầu hút tàu thuốc vừa kê Trong tay bắt hai viên tối như mực tròn vo đồ chơi thưởng thức, ma sắt đến cả cặp vang, lại nhìn dưới chân quầy hàng bên trên, từng cái hòm gỗ bên trong đều là an khảm loại này tối như mực tròn vo đồ vật tựa hồ liền là cái gọi là thiên kinh tử. Địch vô pháp trong lòng hơi động liền muốn đi qua nhìn kỹ, đồng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc chuyển vào trong thai của hắn. Long sư huynh, ngươi nhìn nơi đó có bán thiên kinh tử, cái đồ chơi này uy lực thế nhưng là không nhỏ, giang hồ thịnh chuyển thiên kình cung nghiên cứu lôi pháp. Ngày này dơ cao tử bên trong liền phong tổn có xuân lôi một kích chi lực, người mua lấy một chút, trong tông tải nguyên bài vị tranh tải cũng có thể dùng tới. Địch vô pháp đồng nhiên quay đầu nhìn lại, một chút liền nhìn thấy hai người đâm đầu đi tới. Một người nùng mi báo tử nhãn, dâu ngắn như là thép muội khuôn mặt thu cạnh con kim đao, một người khác thì phong thần tuấn lãng phong độ nhẹ nhàng, thân mang áo lụi trên mặt ôn hòa cười yếu ớt Tà Long Vương Tôn Địch vô pháp mắt sáng lên, hai người liền trực tiếp từ trên người hắn xuyên thấu mà qua Phảng phất hư ảo, xuyên qua hắn sau hướng về kia hậu phương bảy có thiên kình tử quay hàng bước đi. Địch Vô Pháp quay đầu lại nhìn. Đột nhiên xương trắng một trận khoái động, một tiếng yêu kiều nương theo lấy bốn cong nhưng có khí thế kiếm quang bỗng nhiên đánh tới. Hôn Đản tiểu tử, ta liền biết ngươi sẽ còn tiến đến. Tất cả trang cảnh ảnh hưởng đều trong nháy mắt dưới một kiếm này bị xoắn nát, xương trắng đẩy ra, thanh hàn kiếm quang một thoáng thời gian đã đến Địch Vô Pháp trước mặt. Địch Vô Pháp ánh mắt lạnh lẽo, bấm tay đột nhiên điểm ra chỉ một thoáng lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một sợi kiếm quang cùng kia bốn cong nhưng có khí thế kiếm quang xen lẫn cùng một chỗ. "Ừm. Ngươi vậy mà cũng nắm giữ một loại kiếm quyết. Tốt, ta hôm nay liền lấy ngươi thử kiếm." Trong xương mù khói trắng đột nhiên xông ra đương nhiên đó là Hứa Dung Nhi, lúc này một kiếm bị cản hắn không sợ hãi ngược lại cười thân ảnh nhất chuyển thế mà trong thoáng chốc hóa thành từng mảnh tàn ảnh liền gần sát địch vô pháp, như liễu rủ trong gió kiếm quang xen lẫn cơ hồ thành lưới, khắp địch vô pháp toàn thân đại huyết yếu hại tất cả mọi người là tinh thần thể, toàn thân không chỗ không phải là yếu hại, toàn thân không chỗ lại đều không phải sơ hở. Ngươi cái này kiếm pháp mặc dù lăng lệ vẫn còn dừng lại tại chiêu thức giai đoạn, thế mà còn chỉ hướng trên người ta các nơi đại huyệt vị trí. Tinh thần thể có huyệt vị sao? Địch vô pháp xùy cười một tiếng, ngón lút điểm ra, ảo rượu tinh vi, phảng phất mưa xuân nhuận im ắng, lại lít nha lít nhít vô khẩn bất nhậm, tùy tiện liền đem quanh thân đánh tới tất cả kiếm quang ngăn cản. Bọn hắn cái này giao thủ ở giữa nhanh như lôi đình nói chuyện cũng đều là lấy tinh thần ý niệm phát ra sóng ý niệm, nếu không dạng này trong nháy mắt giao thủ, chỉ dựa vào ngôn ngữ căn bản là không có cách biểu đạt ý tứ. Bành! địch vô pháp đột nhiên kiếm chỉ chuyển biến, ngón tay cái đột nhiên đâm ra, cổ sơ ngạc nhiên, một cỗ bảng bạc đại thế trong nháy mắt ấp ủ phồng lên, phảng phất đẩy núi bình như biển đột nhiên liền công phá hứa dung nhi tất cả kiếm quang, chỉ một thoáng liền công sát tại hứa dung nhi tinh thần thể bên trên. À, hứa dung nhi hô nhỏ một tiếng, tinh thần thể đột nhiên bay ngược. Thân ảnh một trận mơ hồ vặn vẹo suýt nữa tăng dã, nhưng mà rất nhanh lại trong nháy mắt ngưng thực. Ha ha ha! Hứa Dung Nhi kinh hãi qua đi gặp thân thể ngưng thực lại cười ha hả Trong tay tinh thần ngưng tụ trường kiếm một chỉ địch vô pháp ngạo ngế nói: Ngươi lần này căn bản tiểu giết không được ta, nhìn bản tiểu thư hôm nay liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trận pháp hiệu quả. Địch vô pháp ánh mắt ngưng tụ, trận thân ảnh lóe lên cấp tốc tới gần lại là một chỉ điểm ra. Lần này là ngón giữa ra, mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng bước giống như thiên kiếm quét hùng quan, hứa dung nhi mũi kiếm một chỉ, như hoa mai đoá đoá, dày đặc khí lạnh, phủ kín địch vô pháp mắt, miệng, mũi, tâm, lấy tinh diệu kiếm quyết muốn phá vỡ địch vô pháp mạnh mẽ thoải mái kiếm thế, tận dụng mọi thứ phá kiếm chiêu. nhưng mà bất quá mười mấy hơi thở về sau, địch vô pháp kiếm chỉ biến đổi, tay phải ngon nuốt, nhẹ nhàng nhanh chóng, từ hứa dung nhi cái chán một điểm tức thu, chỉ một thoáng hứa dung nhi thân thể lại là một trận hư hào sau lại lần nữa ngưng tụ, địch vô pháp ánh mắt tàn nhẫn. Cường công lại giết. Như thế luân phiên mười mấy lần, Hứa Dung Nhi cản rỡ cười to, thế mà dứt Khoát cũng không chút nào bố trí phòng vệ, cùng địch vô pháp lấy công đối công, ném đi kiếm pháp tinh diệu không bằng địch vô pháp thế yếu, lấy lực lượng tinh thần cấp tốc liền có thể khôi phục ưu thế cùng địch vô pháp lấy thương đổi thương. Ha ha ha, đến a, ngươi giết không được ta, hôm nay bản tiểu thư liền đem ngươi giết, Tà Long Vương tôn truyền thừa liền là bản tiểu thư, đến a, giết ta à? Hứa Dung Nhi lúc này đã mừng rỡ đến không có chút nào dáng vẻ cười ha ha hoàn toàn liều mạng thế công vô cùng điên cuồng hắn đã biết thực lực bản thân cùng võ học chiêu thức cũng không bằng địch vô pháp thậm chí kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng địch vô pháp phong phú vậy mà lúc này liền là ỉ vào lục diễn tráng thần trận công hiệu cùng địch vô pháp hung hăng càn quái muốn hao hết địch vô pháp lực lượng tinh thần cái gọi là mềm sợ cứng cứng sợ ngang ngang sợ liều mạng hứa dung nhi hiện tại liền là hoàn toàn không muốn mạng khiến cho địch vô pháp tới giao thủ cũng có chút cả tay Nàng này không biết là mượn trận pháp gì lực lượng, lực lượng tinh thần vậy mà khôi phục được nhanh như vậy. Cứ như vậy ta hoàn toàn không thể đem một kích diệt sát, như vậy như thế kéo dài thêm, tình huống không ổn. Địch vô pháp ánh mắt lạnh xuống, bằng vào thân pháp tinh diệu cùng hứa dung nhi tạm thời kéo dài khoảng cách, không còn tốn sức đi công sát nàng này. Tại cái này thế giới tinh thần bên trong, mỗi thi triển một loại võ học đều cần tiêu hao một chút lực lượng tinh thần, nhất là mới thi triển hỏa si kiếm quyết hình thành tinh thần kiếm khí công kích hứa dung nhi, tiêu hao lớn hơn. Cho dù hắn cũng có biến thiên kích địa hồi thần trận thời thời khắc khắc khôi phục lực lượng tinh thần, đồng thời còn thời khắc vận chuyển tam tử thành thần quyết, nhưng lúc này như cũ tiêu hao ba thành lực lượng tinh thần, nhập không đủ xuất. Chương 288, cũng không phân biệt mở. Hoàng bét, tiểu thư là gặp cái gì hung hiểm? Hao tổn vô hình vậy mà càng lúc càng lớn. Hứa ra đại viện chỗ sâu lầu bắt rác trước trên quảng trường, lương khoan thần sắc nghiêm túc chăm chú nhìn lầu bắt rác sáu tầng phương hướng. Thông qua lúc này lầu bắt rác mỗi một tầng thần linh thủy tinh phát ra quan mang lương khoan một chút liền nhìn ra lục diễn tráng thần trận lúc này vận hành tình trạng tiến tới đánh giá ra hứa dung nhi lúc này không được tốt lắm tình cảnh một bên hoàng tử duệ cũng là thần sắc hơi biến lúc này liền bấm ngón tay bắt đầu suy tính sau một lúc lâu lại nở một nụ cười ổn thỏa trên ghế rửa lớn bưng lên một bên chén trà tiểu nói không ngại ta đã tính tới tiểu thư đây là gặp một cái kia kẻ địch vốn có xưa nay hiện tại đang cùng người kia giao thủ. Lấy lục diễn tráng thần trận thần hiệu, tiểu thư ổn thỏa không việc gì. Lương Khoan nghe vậy thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà gặp kiên lầu bắt rác hạ 5 tầng thần ninh thủy tinh quang mang lấp lué không yên, liền như cũ lòng có bất an. Nhìn về phía Hoàng tử Duệ, Hoàng đại nhân, cái này tiêu hao tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù tiểu thư có thể chém ra kêu kẻ địch vốn có xưa nay, cũng còn cần tiếp tục xông vào này chuyển thừa chi địa, như lần này không thể thành công, lần sau lại nghị bố trí ra cái này lục diễn tráng thần trận, cũng không biết phải hao phí bao nhiều thời gian góp đủ vật liệu, ưm hoàng tử duệ khẽ buốt cằm hớp một miệng nước trà, đắp lên chén trà cái nắp đem chén trà tiện tay đặt lên bàn, ta lại suy tính suy tính. hắn nhíu mày, bấm ngón tay lại bắt đầu đẩy coi như, cái này xem bói quái toán chi thuật cũng là căn cứ một ít chuyện manh mối cùng đặc thù, kết hợp kỳ môn xem bói thuật pháp cùng tự thân cảm giác nhạy cảm đi suy tính. hoàng tử duệ kết hợp đã từng hứa dung nhi đề cập tới địch vô pháp thực lực, xuất thủ tình huống, tính cách các loại manh mối triển khai suy tính. Nhất thời bầu không khí ngột ngạt. Cùng lúc đó, thế giới tinh thần bên trong, địch vô pháp đã là lòng có thoái ý, không muốn sẽ cùng Hứa Dung Nhi cái nữ nhân điên này tiếp tục dây dưa tiếp. Đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất vẫn là đoạt được tà Long Vương tôn truyền thừa. Về phân loại này đánh nhau vì thể diện, tốn sức phí sức thực sự không cần thiết. Bất quá đối với Hứa Dung Nhi loại này lớn tính tiểu thư đã quen người mà nói, vậy liền thích nhất hung hăng càng quái, vì tranh một hơi tuyệt đối có thể nói là không chết không thôi. Thôi tiếp tục tới dây dưa tiếp, là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, không cần lãng phí tài nguyên. Địch vô pháp mắt thấy đã khoảng cách phía trước quái lâm không xa, lúc này trong lòng đã làm dự định, thi triển lục tí vương quyền cưỡng ép chấn khai dây dừa tới Hứa Dung Nhi, phía sau đột nhiên liền sinh ra hai cánh, cánh khẽ vỗ liền đằng sông lên không trung, hướng về xa xa quái lâm bay vút đi. Lúc này ở khu vực này phía trên bay lượn, hao tổn vô hình đến kịch liệt hơn, có mảng lớn mảng lớn xương mù xám chống rông sinh sôi. sau đó đánh tới khiến cho kịch liệt đau nhức cảm giác tràn ngập địch vô pháp toàn thân phi hành thuật nhanh mặc dù nhanh nhưng tựa hồ nhận cực đại trình độ áp chế rất hiển nhiên cái này để tam trọng cửa ải là cần người từng bước một đi qua màu trắng đuổi gai thực vật khu vực không thể làm xảo nếu không áp lực tăng gấp bội địch vô pháp đối với cái này đã coi đoán trước loại trình độ này tiêu hao mặc dù kịch liệt lại cũng tốt hơn cùng hứa dung nhi tiếp tục làm vô vị dây dưa chỉ là đáng tiếc cái này đệ tam trọng cửa hại sau cùng một chút tôi luyện hiệu quả cũng muốn như vậy bỏ lỡ Vô pháp đem lực lượng tinh thần lại lần nữa cô động tráng lớn mấy phần. Trốn. Ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Ngươi là thoát không nổi ta, ta cũng tương tự biết phi hành bị kỹ. Sau lưng đột nhiên lại lần nữa chuyển đến hứa dung nhi thanh âm, ngựa khí mang theo một tia thoải mái cùng ngang ngược. Địch vô pháp ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lại, liền nhìn thấy hứa dung nhi thần sắc ngang ngược, lại là phi tốc đạp không mà đến. Mỗi một bước đạp xuống đều có đại lượng lực lượng tinh thần ngưng tụ không tan, trên không trung hình thành tuyển qua hai tay càng là khi thì làm chim cánh vung dậy, tựa như một con vẫy cánh đại điểu đuổi theo mà đến, tốc độ vậy mà không chậm chút nào. nhiễu như mày, địch vô pháp ánh mắt càng thêm băng hàn, tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu dâng lên. lúc này hai cánh khẽ vô đột nhiên gậy hướng lại lần nữa xông về hứa dung nhi. ha ha ha, hứa dung nhi yêu kiều cười, cái cầm khẽ nết, thế nào, ngươi là thoát không nổi ta. trong tay nàng kia tinh thần ngưng kết trường kiếm lại lần nữa nhất chuyển, liền có lăng lệ kiếm ý quyết tán, thẳng hướng địch vô pháp. Hồn ào. Địch vô pháp ánh mắt mang theo sắc cơ, cái này đột nhiên tới gần sắt na, kiếm trong tay vạch, lại lần nữa cùng hứa Dung Nhi giao chiến dây dưa đến cùng một chỗ. Vô dụng, ngươi cùng ta dông dài, bản tiểu thư liền mái chết ngươi. Hứa Dung Nhi cười lạnh liên tục, hào không đề phòng, liều mạng thụ thương cũng muốn trọng thương địch vô pháp. Nhưng mà chính là giờ phút này hắn đột nhiên một tiếng kinh hô, địch vô pháp cả cánh tay thế mà đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu năm đầu cự mãng hình thái đem quấn quanh xoắn lấy một ngụm liền nuốt vào nửa người, lại là cái này ghê tẩm tà ma thủ đoạn. Hứa Dung Nhi đột nhiên biến sắc, yêu kiều một tiếng giơ kiếm liền phách chạm hướng địch vô pháp cánh tay. nhưng mà một kiếm này phách chạm xuống dưới, địch vô pháp tinh thần cánh tay mặc dù bị chém ra hơn phân nửa, lại là khôi phục được cũng nhanh. cái gì? Hứa Dung Nhi hoa dung thất sắc, phát phát hiện mình bị thôn vệ hạ thân thế mà lực lượng tinh thần đang điên cuồng trôi qua, giống như địch vô pháp hấp thu đi. địch vô pháp trên mặt lạnh ý, nếu không muốn cùng ta tách ra vậy ngươi liền cùng với ta đi hắn tiêu dung tàn nhẫn nam đầu ma mãng cánh tay tất cả đều quấn quanh ở hứa dung nhi trên thân điên cuồng nuốt à hứa dung nhi tức giận đến toàn thân phát run cực lực dãy rủa thi triển bí kỹ ngăn cản nhưng mà giờ khắc này hắn đối địch vô pháp tạo thành tổn thương dù lớn tự thân lực lượng tinh thần nhưng lại sẽ rất nhanh liền bị địch vô pháp thôn phệ hấp thu cứ kéo dài tình huống như thế ngược lại là địch vô pháp bắt đầu chiếm cứ ưu thế không được hứa gia lầu bắt rắc bên ngoài trên quảng trường Hoàng tử Duệ ngón tay run lên ngón trỏ cùng ngón tay cái đột nhiên liền bóp ở cùng nhau, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thế nào? Một bên Lương Khoan giật nảy mình, suýt nữa đem mình cái cằm râu dê cũng cho nhéo một cái tới. Hoàng tử Duệ thần sắc trầm đống dưng liền đứng dậy đi hướng lầu bát giác, ngữ khí ngưng trọng, "Không rượu không, rượu, tiểu thư hiện tại tình trạng chỉ sợ rất nguy hiểm." Chẳng lẽ Lương Khoan vội vàng đuổi theo, nhìn thoáng qua lầu bát giác mỗi cái tầng lầu kịch liệt lấp lóe quang hoa thần linh thủy tinh, mỹ mắt có chút run dậy. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiểu thư lực lượng tinh thần hao tổn bắt đầu như thế gấp bội tăng lên? Súc sinh, bản tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Thế giới tinh thần bên trong đã bị địch vô pháp toàn bộ ma xả thủ tý hoàn toàn nuốt xuống hứa dung nhi chửi ầm lên, thanh âm rất có lực xuyên thấu, thậm chí từ cái này mà xả thủ tý bên trong truyền ra. Địch vô pháp ánh mắt lấp lóe tàn nhẫn chi ý, nhìn xem toàn bộ lực lượng tinh thần ngưng tụ ma xả thủ tý tại đối phương thế công hạ không ngừng vặn nhô lên gắt gao kiên trì cái này biến thân ma xà trạng thái ma xà thủ tý vốn là có thôn vệ tiêu hóa hiệu quả lúc này đem hứa dung nhi hoàn toàn nuốt vào trong cánh tay về sau đối phương cứ việc dễ rủa kịch liệt nhưng dù sao dương thần đều chưa từng ngưng tụ thực lực cảnh giới phải kém hắn một cái cấp độ lại bị hắn thời thời khắc khắc thôn vệ lực lượng tinh thần khiến cho lực lượng căn bản là không có cách tập trung lại là hoàn toàn không cách nào ngưng tụ sức mạnh phá vỡ hắn cái này thôn vệ ma công đột nhiên địch vô pháp hơi biến sắc mặt toàn bộ tinh thần thể cánh tay đột nhiên kịch liệt bành trướng một vòng. Chương 289, Nhất phẩm thần nguyên. Ngươi chờ, bản tiểu thư chẳng mấy chốc sẽ lại đi vào tìm ngươi. Hứa Dung Nhi thanh âm lộ ra một tia ngang ngược hung ác. Lời nói này vừa dứt, Địch Vô Pháp đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tinh thần cánh tay đột nhiên bành trướng sau đó bành một chút nổ nát vụn. Một cú cường hoành tinh thần sóng xung kích tự phá nát chỗ cánh tay phát tiết đến toàn thân, Địch Vô Pháp thân thể bỗng nhiên trở nên một trận hư hào vặn mèo tinh thần cảm giác tựa như là bị xé nứt thành vô số khối, kịch liệt đau nhức khắp toàn thân, mà dễ dàng cho lúc này, đạo đạo thanh lương lực lượng tinh thần lại đang đau nhức lan tràn sát na cấp tốc sinh sôi, là hờ ve đút bốn an dưỡng dịch bắt đầu rót vào bản thể bên trong bắt đầu phát huy tác dụng, Nửa ngày quá khứ, địch vô pháp tinh thần thể thân thể lại lần nữa ngưng thực, mặc dù suy yếu mấy phần, nhưng lại cuối cùng không có triệt để sụp đổ, hắn nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng không dễ nhìn, nàng này đến tột cùng là lai lịch gì? Sử dụng một chút chiêu thức không không tinh diệu tuyệt luân, chí ít cũng xác nhận bê cấp bậc công pháp, thậm chí kiếm pháp đó còn có sở học tâm pháp, cũng đều là thần công cấp bậc, nếu không cũng không trở thành lấy yếu ta một cảnh giới thực lực cùng ta dây dưa hồi lâu, dù cho có trận pháp tăng phúc cũng không có khả năng. Địch vô pháp trong lòng suy nghĩ, không khỏi nghĩ đến xương trắng lên lúc những cái kia tồn tại ở tà long vương tôn trong trí nhớ vụn vật chẳng cảnh. Những cái kia tràng cảnh ở trong nhân chi an mặc, chẳng lẽ cùng nữ tử kia cùng loại? Cái này khiến địch vô pháp trong lòng không tự chủ được tuôn ra sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tà Long Vương Tôn giống như cũng không phải là liên bang người, chỉ xem còn sót lại tinh thần còn sót lại một chút ký ức chẳng cảnh bên trong cảnh tượng, nhìn những cảnh tượng kia bên trong người ngôn hành cử chỉ, đều hẳn là có thể đánh giá ra, Tà Long Vương Tôn là văn minh các người, như vậy nàng này. Địch vô pháp hồi ức hứa dung nhi một chút ngôn hành cử chỉ, lại kết hợp hắn phân công lý kỳ đi điều tra một chút tin tức, dần dần chắc chắn một sự kiện Cái này chẳng hiểu ra sao xuất hiện nữ tử khả năng căn bản cũng không phải là người liên bang sĩ, có thể là văn minh khác người. Có lẽ đối phương liền là cùng tà Long Vương Tôn ở vào một cái thế giới văn minh người, bởi vậy hắn vô luận như thế nào đều điều tra không ra lai lịch của đối phương. Cái này hoàn toàn là bởi vì, bọn hắn căn bản không phải là cùng người của một thế giới. Hiểu rõ chuyện này, địch vô pháp ánh mắt chợt khẽ hiện, trong lòng kiên định hơn muốn lập tức đoạt đi tà Long Vương Tôn chi truyền thừa suy nghĩ. Hiện tại truyền thừa là thuộc về một loại cạnh tranh trạng thái, như lại kéo dài thêm các loại nữ tử kia trở về, lấy đối phương lần này lấy trận pháp tăng phúc cường hóa trình độ đến xem, phía sau nhất định là có một cái thế lực lớn ở sau lưng ủng hộ, lần sau sẽ càng khó ứng phó. Nói không chừng liền sẽ nghiên cứu ra ứng phó như thế nào mình mà xả thôn vệ thủ đoạn, đến lúc đó lại nghĩ lấy cùng loại thủ đoạn bức bách đối phương tự bạo tinh thần thể là không thể nào. Địch vô pháp cảm thấy gấp gáp, lúc này liền tăng tốc bước chân hướng về đệ tứ trọng cửa ải quái lâm phương hướng bước đi cho dù lúc này tinh thần thể hơi có suy yếu nhưng lúc trước trong nháy mắt tiêu hao năm bình hở vây đút bốn an dưỡng dịch khôi phục lại lực lượng tinh thần cũng rất là tràn đầy lại trải qua biến thiên kích địa hồi thần trận cùng tam tử thành thần quyết chậm rãi khôi phục hòa hoãn địch vô pháp cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong sau đó mấy ngàn mét lộ trình địch vô pháp từng bước một đi qua phiến đại địa này mang cho hắn loại kia bi thương bất khuất cảm thụ mặc dù càng thêm mãnh liệt nhưng cũng không cách nào lại dung chuyển tâm trí của hắn. Cho đến đi đến toàn bộ màu trắng đùi gai khu vực toàn bộ hành trình, địch vô pháp cảm giác tinh thần ý chí tựa hồ như bị ma luyện qua bảo đao, càng thêm sắc bén, lại như duyên hoa rửa sạch, có loại mượt mà như một cảm giác. Hắn trong lòng hơi động, biết được lần này hẳn là lực lượng tinh thần chân chính đột phá một loại nào đó giới hạn, đặt đến một tầng khác. Hắn tràn ra lực lượng tinh thần, trước đó tại cái này thế giới tinh thần bên trong. Hán tràn ra lực lượng tinh thần liền sẽ cảm thấy lực lượng tinh thần bắt đầu cấp tốc trôi qua hao tổn. Nhưng bây giờ lực lượng tinh thần tràn ra, liền tựa như từng đạo xúc tu tản ra tại hư không du tẩu, ngưng tụ không tan, mặc dù cũng vẫn là đang trôi qua hao tổn, nhưng tốc độ đã suy yếu gấp trăm lần không thôi. Lực lượng tinh thần đã kinh biến đến mức càng thêm ngưng thực mà cứng cỏi, không còn là tán loạn một đoàn, tùy tiện liền bị đánh tan. Xem ra của ta tinh thần lực lượng đã đạt đến một cái đơn vị hôn nguyên. Địch vô pháp ẩn ẩn cảm giác được ở vào cái này thế giới tinh thần bên trong, của mình tinh thần lực lượng phản phất nhận lấy hạn chế, bị giam cầm ở mảnh này thế giới tinh thần bên trong, rất khó xuyên thấu qua hư không cảm ứng cái khác hư không dị thứ nguyên, lấy lực lượng tinh thần hấp thu đến cái khác dị thứ nguyên năng lượng. Khả năng này là tà long vương tôn bố trí, hắn dù cho lực lượng tinh thần đạt đến một cái đơn vị hôn nguyên, nhưng ở mảnh này chuyển thừa chi điệu bên trong, lại như cũ vô pháp lấy lực lượng tinh thần thẩm thấu tiến vũ trụ hư không đi cảm ứng cái khác thứ nguyên năng lượng khí tức. Loại cảm giác này là lúc trước không có, lực lượng tinh thần không có nhập phẩm cùng đã nhập phẩm, quả thực liền là cách biệt một trời. Nếu như nói lực lượng của thân thể đột phá còn cần trải qua qua một đoạn thời gian thích ứng kỳ cùng tăng trưởng kỳ, rất khó trực tiếp bạo tăng một lần là xong, như vậy lực lượng tinh thần đột phá chính là trực tiếp tăng lên mạnh lên, không có hạn chế. Lực lượng tinh thần liền bắt nguồn từ tâm linh, tâm linh là vô hạn, lực lượng tinh thần cũng là vô hạn, mà lực lượng của thân thể lại là từ đầu đến cuối đều có từng đạo gông xiềng giam cầm, mặc dù có thể từng đạo giải khai gông xiềng đột phá, lại vĩnh viễn không cách nào có thể so với tâm linh, khó mà đạt tới vô hạn trình độ. Cái này vừa đột phá liền là biến hóa lớn như vậy, nữ nhân kia nếu như lại đến, ta liền trực tiếp bóc nát nàng. Địch vô pháp đứng tại quái lâm biên giới dò xét tự thân, hắn hiện tại tinh thần thể thế mà phát ra hóng ánh quang hoa, tựa như ngọc chất vô cùng ngưng thực, đây rõ ràng là lực lượng tinh thần triệt để hóa thành thần nguyên dấu hiệu cái gọi là mưa móc quang hoa viên nhuận vô hạ liền là chỉ thần nguyên lực lượng tại đạo gia đem loại lực lượng này gọi là nguyên thần tại phật gia thì gọi là a lại gia thức mà tại võ đạo bảo điển bên trong thì đem loại lực lượng này gọi thần nguyên tại lực lượng tinh thần không có đạt tới một cái đơn vị hồn nguyên trước đó lực lượng tinh thần cũng chỉ có thể gọi là lực lượng tinh thần bởi vì tán mà không thật vô pháp cụ thể hiển hóa không ra gì dai mà khi lực lượng tinh thần hoàn toàn đạt đến một cái đơn vị hồn nguyên về sau chính là ngưng tụ không tan Gọi nhất phẩm thần nguyên, về sau mỗi tăng cường một đơn vị, liền thêm ra nhất phẩm, cho đến cuối cùng thập phẩm thần nguyên cảm ứng thiên tinh. Địch Vô Pháp lúc này lực lượng tinh thần triệt để đột phá, cấp tốc ngưng tụ chuyển đổi thành thần nguyên, trong lòng đối với cầm xuống Tà Long Vương tôn truyền thừa không khỏi càng có hơn mấy phần tự tin, về phần kia nữ tử thần bí nếu là lại đến, hắn cũng thiếu mấy phần kiên kỵ. Bất quá hắn lúc này trong lòng vẫn có chút ẩn ẩn không ổn, lúc trước tiến vào thế giới tinh thần lúc đã suy tính xem bói một quẻ biết lần này tiến vào truyền thừa chi địa sợ có khó khăn chắc trở. Hiện tại kia nữ tử thần bí đã bị đánh lui, mà hắn lại đã lại làm đột phá, lẽ ra là kiếp số đã qua 10 đúng, nhưng lúc này địch vô pháp lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hắn ánh mắt chuyển mà nhìn phía phía trước quái lâm. Quái lâm chiếm diện tích không biết nhiều ít mẫu, xâm nhiên đáng sợ, từng đầu tựa như cự mãng sợi đằng ở trong rừng rủ xuống, khi thì liền theo gió hoàng đãng, tại trận trận màu xám trong xương mù lay động, như quần ma loạn vũ. Chương 290 nguy cảnh trận trận màu xám đen sương mù tựa như đạo đạo ma ảnh đang run sợ quái dị trong rừng phiêu đãng theo từng đầu như cự mãng rủ xuống đằng một lay động địch vô pháp vẻ mặt nghiêm túc tại mảnh này thế giới tinh thần bên trong cho dù là hóa thân ảnh ma gen thiên phú cũng vô dụng bởi vì vì tất cả thế công đều là trực tiếp đối với hắn tạo thành trên tinh thần đả kích tay hắn bóp thần lo ấn chậm rãi đi vào quái lâm bên trong hô một trận xám sương mù màu đen phiêu đang tới trong đó ẩn ẩn còn truyền đến từng đạo hoặc chết lặng hoặc kinh dị thanh âm như trăm ngàn đạo đoán quỷ tại nguyền rủa gào thét địch vô pháp vô cùng cảnh giác thân ảnh bỗng nhiên một trận kịch liệt thu nhỏ tinh thần thể thế mà chống rông rút nhỏ vài thước hai giải mà thân hình thon gầy tứ chi trắng kiện thế mà hóa thành ma thú hình tượng nhảy trôn liền trong nháy mắt tránh đi phiêu đãng tới xương mù cùng sương mù gặp thoáng qua trong nháy mắt địch vô pháp cảm giác tinh thần thể đều cơ hồ muốn bị đông cứng kia sám xương mù màu đen bên trong hình như có từng đôi tràn ngập ác ý mà đoán độc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn đem hắn lôi kéo nhập xương mù ở trong phân mà ăn chi. Đối loại cục diện này, địch vô pháp cũng không xa lạ gì. Lần trước tiến vào cái này quái lâm thời điểm, hắn chính là bị xương mù thôn phệ, sau đó trực tiếp bị trong xương mù tồn tại quỷ dị sự vật xoắn nát tinh thần thể, lực lượng tinh thần bị thôn phệ trống không. Đối diện với mấy cái này mảng lớn bao trùm mà đến xương mù, Địch Vô Pháp cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Cho dù đáy lòng có loại ngang ngược hung ác suy nghĩ nghĩ dùng gậy ông đập lưng ông, đem những xương mù này cho phản thôn phệ, nhưng cũng là hưu tâm vô lực. Bởi vì, thích hợp nhất phát huy yêu ma biến thôn phệ lực lượng ma xà thủ thí, cũng vô pháp thôn phệ bao trùm như vậy một khối lớn diện tích xương mù. Cùng xám xương mù màu đen vừa mới gặp thoáng qua, siêu siêu, Từng đầu ẩn nấp tại xám xương mù màu đen sau dây leo liền thế mà rung động rào đi qua. Những này dây leo tốc độ nhanh đến kinh người liền giống như ẩn tàng trong huyệt động đột nhiên xông ra giao long, dương nhanh múa vớt cùng nhau đánh tới, lại vẫn ẩn chứa nồng đậm tâm tình tiêu cực. Chỉ một thoáng, địch vô pháp liền cảm giác một trận tâm phiền ý loạn, buồn khổ, buồn nôn, sợ hãi, kinh hoàng đủ loại cảm xúc tập kích tâm linh. Bình, địch vô pháp bóp ra thần bình ấn, lực lượng tinh thần hiện hóa ra xỉ vạ hư ảnh, cầm trong tay thần bình, có loại yên ổn linh thần bầu không khí, lập tức tất cả tâm tình tiêu cực quét sạch sạch xanh. xanh nhưng mà địch vô pháp lại là cảm thấy đau đớn một hồi nương theo lấy lực lượng tinh thần kịch liệt hao tổn, lan khắp toàn thân. Thân loa ấn hình thành đạo đạo phòng hộ đã bị công phá, mấy cái dây leo rút đánh tới tinh thần của hắn thể trên thân thể, tựa hồ trực tiếp quất roi tại tâm linh của hắn, khiến cho tinh thần thể suýt nữa sụp đổ, kịch liệt đau nhức đột kích, tâm linh cảnh giới đều suýt nữa thất thủ, đồng thời lực lượng tinh thần trong nháy mắt tổn hao 70%. Siêu. Càng nhiều đầu dây leo từ bốn phương tám tới Nơi xa càng có xám xương mù màu đen liên miên liên miên hướng bên này lăn lộn bao trùm mà tới. Xương mù bên trong, tương Đạo cực độ ác ý tản nhận ánh mắt tụ vào tại địch vô pháp trên thân. Kim qua Thiết Mã, Thập Diện Mai Phục, người tận địch quốc. Chỉ là trí hoán như thế một lát, địch vô pháp thế mà đã là ham sâu trùng dày, hơi không cẩn thận lần này liền đem phí công nhọc sức, dù cho biến thiên kích địa hồi thần trận lợi hại hơn nữa, hở về đốt bốn an dưỡng dịch lại nhiều, cũng không chịu được cái này lít nha lít nhít phô thiên cái địa thế công. Xí diệt. Vào thời khắc ấy, Địch Vô Pháp thân hình đột nhiên liền mánh vọt mà lên, hai cánh bỗng nhiên mở ra cực sông mà ra, cùng lúc đó hai tay đột nhiên mở ra. Phốc phốc phốc. Đại lượng như mưa thần nguyên châm mang liền điên cuồng bắn tung ra, cơ hồ là đem bốn phương tám hướng 360 độ tất cả góc độ đều hoàn toàn bao trùm đến, không có chút nào góc chết. Địch Vô Pháp cả người liền phảng phất một cái phi tốc di động mặt trời nhỏ, rơi vãi xí mù quang hoa cùng nhiệt lượng, xí diệt chung quanh hết thể đánh tới sự vật. Trong nháy mắt đó, Ngàn vạn như sao điểm thần mang kim châm bắt phương, phút chốc tảng ra, bao phủ hết thảy, Tất cả đánh giết mà đến dây leo, sám sương ngủ màu đen, tại thời khắc này điền quẩn thế công dưới, đều bị tồi khô lạp hủ phá hủy. Địch vô pháp mạnh mẽ đâm tới lướt ra ngoài mấy trăm trượng khoảng cách, lúc nào đi thế như vậy dừng một chút, thân hình hư ảo mấy phần hiện hiện ra. xoẹt xoẹt xoẹt, Liên gặp bốn phía còn là ở vào âm trầm kinh dị quái lâm bên trong, tại thân ảnh vừa mới ổn định thời điểm lại có lít nha lít nhít tựa như con mực đại vương xúc tu dây leo rung động rào mà đến, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. xí diện, địch vô pháp khuôn mặt nghiêm nghị, mượn lúc này bản thể bên kia vải bình hở vây đút bốn an dưỡng dịch vừa mới sinh sôi lực lượng tinh thần, hắn lại lần nữa thi triển cái này một diện tích che phủ cực lớn phạm vi lớn sát chiêu, hướng về phía trước điên cuồng bay tán loạn. hai lần, ba lần, bốn lần, cho dù địch vô pháp vừa mới đột phá đến nhất phẩm thần nguyên lực lượng tinh thần. Lại có một loạt các loại cường đại phụ trợ tài nguyên thủ đoạn, đến lần thứ tư về sau, cũng rốt cục triệt để sắp không kiên trì được nữa, tinh thần thể đã là hư hào ám đạm, có muốn tán loạn dấu hiệu. Nhưng mà đến giờ khắc này, 38 bình hở vê 4 bốn an dưỡng dịch cũng hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, hắn nhưng vẫn là thân ở tại quái lâm bên trong, khoảng cách bay ra quái lâm như cũ có một khoảng cách. Siêu siêu! Hô! Tình huống càng thêm nguy cấp! Sám sương mù màu đen từ sau lưng đánh tới! Phía trước mấy chục đầu dây leo như lưới bỗng nhiên trụt xuống, trước mắt là một vùng tăm tối. 3. Một cái tốt nhất xứ thanh hoa chén trà bị ném xuống đất đập cái vỡ nát, văng khắp nơi nước trà đem mặt đất đất vàng chui ra từng cái tựa như lún đồng tiền cái hố, phảng phất là đang phát ra y mắng chế dê Tức chết bản tiểu thư, lương khoan, ta mặc kệ người dùng biện pháp gì, lập tức cho ta bố trí ra biến thiên kích địa hồi thần trận còn có, cho ta đem á đại a nhị gọi tới, ta muốn để tiểu tử kia đẹp mắt Hứa Dung Nhi một gương mặt xinh đẹp đều dẫn đến gân xanh hàn lên, bộ ngực bởi vì gấp rút kịch liệt hô hấp mà không ngừng chập trùng, quả thực là nổi trận lôi đình. Lương Khoan mặt lộ vẻ khó khăn, ớ đúng, cái này. Tiểu thư, biến thiên kích địa hồi thần trận là cần kết hợp thiên thời địa lợi mới có thể bố trí ra, đất này lợi còn dễ nói, thiên thời, cái này. Lương Khoan đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hoàng Tử Duệ. Tiểu thư, an tâm chớ vội. Hoàng Tử Duệ vừa nói một câu. Hoàng thúc. Ngươi còn nói lần này ta cũng không gặp được tiểu tử kia, muốn lấy cướp đoạt chuyển thừa làm trọng, ta bởi vì tin ngươi cái này mới không có mang á đại a nhị, hiện tại ta bị tiểu tử kia cho đánh ra, nếu như tiểu tử kia cướp đoạt chuyển thừa, cái này chính là của ngươi trách nhiệm. Hứa Dung Nhi chính là nổi nóng, mảy may thể diện không nói, đồ hập xuống lại là dừng lại trách cứ. Hoàng tử Duệ có chút nhíu mày, trong lòng cũng là cảm thấy không vui, Hắn tại hứa ra cũng coi là có chút địa vị phụ tá, bị trước mặt nhiều người như vậy thuyết giáo tự nhiên mất mặt. Hừ. Hứa Dung Nhi lúc này cũng phát hiện ngữ khí không đúng, nhưng trở ngại tính tiểu thư cùng mình mặt mũi, lại là cũng không xin lỗi. Hừ lạnh một tiếng lại nói, trận pháp đã không kịp bố trí đó chính là được rồi, Tiểu Tam, lập tức cho ta đem A Đại A Nhị gọi tới, lại chuẩn bị tốt hoàn hồn dược dịch, dịch, ta muốn lần nữa vượt quan. Vâng, tiểu thư. Một bên trở lấy một mang theo màu đen mũ mềm gia nô liền vội vàng không ngơi, chật che đậy tay cấp tốc rời đi. Chương 291, Tam hồn tông. Siêu. Mấy chục đầu dây leo dây dưa khe hở bên trong, địch vô pháp còn sót lại một nửa thân thể miễn cưỡng xuyên cướp mà ra, gặp lại quan minh, rốt cục miễn cưỡng sông ra quái lâm bên trong. Nhìn qua bầu trời xám xịp, nhìn về phía trước liên miên nguy nga sân phòng, địch vô pháp tạm thời nhẹ nhàng thở ra, vận chuyển tam tử thành thần quyết bắt đầu nhanh chóng khôi phục thần nguyên. Tại biến thiên kích địa hồi thần trận phụ trợ dưới, thần nguyên khôi phục tốc độ cực nhanh. Mười mấy hơi thở quá khứ. Địch vô pháp toàn bộ tinh thần thể thân thể liền đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hắn rời khỏi ma thử biến trạng thái, khôi phục thường thể. Trước đó tại tất cả hở ve đốt bốn an dưỡng dịch đều tiêu hao sạch sẽ lúc, địch vô pháp cơ hồ đã bị dồn đến tuyệt cảnh, lại là dáng chống đỡ lấy lại biến ảo thành ma thử hình thể. Bằng vào ma thử cường hán sinh mệnh lực cùng tính linh hoạt cưỡng ép xuyên qua về sau một đoạn đường. Bất quá ma thử trạng thái dưới mặc dù cực kỳ linh mẫn, nhưng dù sao kia cuối cùng một đoạn đường thế công thực sự quá thân thiết tập. Gần như không có khả năng hoàn toàn hiện lên. Tại thực sự vô pháp né tránh qua tình huống dưới, địch vô pháp cũng chỉ có thể ngạnh kháng bắn bọn. Cơ hồ là tử chiến đến cùng, địch vô pháp đều đã làm xong muốn thất bại chuẩn bị. May mà cuối cùng hắn vẫn là thành công sông ra quái lâm. Nhìn về phía trước nguy nga liên miên sân phòng, địch vô pháp lúc này cất bước mà đi, thuận đường núi hướng về trên núi bước đi. Mặc dù không biết cái này truyền thừa thiết trí cửa ải còn có bao nhiêu nặng, nhưng đến lúc này, địch vô pháp cũng chỉ có hết sức đi đi xuống xem một chút. Căn cứ trước đó tứ trọng cửa ải phòng đoán, bây giờ trách dừng cửa này như là đã vượt qua, như vậy nếu như còn có đệ ngũ trọng cửa ải, cũng hẳn là là lấy quà tặng làm chủ, không, có quá lớn nguy hiểm. Đi đến chân núi, địch vô pháp liền thấy được một tòa đá bạch ngọc đắp lên điều khắc bảng số phòng. Bảng số phòng bên trên nền trắng chữ màu đen tuyên khắc ba chữ, Tam hồn tông. Ba chữ kia liền dường như là từng đã hút khiếp người linh hồn tinh thần truyền qua, địch vô pháp chỉ nhìn một chút liền có loại thần nguyên lực lượng đều muốn bị hút nhiếp quá khứ thế mà trong nháy mắt tiêu hao rất nhiều trong lòng của hắn giật mình vội vàng thu tâm mắt lại đúng lúc này liền nghe được bảng số phòng hai bên mang cánh thạch hổ thế mà phát ra một tiếng gầm nhẹ chợt hai đầu thạch hổ một cái bước lên đứng dậy biến thành dáng vẻ hình người địch vô pháp nhướng mày lui lại một bước cùng nên long sư huynh. hai đầu hình người thạch hổ tại lúc này đột nhiên không người liền bái. địch vô pháp sững sở, liền muốn đánh ra thần nguyên kiếm mang như vậy một rừng, quay đầu xem xét một bóng người liền từ không trung bay lượn mà xuống Người kia gánh vắt kim đao, quanh thân quỷ dị xâm nhiên ma khí vần quanh, khuôn mặt thu kịch nùng mi báo tử nhãn, dâu ngắn như cương trơm. Tà Long Vương Tôn Địch vô pháp xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy cái này Tà Long Vương Tôn cười ha ha một tiếng đông nhiên đáp xuống bảng số phòng trước, đối hai đầu hình người thạch hổ chắp tay một cái. Hôm nay trong tông tài nguyên bài vị chiến tức sẽ triển khai, chúng ta cũng muốn chúc mừng lòng sư huynh ngươi có thể đoạt được thứ nhất, đưa thân bài vị trước khi chiến đấu mười hàng ngũ. Hai đầu hình người thạch hổ cười cùng tà Long Vương khách quý khí, lộ ra rất nhiệt tình, hiển lộ rõ ràng ra tà Long Vương tồn tại cái này trong tông địa vị cũng không thấp. Dễ nói dễ nói, hai vị sư đệ hôm nay phiên trực thủ vệ là vất vả, đợi ta thành công đưa thân trước 10 liền yến mời các ngươi cùng nhau đi túy tiên cư cộng đồng an mừng. Tà Long Vương tôn phong khoáng cười nói, chợt liền xài bước đi qua bảng số phòng, thân ảnh chợt lách người bên trên bừng bừng quỷ dị xâm nhiên đáng sợ ma khí thoáng hiện. Thân thể liền bay lên mà lên trực tiếp hướng về phương xa một ngọn núi bay vút qua. Địch vô pháp xem xét cái này tà long vương tôn thế mà liền như vậy bay đi, bận muốn đuổi theo. Cước này bước khẽ động, hắn không ngờ phát hiện thân thể thế mà không bị khống chế đồng thời bay lên, vậy mà theo kia tà long vương tôn bay đi phương hướng theo sát mà tới. Hô! Tựa như xuyên qua một tầng trong suốt màng mỏng khí tưởng, tà long vương tôn đụng lên một vòng gợn sóng thân ảnh biến mất. Trận pháp kết giới. Địch vô pháp mắt sáng lên thân thể của mình cũng đi theo phá tan một vòng gọn sóng. Và anh, chung quanh giống như thực chất từng sợi năng lượng trùng sáng, khí lưu tụ lại phát tiết tới, tựa như tiến vào một cái thế giới khác. Địch vô pháp ánh mắt quét qua, liền thấy không chúng có không ít người phi hành lướt ngang, trên thân khí tức cường đại, hướng về phía dưới từng cái sơn phong hạ xuống mà đi. Nguyên lai like mới hắn thấy nguy nga sơn phong là giả, tung nhìn núi làm ngựa chết cũng chạy không đến chân chính ngọn núi bên trên hiện tại cái này đánh vơ trận pháp nguyễn cảnh sau thấy mới thật sự là sơn môn bên trong nhưng gặp những này ngọn núi bên trên hư hư thực thực nồng đậm năng lượng vờn quanh lưu chuyển, đỉnh đài lầu cát kỳ hoa dị thảo cầu nhỏ nước chảy tiên hạc bay múa càng có chút đỉnh các bên trong có ngọc nữ đánh đàn một chút hình tròn trên bình đài có đồng tử vui đùa ẩm ỉ chơi đùa đa số sơn phong đều bị nồng đậm như mây mù năng lượng vần quanh cũng có sơn phong lại là trái với vật lý thông thường lại trên không trung lơ lửng dù xuống từng cái từng cái dây leo khe hở ở giữa tung xuống năng lượng chuyển hóa mà thành linh tuyển. Đây hết thể tuy chỉ là tinh thần huyết tượng, địch vô pháp chỉ có thể nhìn thấy mà vô pháp cảm nhận đến, nhưng cũng có thể bởi vậy biết được cái này ba hồn môn cường đại, đã khiến cho hắn tâm thần vì đó cảm thấy rung động. Có thể tưởng tượng đây hết thể nếu không phải tinh thần huyết cảnh, như vậy hắn đặt mình vào tại bực này năng lượng cơ hồ thực chất hoàn cảnh bên trong, tu hành lên võ đạo đến, tuyệt đối làm ít công to. Long Sư Huynh, ngươi đã đến, trước theo tiểu đệ đi một chuyến đi. Những ngày kia giờ cao tử ta đều đã lại tế luyện tốt, lần này bài vị chiến đầu một quan chúng ta liên thủ, nhất định có thể đánh đâu thằng đó. Đột nhiên, phía trước đang phi hành Tà Long Vương Tôn Lơ lửng không trung ngừng chân, một phong thần tuấn lãng nho bảo nam tử mỉm cười bay lượn mà tới. "Ha ha, Đoạn sư đệ, cũng là làm phiền ngươi, đi thôi, lần này bài vị chiến ngươi giúp ta tiến trước 10, lần sau bài vị chiến, ta cũng có thể lại giúp ngươi." Tà Long Vương Tôn cười ha ha một tiếng, cùng kia người mặc nho bảo Đoạn sư đệ mà đi trong lúc này địch vô pháp thân thể vẫn luôn không tự chủ được đi theo, tựa như đặt mình vào tại phim thế giới trông được một bộ toàn bộ tin tức phim nhựa. cái này về sau phát sinh một dãy chuyện rơi trong mắt hắn, cũng làm cho địch vô pháp cảm thấy thực sự cầu huyết. nguyên lai tả long vương tôn đi theo kia đoạn sư đệ rời đi về sau liền bị an toán, lại là căn bản là không có ngờ tới từ trước đến nay liền cùng hắn rất thân cận đoạn sư đệ thế mà phản bội hắn, càng không ngờ tới đối phương dám tại trong tông liền trực tiếp động thủ. chính là hai cái này không ngờ đến. Khiến cho tà Long Vương Tôn không có chút nào phòng bị liền đưa tại đoạn sư đệ trong tay, thân chúng một loại kỳ độc, bị trực tiếp giam lỏng, căn bản là không có cách đi tham gia tại nguyên bài vị chiến. Cái này chuyện sau đó, địch vô pháp lại là cũng không tiếp tục biết. Bởi vì tà Long Vương Tôn tao ngộ an toán, giao Long Hồn Ngọc bị đoạn, đoạn sư đệ cười lạnh sẽ rách cuối cùng ngụy Trang trực tiếp rời đi, dừng ở đây, tất cả cảnh tượng liền đều sụp đổ tiêu tán. kia tựa như ảo mộng tinh thần tràng cảnh hoàn toàn tiêu tán về sau Địch Vô Pháp Tâm Linh mới từ tinh thần huyễn cảnh bên trong tránh ra, lại hơi đánh giá cảnh vật xung quanh, phát hiện lại là đã đặt mình vào tại một cái rộng rãi trong điện phủ, vô luận là Liên Miên sân phòng, lại hoặc là Tam Hồn Tông, đều đã biến mất không còn tam tích. Vậy liền coi là là thông qua tất cả truyền thừa cửa ải. Địch Vô Pháp vòng thân tứ phương, ánh mắt ngừng lưu tại đại điện ngay phía trước một đầu trên thất nổi lơ lửng sự vật. Chương 292: Ý chí tàn nhiệm. Trống trải điện đường bên trong, điện cửa đóng kín, Trong điện chung quanh trên vách tường treo từng dãy đèn áp tường, mở nhạt quang mang đem toàn bộ điện đường phủ lên đến trang nghiêm, trang trọng. Bên trong tòa điện phủ này ngoại trừ chín cái lương trụ cùng đại điện ngay phía trước một đầu thất không còn gì khác sự vật. Địch vô pháp ánh mắt tự nhiên là trước tiên liền bị kia trên thớt lơ lửng đồ vật hấp dẫn tới. Cũng là vào lúc này, hứa dung nhi mang theo A Đại A Nhị cùng một chỗ lại lần nữa tiến vào thế giới tinh thần bên trong. Bọn hắn một nhóm ba người trước đó liền đã đến qua vài lần thế giới tinh thần. Chính là vì phòng ngừa gặp phải địch vô pháp lúc hứa Dung Nhi không địch lại. Nhưng lại không ngờ tới gần nhất duy nhất một lần A Đại A Nhị không cùng bên trên, hứa Dung Nhi liền cùng địch vô pháp lại lần nữa tao ngộ, bị trực tiếp đánh tan tinh thần thể đào thải ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh, lần này ta nhất định phải xông qua kia quái lâm, nếu như nửa đường gặp phải tiểu tử kia, nhất định phải đem tiểu tử kia cho ta thanh lý ra ngoài. Sau đó hai người các ngươi coi như không tiếc vận dụng bí pháp cũng muốn giúp ta đột phá quái lâm. Thừa dung nhi mang theo hai tên dáng người khôi ngô, mặc giáp da mang theo màu xám áo chấn thủ nam nhân bước nhanh hành tẩu tại màu trắng bụi gai địa, vây mặt hất hàm sai khiến ra lệnh. Bên trong một cái không có lông mày gã đại hán đầu trọc ôm mồm ứng tiếng. Một tên khác độc nhãn long cong hai thanh đoạn đúa đại hán hưng phấn vung về nằm đấm. Tiểu thư ngài yên tâm, chờ một lúc nếu quả như thật gặp phải cái kia nhiều lần mạo phạm ngài tiểu tử, ta nhất định phải đánh nổi hắn lòng đỏ trứng, dùng dịu đem đầu của hắn cắt đi làm cái ghế. Đi cái ghế của ngươi. Hứa Dung Nhi một tiếng chửi nhỏ, đều cho bản tiểu thư nhanh lên một chút. Tiểu tử kia đã là âm dương trung tế cấp độ thực lực, hắn nói không chính xác liền muốn xông qua quái lâm. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như chuyển thừa bị hắn cấp đi, bản tiểu thư liền muốn các ngươi đương ba năm cái ghế. A, đương ba năm cái ghế. A đại a nhị tất cả giật mình, nhanh. Hứa Dung Nhi thi triển thân pháp, cả người liền cơ hồ giống như là muốn bay lên. Trong lòng nàng lo lắng, lúc này thật có loại dự cảm. Địch vô pháp khả năng sắp đoạt được truyền thừa. Nếu không phải cái này, truyền thừa chi điệu bên trong cửa hải thực sự rất khó khăn, dù cho có người tường trợ cũng không phải dễ dàng như vậy xông qua, sẽ dẫn đến cửa hải độ khó tăng lớn. Hứa Dung Nhi cũng không trở thành đến bây giờ còn chưa xông qua quái lâm. Bất quá bây giờ hứa Dung Nhi đã biết rõ quái lâm một chút thế công quy luật, có chút nắm chắc, liền chuẩn bị lần này nhất cổ tác khí vượt qua. Hắn rất rõ ràng xông qua quái lâm về sau, toàn bộ truyền thừa liền cơ bản đã đến tay. Hiện tại hắn thậm chí đã có chút hối hận, trước đó không nhịn được, tại phát hiện địch vô pháp lại lần nữa tiến vào truyền thừa bảo địa về sau, liền trực tiếp đối địch vô pháp động thủ, cuối cùng ngược lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo bị địch vô pháp cho đánh ra ngoài. Lúc này mặc dù ngóc đầu trở lại, cũng đã rơi ở phía sau địch vô pháp một chút. Tại hư hư thực thực có dấu truyền thừa đại điện bên trong, địch vô pháp cẩn thận đi đến đại điện ngay phía trước điều án trước, ánh mắt nhìn về phía kia chậm rãi phiêu phù ở điều án thượng một thanh liền vỏ trường đao. Cái này cây trường đao phiêu phủ ở điều án thượng chìm chìm nổi nổi, tựa hồ là cá mập bằng da vào đao, kim sắc cán đao, trôi đao chỗ từ một loại nào đó động vật ngân lạc quân lấy. nhìn qua lộ ra nặng nghề mà cổ phát. Ta Long Vương tôn cái kia thành kim đao. Địch vô pháp quan sát cái này trường đao nửa ngày, lại ước lượng xung quanh, nhữ nhữ mày Tình huống hiện tại là có chút không hiểu thấu, chẳng lẽ là chuyển thừa khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Bên trong tòa đại điện này cũng tồn tại một loại nào đó khảo nghiệm. Điều án thượng đặt vào một cây đao là có ý gì? Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, hắn hiện tại ngược lại không dám tùy tiện làm việc. Địch vô pháp tao mày, lại bắt đầu trong điện bốn phía đi lại đi dạo, cẩn thận xem xét trong điện mỗi một chỗ trang trí, trải trên mặt đất tấm gạch, chín cái lương trụ sắp xếp, thậm chí đi đến trước cửa điện, nếm thử đẩy ra cửa điện. Nhưng mà cuối cùng hắn không thu hoạch được gì, cửa điện vô pháp đã khai, điện này bên trong tựa hồ cũng không có cái khác bất luận cái gì cơ quan. Địch vô pháp ánh mắt lần nữa rơi vào phía trước điều hắn thượng, nhìn về phía cái kia thanh nổi lơ lửng kim đao. Đây chỉ là một thế giới tinh thần. Dù cho cái kia thanh kim đao, cũng hẳn là chỉ là hư ảo mà không phải chân thực. Hắn một lần nữa đi tới. Trong bóng tối, có một đôi yếu ớt ánh mắt thời khắc chú ý địch vô pháp, chú ý hắn ở trong đại điện mỗi một cái động tác, lúc này không khỏi toát ra một tia tán thưởng. Tiểu tử này, ánh mắt chủ nhân hồi tưởng lúc trước nhiều lần địch vô pháp tiến vào chuyển thừa chi địa bên trong biểu hiện Ánh mắt vừa nhìn về phía mặt khác một chỗ ngồi. Nơi đó bắn ra lấy một đạo hình tượng, hình tượng bên trong nổi lên ba đạo thân ảnh, ngay tại dây leo trải rộng quái lâm bên trong gian nan ghé qua. Trong đó hai đạo to con nam người thân ảnh đem một đạo khác hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thân ảnh thủ hộ ở bên trong. Ai, không có so sánh liền không có thương tổn, khách quan mà nói, cái này nữ hoa hoa liền muốn kém rất nhiều, bản tôn không thể không tắt ngươi đèn. Ánh mắt chủ nhân lắc đầu, chỉ một thoáng cái kia đạo hình tượng liền sụp đổ biến mất. Cùng lúc đó, địch vô pháp rốt cục quyết định, khẽ vương tay, chụp vào điều án thượng cái kia thành kim đao. Mặc dù biết rõ như thế dễ thấy đồ vật bậy để ở chỗ này khẳng định có chút cổ quái, nhưng bây giờ đã không có những biện pháp khác, địch vô pháp chỉ có làm ra cái này lựa chọn duy nhất. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sắp liền muốn chạm đến kim đao sát na. Đột nhiên kim đao biến mất, một bóng người xuất hiện ở điều án thượng ngồi, sâu kín ánh mắt chăm chú vào địch vô pháp trên mặt. Địch vô pháp giật mình bàn tay cấp tốc biến đập Một cái huyền cung miên trưởng nhẹ nhàng ấn đi qua. Nhưng mà một trưởng này lại là trực tiếp xuyên thấu thân ảnh của đối phương, lại là hư ảo. Không sai không sai, cái này miên trưởng nhìn có chút hòa hậu. Một đạo thanh âm khàn khàn từ bóng người trong miệng chuyển ra. Địch vô pháp cảnh giác lui lại, ánh mắt nhìn lên, đợi nhìn thấy điều án thượng ngồi người này không khỏi giật nảy cả mình, tà long vương tôn. Không sai, là bản tôn, nhưng chỉ là bản tôn lưu lại một đạo ý chí tàn nhậm thôi, kéo dài hơi tàn, ô hô ai thai. Điều án thượng bóng người nhảy xuống đứng trên mặt đất, mày rậm bám mắt, dâu ngắn như cương trầm, khuôn mặt thô kịch, không phải tà long vương tôn nhưng lại là người phương nào. Ý chí tàn niệm. Nói như vậy ngươi còn chưa có chết. Địch vô pháp ánh mắt trợt khẽ hiện, trong lòng báo động của mình, cảm thấy không lành, chẳng lẽ lúc trước suy tính xem bói một quẻ cái gọi là biến cố, chính là ở đây. Tà long vương tôn không chết, cái này cái gọi là chuyển thừa liền là một cái âm hiu. Hiện tại lao quái này là muốn lợi dụng hắn đạt tới một loại nào đó hoàn hồn tái sinh mục đích. Hắn hiện tại đã đi vào một cái bấy. Trong tích tắc, địch vô pháp suy nghĩ bắt chuyển, trong lòng phát lệnh, đã có muốn tự bạo tinh thần thể cấp tốc rời khỏi cái này thế giới tinh thần suy nghĩ. Nhưng mà hắn còn chưa áp dụng ý niệm này, liền nghe được tà Long Vương Tôn cười to thanh âm. Ha ha ha, tiểu tử ngươi suy nghĩ lung tung chút thứ quỷ gì. Bản tôn hiện tại chẳng qua là một đạo ý chí tàn nghiệm, tam thần giai tán. Chết được tám phần liền thừa điểm này ý chí còn tại kiên trì, chỗ đó còn có thể hoàn hồn tái sinh." Quả thực người Si nói ngậm. Ta Long Vương Tôn trên mặt cười nhạo cùng tự giễu, đứng chắp tay ánh mắt nhìn chầm chằm địch vô pháp ánh mắt mang theo phức tạp nói, "Bản Tôn liền thích ngươi loại này cẩn thận, bất quá bản Tôn cũng chán ghét tiểu tử ngươi có chút ấm ú tâm lý, ngươi cùng bản Tôn cựu địch liền là một loại người." Chương 293, cấp 3 võ đạo văn minh đại năng. Cùng một loại người. Địch vô pháp mắt lại, Chăm chú nhìn trước mặt Tà Long Vương Tôn, hiện tại ngươi đứng ở chỗ này nói với ta nhiều như vậy, hẳn không phải là quá tịch mịch muốn tìm người tán gẫu, ta muốn tiếp tục mạnh lên bí quyết, cũng chính là của ngươi truyền thừa, ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Dạng này trực tiếp lợi ích giao dịch phương thức mặc dù không lấy vui, nhưng vẫn đích xác là đủ trực tiếp đủ hiệu suất. Tà Long Vương Tôn mỉm cười cười một tiếng, gật gật đầu, bản tôn trước khi chết bày ra đạo này truyền thừa, chính là vì báo thù. Ngươi cũng nhìn thấy lúc trước những cảnh tượng kia, Vậy cũng là bản tôn sau khi chết, tam thần tan hết lưu lại quán nghiệm, tồn tại ở cái này giao long hồn ngọc ở trong tinh thần đoạn ngắn. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho bản tôn báo thủ, giết đoạn thất, vị tiêu đoạn sư đệ, bản tôn lưu lại truyền thừa có thể vì ngươi rộng mở. Ồ, vì cái gì các ngươi những cường giả này lưu lại truyền thừa lúc, chắc chắn sẽ có dạng này cầu hết xáo lộ. Địch vô pháp dù nhưng đã đoán được, nhưng khi tà Long Vương tôn thân miệng nói ra yêu cầu này lúc, vẫn là cảm giác không biết nên nói cái gì cho phải Cầu huyết là cầu huyết một chút. Tà Long Vương Tôn khẽ vứt cằm, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng mới được. Các người đám nhóc con này tầm tư bản tôn cũng rõ ràng, đơn giản chính là cái gì năng lực không đủ, không đủ để báo thủ, các loại từ chối, hoặc là trước đáp ứng, trong lòng lại tồn tại may mắn, về sau không tận lực làm việc. Ngươi rất hài hước, tư tưởng rất tiền vệ. Địch vô pháp phát giác lúc trước phán đoán tựa hồ sai lầm, cái này Tà Long Vương Tôn cũng không giống có âm như gì, liền tắt muốn tự bạo tinh thần thể suy nghĩ. Bất quá vẫn là rất cảnh giác. Ta biết ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc, không bằng liền đều thẳng thắn nói cho ngươi biết. Bản tôn đã từng bị đoạn thất ám toán hãm hại, tông môn cũng không thể trở về, cưỡng ép đoạt lại giao long hồn ngọc về sau. Cái này hồn ngọc cũng đều vỡ vụn thành hai khối, càng là lọt vào truy sát. Về sau bản tôn liền đang đuổi dết trên đường mở ra thứ nguyên thời không thông đạo, bị thời không phong bạo diệt hình thể bị trọng thương. Miễn cương đi vào nhân loại các ngươi liên bang lúc, đã là dầu hết đèn tát. Liền không thể không đem còn sót lại tam thần lẹn vào đến tàn tạ hồn ngọc bên trong, bắt đầu bố trí truyền thừa, lưu lại chuẩn bị ở sau, nghị tuân báo đáp nhiều thủ. Tà Long Vương Tôn ngồi dưới đất, tướng đến ngày sự tình đều thổ lộ ra, không bao lâu bản tôn tam thần liền bắt đầu tiêu tán, liền chỉ có dựa vào một cỗ bất khuất ý niệm từ đầu đến cuối chống đỡ lấy bảo trì đạo này ý chí bất diệt, lại bằng vào hồn ngọc bên trong vẫn còn tồn tại giao long khí linh thay bản tôn giữ cửa ải, sàng chọn cái này thời gian dài đến nay. Một chút lực lượng tinh thần tiến vào bên trong ngọc bội người tiếp nhận truyền thừa, đáng tiếc a. Ta Long Vương Tôn thở dài lắc đầu, cơ hồ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, các ngươi này nhân loại liên bang thật sự là quá yếu, quả thực liền là cực độ lạc hậu cấp một võ đạo văn minh, kém đến quá mức. Bản Tôn đều không nhớ rõ đến cùng bao lâu năm tháng trôi qua, đánh bại đánh bại sông vào hồn ngọc bên trong hai ba người đều tinh thần lực quá yếu, ngay cả bản Tôn mình bố trí truyền thừa cửa ải cũng không thể vượt qua, thật sự là phế vật. Địch Vô Pháp nghe vậy thần sắc cổ quái. Cực độ lạc hậu cấp một võ đạo văn minh. Ân, cũng thế, thực lực của ngươi rất mạnh, tại liên bang chúng ta có thể cùng ngươi có thể so với cũng chỉ có 5 người, nhưng ở các ngươi cái kia võ đạo văn minh, ngươi lại còn không phải mạnh nhất. Nói như vậy ngươi bố trí cửa ải, là rời lên tảng đá nện chân của mình. Không sai. Ta Long Vương tôn đoán hợp nói, bản tôn cái này còn sót lại một tia ý chí mặc dù không có bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể tồn tại ở cái này hồn ngọc bên trong nhưng cũng là có thể xuyên thấu qua hồn ngọc cảm giác thế giới bên ngoài. Các ngươi cái này nhân loại liên bang mạnh nhất năm người kia, bản tôn từng nghe người ta nói qua, à, đều là rắc rưởi. Ta Long Vương tôn một mặt khinh thường, bất quá đều là một chút thần nguyên trao đổi phổ thông thứ nguyên sao trời ra hỏa, tại tại chúng ta tam cấp vũ đạo văn minh là sát tinh vực, loại rắc rưởi này cũng xứng với xưng là cường giả đỉnh cao, quả thực là trò cười. Cấp 3 võ đạo văn minh là sát tinh vực địch vô pháp ở trong lòng nhớ kỹ cái tinh vực này danh xưng. Ánh mắt chợt khẽ hiện nhìn về phía Tà Long Vương Tôn, các ngươi cấp 3 võ đạo văn minh người mạnh nhất lại là cái gì cảnh giới? Toàn bộ vũ trụ mạnh nhất võ đạo văn minh là chia làm mấy cấp, trong đó có thể đạt vĩnh sinh cường giả sao? Ha ha ha! Tà Long Vương Tôn vô vô đuổi, không biết nên khóc hay cười, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết, ta cũng chính là tại các ngươi cái này góc nhỏ bên trong có thể xương tôn mà thôi, thật tại chúng ta là sát tinh vực, ta có thể tính gì chứ? Ngươi cho rằng ta có thể biết cao cấp như vậy cấp bí mật, Hán thần mang theo tự dễ cùng niệm ai, nhìn chăm trầm địch vô pháp, vĩnh sinh cái đề tài này, không phải ngươi ta có thể ngôn luận, vô luận là ngươi, vẫn là ta, đều chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Bạn Tôn biết được mạnh nhất võ đạo văn minh chính là cấp 5 võ đạo văn minh, cái này còn không biết phải chăng là thật là vũ trụ mạnh nhất văn minh. Ta Long Vương Tôn lắc đầu, lời nói nói cho ngươi rất nhiều, hiện đang nói chính sự, bạn Tôn chuyển thừa chi pháp cực kỳ lợi hại chân quý, chính là đã từng kỳ ngộ đoạt được. Tam hồn tông bên trong đều không có bậc này bí pháp, có thể trực tiếp lấy tam thần câu thông bên trên tà ma vương tinh, cùng tà ma vương tinh thành lập liên hệ, một khi thành công, liền quét ngang tan tác. Hiện tại chỉ cần ngươi đối tà ma vương tinh phát thể đáp ứng bản tôn, tương lai thực lực đầy đủ liền vì bản tôn báo thủ, bản tôn liền trực tiếp đem truyền thừa chi pháp giao cho ngươi. Câu thông liên hệ tà ma vương tinh, đối tà ma vương tinh phát thể. Địch vô pháp hoàn toàn liền chưa từng nghe qua cái này cái ngôi sao danh tự, bất quá chỉ nghe danh tự Cái này sao trời ngược lại là tựa hồ thật lợi hại. Ngươi còn do dự cái gì? Thật sự cho rằng bản tôn sẽ hại ngươi? Nếu như không phải ngươi thông qua được truyền thừa khảo nghiệm, mặt khác cái kia tiểu nữ hoa hoa lại quá kiêu căng, bản tôn không có lựa chọn khác. Ngươi cho rằng bản tôn không coi trọng ngươi loại thực lực này tiểu tử? Ta Long Vương tôn hừ một tiếng thần sắc không vui. Úc! Địch vô pháp cũng không giận. Ngươi nói cái kia tiểu nữ hoa hoa, liền là một mực cùng ta đối nghịch cái kia. Chẳng lẽ hắn hiện tại lại tiến đến rồi? Không sai. Ta Long Vương Tôn vung tay lên, chỉ một thoáng một bức hư ảo hình tượng liền chống rông xuất hiện. Hình tượng bên trong hứa Dung Nhi đang trách trong rừng đau khổ dãy rủa bên cạnh nguyên bản đi theo hai tên đại hán, hiện tại chỉ có một người vẫn còn ở đó. Hắn không được, chẳng mấy chốc sẽ bị quái lâm đảo thải ra khỏi đi, thực lực của nàng còn quá yếu, ý đồ mượn nhờ người khác lực lượng vượt quan, nhưng đây là không được cho phép, sẽ chỉ làm cửa ải độ khó tăng lớn, mặc dù cũng có thể mưu lợi, nhưng cuối cùng vẫn rất khó xông qua quái lâm. Tà Long Vương Tôn lắc đầu, hư hào hình tượng lại đột nhiên sụp đổ, kỳ thật bản tôn sở dĩ không tuyển chọn hắn, không phải nhưng bởi vì nàng này tâm tính không được, càng là bởi vì hắn thế lực sau lưng cũng không đơn giản, dù cho đáp ứng bản tôn yêu cầu thể, chưa chắc liền không có cách nào phá vỡ lời thề sau đó lại câu thông Tà Ma Vương Tinh. Người lại khác biệt. Tà Long Vương Tôn cười lạnh nhìn về phía địch vô pháp, lấy người bây giờ vị trí võ đạo văn minh, căn bản không có người có thể phá vỡ đối Tà Ma Vương Tinh lên thể chỉ cần ngươi lại câu thông lên Tà Ma Vương Tinh, nhất định phải thực hiện hứa hẹn, bản tôn đây là Dương yêu, không sợ ngươi không đáp ứng. Thế lực lớn không tốt sao? Thế lực lớn, đối phương hẳn là lại càng dễ báo thủ cho ngươi a. Địch Vô Pháp nheo cặp mắt lại. Ngươi biết cái đấy gì? Nữ tử này thế lực sau lưng mặc dù không nhỏ, nhưng cùng bản tôn đã từng kia Tam Hồn Tông so, cũng không tính là gì, nếu không cũng không trở thành giống như ngươi dùng thấp như vậy cấp trận pháp tăng phúc tự thân. Tà Long Vương Tôn khinh thường hừ nói, Hắn là cùng bản tôn ở vào một cái tinh vực võ đạo văn minh, trong tay kia nửa khối ngọc bội liền là bản tôn lúc trước đảo vong lúc thất lạc, đã tại vùng tinh vực kia, chỉ cần đoạn thất còn sống, hắn liền nhất định nghe nói qua Tam Hồn Tông đoạn thất thế tuổi. Ngươi cho rằng hắn nghe đoạn thất danh tự, sẽ còn vì bản tôn báo thủ? Cuối cùng khẳng định là muốn phá giải rơi phát lợi thể, bản tôn mưu đồ cũng liền thất bại. Ha ha ha. Xem ra vị tiểu thư kia từ bắt đầu liền chú định căn bản là không có cách kế thừa truyền thừa của ngươi. Địch vô pháp cười khẽ, bất quá bây giờ ngươi nói cho ta biết những này, liền xác định như vậy ta sẽ đáp ứng báo thủ cho ngươi. Ngươi không đáp ứng có thể a? Ta Long Vương Tôn giang tay ra, ngươi một mực đem bản tôn mang theo trên người, bản tôn mặc dù ý chí thường xuyên ngủ say, nhưng vẫn là biết được ngươi một số việc, ngươi bây giờ đại khái liền là khổ vì không có tiếp tục tu luyện đi xuống pháp môn, nhưng những này bản tôn lại có. Ta Long Vương Tôn trên mặt giống như cười mà không phải cười, mà lại bản tôn cũng đã nói. Chỉ cần ngươi tại có năng lực thời điểm thay bản tôn báo thù là được, dạng này rộng rãi điều kiện, ngươi không có lý do không đáp ứng. Địch vô pháp thần sắc cổ quái, cao mày ngươi cứ như vậy xem trọng ta. Loại kia lúc trước liền có một loại âm mưu cảm giác, lại lần nữa xông lên đầu. Ngươi không có lý do không đáp ứng, ta cũng không có lý do không coi trọng ngươi. Ta Long Vương tôn thần bí cười cười, ta biết ngươi có một cái cao văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra võ học thôi diễn khí. Cái kêu hẳn là ít nhất là cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật mới có thể chế tạo ra máy phụ trợ, mà lại tại cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật bên trong đều cực kỳ chân quý hiếm thấy, được xưng tụng là một cái trọng bảo, chỉ bất quá rất đáng tiếc tựa hồ có chỗ hư hao, tồn tại tác dụng phụ. Ma tâm, địch vô pháp giật mình, không ngờ tới tà Long Vương Tôn vậy mà biết hắn lá bài tẩy này. Không cần lo lắng, bản tôn hiện tại chỉ là một đạo còn sót lại ý chí mà thôi, ngược lại không đến nỗi ham ngươi món kia bà bối. Ta Long Vương Tôn khoát khoát tay, bất quá ngươi có được cái này ma tâm, liền có được rất cao tiềm lực, giống như là là một cái cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật siêu cấp thiên tài, tiền đồ tương lai cũng sẽ không quá kém, ta rất xem trọng ngươi trở thành cứng giả, tương lai chưa hẳn liền không thể báo thủ cho ta, cho nên ta nguyện ý ở trên thân thể ngươi đầu tư. Địch vô pháp như mày, trầm ngâm nửa ngày, mới ánh mắt meo lại nói, tốt, đã dạng này. Vậy ta thể, về sau mạnh lên có năng lực báo thủ cho ngươi lúc, liền báo thủ cho ngươi. Bất quá, ngươi có thể cho ta cái gì thực chất chỗ tốt? Hiện tại đã đem lời đều nói đến như thế mở, hắn càng nghĩ, đáp ứng cái này Tả lòng vương tôn điều kiện hắn cũng không có tổn thất gì. Chân trần không sợ mang dày, một cái tương lai mới cần phải đi thực tiễn hứa hẹn mà thôi, nếu như hắn thật có năng lực, giúp gia hỏa này giết người cũng chỉ là tiện tay chi cực khổ, mà vì này đối phương phải bỏ ra, lại là có thể đối với hắn hiện tại sinh ra cực trợ giúp lớn đầu tư. Có như thế một cái đến từ cấp 3 võ đạo văn minh thiên tinh cảnh cao thủ chỉ điểm, hắn tiền đồ tương lai đoán chừng đều muốn vượt qua liên bang hiện tại năm lớn cường giả đỉnh cao. Tốt. Ngươi nghe, Tà Long Vương Tôn bỗng nhiên đứng người lên, ha ha cười nói, bản tôn có thể cho chỗ tốt của ngươi chính là. Chương 294, Tà Ma Vương Tinh. Địch Vô Pháp nhìn xem Tà Long Vương Tôn mặt kia bên trên lúng túng tiêu dung, nhất thời có chút im lặng. Hắn kéo bông núc nhích khóe miệng, như mày nói, nói cách khác, Ngươi ra châu thổi đến như thế lớn, kết quả cái gọi là đầu tư thế mà còn muốn trả góp. Không thể nói như thế. Tà Long Vương Tôn gượng cười hai tiếng, tiểu tử, ngươi phải biết, bản tôn cùng ở bên cạnh ngươi chỉ điểm ngươi, đó chính là một cái di động đại bảo tàng, ngươi không phải liền là không có sư phó chỉ điểm. Bản tôn liền có thể chỉ điểm ngươi, cũng không cần ngươi bài sư, chúng ta liền một trận giao dịch, như thế nào? Gặp địch vô pháp lông mày hơi chậm, Tà Long Vương Tôn lúc này lại cười nói, mà lại bản tôn cũng đã nói chỉ cần ngươi có thể đoạt lại tiểu nữ hoa kia bé con trong tay mặt khác nửa khối hình rồng ngọc bội cũng không phải là không thể trực tiếp đem kia giao long hồn linh thôn phệ đến lúc đó tại bản tôn chỉ điểm xuống thần nguyên lực lượng đem tùy tiện liền tăng lên tới thập phẩm cấp độ ta cùng nữ tử kia ngăn cách hai thế giới đoạt lại kia nửa khối ngọc bội nào có dễ dàng như vậy địch vô pháp liếc mắt khu, khu. ta long vương tôn làm khục tiểu nói dù cho ngươi tạm thời không thể đoạt lại kia nửa khối ngọc bội cũng không có gì Bản tôn dạy bảo ngươi âm dương cộng dung chi pháp, lại câu hút tới mảnh này thế giới tinh thần một nửa lực lượng tinh thần vì ngươi quán thể, liền có thể đưa ngươi thần nguyên lực lượng chí ít tăng lên tới tam phẩm cấp độ. Bất quá mạnh như vậy đi tăng lên thần nguyên lực lượng, chỉ sợ vẫn là đối ngươi căn cơ có ảnh hưởng. đương nhiên này một ít ảnh hưởng cũng không quan hệ, bản tôn cũng đã nói sẽ chuyển cho ngươi chính tông tà ma bí pháp, ngươi sau khi rời khỏi đây liền có thể lấy sức mạnh tâm linh cảm ứng được tà ma vương tinh tồn tại, sau đó thu lấy tà ma vương tinh ma khí quán thể lấy vô thượng tà ma khí trùng giặt rửa chỉ toàn tất cả tâm linh cùng tinh thần ô uế tu luyện tà ma bí pháp tới trình độ nhất định về sau ta thần nguyên cũng đạt tới thập phẩm cấp độ liền có thể trực tiếp câu thông tà ma vương tinh ý chí cùng này tình tinh hồn thành lập liên hệ không sai ta long vương tôn gật đầu cho nên nói ngươi cũng không cần để ý lực lượng kia truyền thừa vô pháp kế thừa bản tôn lúc trước trước khi chết mặc dù đem tất cả còn sót lại lực lượng đều quán trú cho giao long khí linh Nhưng ngươi không thể kế thừa cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, dù sao bản tôn lực lượng không phải ngươi tự thân tu luyện được tới, vẫn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Địch vô pháp hừ một tiếng, đã dạng này, vậy thì bắt đầu đi, ta đối tà ma vương tinh thể về sau, ngươi liền bắt đầu thực hiện lời hứa của ngươi. Rất tốt. Bản tôn liền thích ngươi làm như vậy giòn tiểu tử. ta Long vương tôn cười ha ha. Địch vô pháp lúc này cũng liền bắt đầu phát thệ. Lần giao dịch này hắn suy đi nghĩ lại, đối với hắn là trăm giảm không một hại chủ yếu cũng là Tà Long Vương Tôn thực sự tìm không thấy càng thêm nhân tuyển thích hợp, đồng thời cái lão quỷ này cũng đã chết được còn sót lại một đạo còn sót lại ý chí, dùng đối phương nói, cái này một tia ý chí chủ yếu cũng là năm đó tiếc nuối cùng oán hận báo thù chấp niệm trớng ngưng tụ, cùng Ngọc bội tương liên hệ. Địch vô pháp suy đoán, như hình dòng ngọc bội xảy ra vấn đề gì, lão quỷ này còn sót lại ý chí khẳng định cũng không sống được. Mà dạng này một đạo báo thù chấp niệm hình thành ý chí, có thể tưởng tượng, về sau như hắn thật vì đối phương báo thù Đối phương tiếc nuối diệt hết, cái này gắt gao chèo chống ý chí cũng liền sẽ tự nhiên tiêu tán, xem như chết cũng không tiếc. Đã không có quá lớn hung hiểm, mà còn có chỗ tốt nhưng cầm, phát cái lời thể kỳ thật cũng không tính là gì. Thiên hạ lại nơi nào sẽ có hoàn toàn không nỗ lực liền có thể thu hoạch chuyện tốt. Tốt, ngươi cái này lời thể cũng phát, bản tôn liền bắt đầu chuyển cho ngươi tà ma bí pháp, đồng thời câu hút tới mảnh này thế giới tinh thần một nửa tinh thần năng lượng vì ngươi quán đỉnh, chỉ bất quá động tính lớn như vậy khẳng định sẽ kinh động đầu kia đạt được ta tất cả lực lượng giao long khí linh ta long vương tôn thần sắc đột nhiên nghiêm túc cái này khí linh bị giới hạn hồn ngọc cùng ý chí của ta vô pháp ly khai thế giới tinh thần bất quá đã từng làm phản về sau lực lượng của nó quá mức cường đại bản tôn ý chí lại thời thời khắc khắc tại suy yếu đã không cách nào lại không chế nó ngươi đạt được chỗ tốt sau bản tôn liền đưa ngươi đổi ra ngoài về sau cùng bản tôn câu thông liền phải cẩn thận cái này khí linh lực lượng tạm thời còn không phải ngươi có thể chống đỡ Được. Địch vô pháp đáp ứng. Bản tôn trước tiên đem con rồi đều đuổi đi ra. Ta Long Vương tôn cười một tiếng, đồng nhiên vung tay lên, thế giới tinh thần nhận ý chí của hắn quái nhiễu, quái lâm vương vị lập tức liền phát sinh biến hóa kinh người. Nhất thời toàn bộ quái lâm thế công tựa hồ trở nên cực kỳ nhân tính hóa, tràn ngập tính nhắm vào, sám sương mù màu đen hiện lên trên giới trái phải kín không kẽ hở vây kín chi thế bao phủ hướng hứa dung nhi hai người, phô thiên cái địa dây leo cũng từng lớp từng lớp đánh giết tới. Nguyên bản cứng nhắc thế công giờ khắc này biến đến vô cùng linh hoạt. Chỉ một thoáng nguyên bản còn đang khổ cực trèo chống hứa Dung Nhi hai người càng thêm tràn ngập nguy hiểm, giữ vững được không đến mấy tức liền nhau nhau không cam lòng bị buộc ra thế giới tinh thần bên trong. Không khỏi nha đầu này phát giác truyền thừa đã truyền cho người sau liền cố ý tổn hại ngọc bội, bản tôn liền tạm thời giấu giếm tin tức này, chế tạo truyền thừa còn tại giả tượng. Bất quá về sau giao long khí linh thức tỉnh, bất kỳ người nào lại đi vào đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Tà Long Vương Tôn lệnh nhạt nói, khoát tay điểm hướng địch vô pháp. Chỉ một thoáng liền có đại lượng mãnh liệt ma khí cùng ma văn tại bàn tay của hắn vần quanh, rơi vào địch vô pháp cái chán sát na. Bèn, địch vô pháp cảm giác tư duy bỗng nhiên kéo dài bay xa, phản phất đột nhiên xuyên qua đường chân trời, xuyên thấu tầng khí quyển, trực tiếp chống đỡ đạt đến một cái vô ngần không gian vũ trụ, thấy được mênh mông như biển đầy sao. Suy nghĩ lại lần nữa kéo dài bị kéo dài, vượt qua không biết nhiều ít khoảng cách. Đồng nhiên đạt tới một cái thâm thủy ưu ám vũ trụ bên trong tinh vực. Cái này bên trong tinh vực có không biết nhiều ý thức vạn hành tinh, đại lục, thiên thạch, hình thành đại lượng đuổi bằm vũ trụ, đều hiện lên hình khuyên lơ lửng chìm chìm nổi nổi, ảm đạm vô quang, lại phát ra lượn lợm như yên hà hắc cá ma khí. Địch vô pháp tư duy một cái chấp mắt xuyên qua cái này tinh vực, đến cái này nhiều như vậy tinh cầu, đại lục, thiên thạch vờn quanh nhất giải đất trung tâm, kia trung tâm nhất khu vực. Một viên đã hoàn toàn không biết có bao nhiêu to lớn khổng lồ tinh cầu màu đen lúc chìm lúc nổi, khí thế rộng rãi, tĩnh mịch, tà ác, đáng sợ. Tinh cầu kia xoay chậm chậm, hình dạng kỳ lạ, theo xoay tròn lúc dẫn dắt ra từng cái từng cái màu đen tinh tuyển, tựa như một trái tim tại cổ động có vào, làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh cảm giác. Thấy được chưa? Đây chính là tà ma vương tinh, vũ trụ mênh mông ở trong cũng chỉ lần này một viên vô song cường đại tà ma vương tinh. Ngươi là có hay không cảm nhận được hô hấp của nó? nó tinh hồn, tà ác cường hãn, tức khiến các ngươi hệ ngân hà thái dương tinh cũng không thể so sánh. Tà Long Vương Tôn Thanh Em đột nhiên tại địch vô pháp trong tâm linh vang lên, sau một khắc địch vô pháp trong đầu liền thêm ra một đạo tin tức, tự nhiên mà vậy hắn tư duy tiếp tục kéo dài, tâm linh cảm thấy tà ma vương tinh tà ác đáng sợ khí tức, có loại đem suy nghĩ của hắn tinh thần cũng muốn đông cứng thôn phệ ảo giác. Hắn đông nhiên tỉnh dậy, đại lượng bằng bạc lực lượng tinh thần nơi này lúc lại từ Tà Long Vương Tôn Câu Nhiếp ở giữa. Đột nhiên quán chú tiến tinh thần của hắn thể nội. A. Trận pháp trong phòng, đặc cấp an dưỡng kho bên trong, địch vô pháp khẽ quát một tiếng đống nhiên tỉnh dậy, vô cùng kinh khủng tinh thần uy áp từ trên người hắn khuyết tán. Âm vang một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đặc cấp an dưỡng kho đều nổ tung thành mảnh vỡ. Chương 295, ẩn tàng thật tốt sâu. A. Tức chết bản tiểu thư Á. Một tiếng xuyên phá đám mây tiếng thét trói thai từ lầu bắt rác tầng cao nhất vang lên đầu chọc ca đại cùng độc nhãn long a nhị đều dọa đến tránh lui mở sắc mặt tái nhợt tiểu thư hoàng tử duệ thân ảnh lóe lên liền trực tiếp bay đến lầu bắt giác sáu tầng ngoài cửa sổ hoang thúc lần này ta lại thất bại tà long vương tôn truyền thừa chắc là phải bị tiểu tử kia cho đọt đi ta mặc kệ ngươi như thế nào đều phải cho ta tìm tới tiểu tử kia ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh hứa dung nhi một cước đá ngã lăn mấy cái trận kỳ từ trong trận pháp đi ra gương mặt xinh đẹp mang sát hoàng tử duệ nhíu mày lắc đầu tiểu thư Tiểu tử này cũng chưa chắc liền thật có thể cướp đi truyền thừa. Dù cho cướp đi tà Ma Vương tôn truyền thừa cũng không có gì, không có gì. Hứa Dung Nhi mắt hạnh hàm sát, tà Ma Vương tinh uy danh hiển hách, ngươi đã từng nói cái này. tà Long Vương tôn lúc trước câu thông này tình đạt tới thiên tinh cảnh sau liền quét ngang tam hồn tông tất cả cùng thế hệ, cùng bây giờ tam hồn tông thiên tiêu đoạn thất sóng vai đã từng là nhất thời du sáng. Thậm chí kia đoạn thất chỗ câu thông minh kiếm tình cũng không sánh nổi tà Ma Vương tinh. Trọng yếu như vậy truyền thừa, ta nếu có được đến nhất định có thể đến đến gia tộc đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, được coi trọng, ngươi vậy mà nói không có gì." Hoàng tử Duệ thở dài một tiếng, thân ảnh lóe lên liền tiến trong lâu, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Vũ trụ vô ngần, chúng ta hứa ra tại đại càn cũng không tính đỉnh tiêm, đại càn tại toàn bộ La Sát tinh vực cũng không tính được đỉnh tiêm, chẳng qua là cấp 2 võ đạo nước. Kìa Tà Ma Vương tinh mặc dù nổi danh, nhưng toàn bộ La Sát tinh vực so với tốt hơn bí pháp truyền thừa còn có rất nhiều, tiểu thư, đã lần này là ta suy tính ra sai." chuyện này ta nhất định phụ trách tới cùng. Hứa Dung Nhi hừ một tiếng, đôi mắt đẹp híp lại, phụ trách. Tả Ma Vương tinh liền một viên, nếu như đã mất đi vậy liền triệt để đã mất đi. Hoàng thúc ngươi muốn làm sao phụ trách? Hoàng Tử Duệ nhẹ nhàng gật đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, ta có nhất pháp. Nếu như Tả Ma Vương tinh truyền thừa tiểu thư ngươi thực sự không chiếm được, chúng ta không bằng liền đem cái này nửa khối ngọc đội hiến cho Tam Hồn Tông, cửu Minh Kiếm tôn đoạn tiền bối. Hứa Dung Nhi sướng sở, dâng ra đi. Không sai. Hoàng tử Dụệ gật đầu, trước đó ta được đến ngọc bội kia liền hiến cho tiểu thư, liền là muốn tiểu thư ngươi có thể được đến Tà Long Vương tôn truyền thừa, nhưng bây giờ tiểu thư ngươi nếu không thể đạt được truyền thừa, chúng ta liền đem cái này nửa khối ngọc bội dâng ra đi. Tiểu thư ngươi cũng rõ ràng đoạn tiền bối là người, hắn làm người chính phái, mà lại đã từng cùng Tà Long Vương tôn quan hệ vẫn luôn rất tốt, Tà Long Vương tôn mất tích tại thời không phong bạo chỗ sâu về sau, hắn còn vì này yên lặng 2 năm 10 phần cực kỳ bi ai. Hắn nghiêm mặt nói, Hiện tại Đoạn Tiền Bối đã cùng Tà Long Vương Tôn muội muội kết thành vợ chồng, chúng ta nếu như đem cái này Tà Long Vương Tôn chuyển thừa tín vật giao cho Đoạn Tiền Bối, lấy đối phương bây giờ thân phận địa vị, nhất định có thể báo lại một cái cực tốt tu hành bí pháp cho chúng ta. Hứa Dung Nhi nghe vậy thần sắc hơi có ý động, lông mày cũng giãn ra ra, trầm ngâm nói, Tam Hồn Tông là tam cấp vũ đạo quốc, kình thường quốc đại tông môn, toàn bộ La Sát tinh vực cũng chỉ có hơn 80 cái tam cấp vũ đạo quốc, Tam Hồn Tông so với chúng ta Hứa ra sát thực cường đại hơn nhiều. Nếu như có thể nhờ vào chút quan hệ cũng đồng dạng có thể tăng lên ta ở gia tộc địa vị." Hoàng tử Duệ mỉm cười gật đầu, "Tiểu thư ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt." Hứa Dung Nhi ánh mắt chợt khẽ hiện, tại dâng Gia Ngọc bội trước đó, ta còn phải lại nếm thử mấy lần, nếu quả như thật không thể được đến truyền thừa, chúng ta liền lên đường tiến về Kình Thương Quốc sở thuộc tinh cầu, đi bái kiến Tam Hồn Tông vị kia đoạn tiền bối. A!" Địch Vô Pháp toàn bộ thân hình đều trên không trung trôi nổi mà lên, trên dưới xoay tròn, xung quanh bùn đất vỡ nát nước chảy văng khắp nơi, cũng đá còn cuốn thân thể của hắn bay tán loạn. Giờ phút này hắn thần nguyên lực lượng cực độ hỗn loạn, vô cùng cường thịnh thần nguyên lực lượng đảo loạn bắt phương thiên địa năng lượng bao vây lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn trên không trung trôi nổi xoay tròn. Sư phó. nơi xa 500m bên ngoài tuyến phong tỏa bên ngoài, La Tát cùng Gai đều kinh nghi bất định nhảy lên cao lầu xa xa nhìn về phía địch vô pháp. Từ bọn hắn vị trí góc độ vị trí đi xem, tựa như sân bóng trận pháp trong phòng lúc này hỗn loạn tương mừng tựa như lên một cái nhỏ vòi rồng, năng lượng bạo dũng càng có một cỗ cường đại đến đáng sợ hỗn loạn lực lượng tinh thần tại vòi rồng bên trong ấp ủ. Cỗ tinh thần lực lượng kia để bọn hắn cảm thấy thân thiết mà kinh khủng, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cùng lực lượng tinh thần của bọn hắn khách quan quả thực liền là hạo nguyệt tới đông đóm. Dưới mặt đất 10 tầng cầm tù trong phòng, Đàng Nguyên Đạo Sơn cũng ngay đầu tiên liền đã nhận ra đến từ mặt đất phương tây truyền đến cường thịnh lực lượng tinh thần ba động, thần sắc không khỏi hãi nhiên kinh hãi. Cỗ lực lượng tinh thần này Là đến từ địch vô pháp. Không. Cái này đã là thần nguyên lực lượng, làm sao có thể, hắn làm sao lại đột nhiên liền trở nên mạnh như vậy. Đang nguyên đạo sơn hai con người đều co lại nhanh chóng, miệng đắng lười khô có thể nghe được tiếng tim mình đập. Lúc này hắn thật chính cảm thấy sợ hãi, nguyên bản còn có chút may mắn tâm lý, nhưng bây giờ lại là cảm thấy tuyệt vọng. Trước đó địch vô pháp thực lực liền mạnh đến mức hắn vô pháp phản kháng, hiện tại cái này lực lượng tinh thần đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần nguyên lại không biết cường đại đến nhiều ít phẩm giai thần nguyên lực lượng để đằng nguyên đạo sơn có loại sợ hãi ngạt thở cảm giác lúc này không chỉ là đằng nguyên đạo sơn bị kinh động, phàm là giờ phút này ở vào trung xuyên thị một chút lão quái vật cũng đều bị kinh động, nhao nhao thần sắc kinh nghi bất định, lực lượng tinh thần xa xa cảm ứng trùng điển gia tộc phương vị riêng phần mình đều là ý niệm trong lòng chăm lên, cả tù gia tộc, cả tù xạ sụ kẻ cả kinh trực tiếp đụng nát nóc phòng, vọt tới không trùng xa xa nhìn về phía trùng điển gia tộc phương hướng, thần sắc hãi nhiên tự lầm bẩm, thật sự là đáng sợ, cái này của hạ địch tận tảng thật tốt sâu, lão phu vốn cho là lực lượng tinh thần của hắn khoảng cách một cái đơn vị hồn nguyên còn có chút tranh lệch, không nghĩ tới hắn cư nhưng đã mạnh như vậy, hiện tại hiển nhiên là đến đột phá quan đầu, thực đang giấu giếm không ở mới hiển hiện thực lực. Đắc tội người này, thiên kia xem ra là sống không được. Cùng lúc đó, một chút nút trong bóng tối nhãn tuyến thám tử đều cấp tốc đem mới nhất đạt được tin tức truyền ra ngoài, ở xa thông u sơn mạch dị ma điện cứ điểm bên trong. Một tòa rộng rãi cử hình tòa thành bên trong, một tổ phát hiện có quan hệ địch vô pháp chiến lược số liệu, bị cấp tốc chuyển tới tòa pháo đài này. Cùng thời khác đó, lưu cầu hoàng thất, thiên hoàng tổ, FBI các loại lớn chặt chẽ chú ý địch vô pháp thế lực, đều ngay đầu tiên đạt được một phần kỹ càng tình báo số liệu. Tổ này đơn giản lại chiếu nặng số liệu chuyển ra, lập tức tại toàn bộ lưu cầu cường giả vòng gây nên chấn động không nhỏ, khiến cho một chút nguyên bản còn có chút không quen nhìn người nào đó gây sóng gió lao quái đều là không thể không nhẫn nhịn lại một ít suy nghĩ. Tiểu tử, còn chờ cái gì sức lực? Nhanh lấy tâm linh không chế thần nguyên lực lượng thẩm thấu hư không, giao cảm tà ma vương tinh, dẫn tới tà ma vương tinh tà ma vương lực cọ rửa gột rửa tự thân, đi vu tổn tinh. Địch vô pháp trước ngực đeo ngọc bội ở trong truyền ra một đạo cực độ yếu ớt ý chí ba động, lập tức liền khiến cho địch vô pháp lúc này thanh tỉnh. Bắt lấy một sát na này thanh tỉnh, hắn lập tức liền tiến vào đến ma tâm tuyệt đối lý trí trạng thái. Sức mạnh tâm linh kiệt lực đi khống chế như thoát cương ngựa hoang điên cuồng tăng vọt thần nguyên. Chương 296, tinh thần độc tố. Thần nguyên lực lượng hiểu hiểu tối tăm thẩm thấu đến hư không. Thông qua tâm linh giao cảm tà ma vương tinh vị trí, thần nguyên lực lượng xuyên thấu qua dị thứ nguyên thẩm thấu quá khứ. Trên lý luận mà nói, địch vô pháp thần nguyên lực lượng căn bản không có khả năng từ nhân loại liên bang kéo dài đến vũ trụ, lại kéo dài đến không biết đến cùng nhiều ít năm ánh sáng bên ngoài tà ma vương tinh. Nhưng lúc này hắn mặc nghiệm tà ma bí pháp bên trong tinh địa, tâm linh minh tưởng từng tại Tà Long Vương Tôn dẫn đạo hạ chứng kiến đến tà ma vương tinh, cảm thụ kia một loại rộng, rãi, tính mịch, to lớn, tà ác tà ma vương tinh lực, dần dần liền tâm hồn đột phá thời không cực hạn, đem thần nguyên thẩm thấu đến vũ trụ hư không, có liên lạc tà ma vương tinh. Tâm linh lực lượng vô cùng lớn. Cái này vô hạn, chính là cùng vũ trụ giống nhau. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu, thậm chí có thể lớn hơn vũ trụ. Đơn thuần thần nguyên lực lượng cường đại hơn nữa cũng không có khả năng vô hạn xuyên qua thời không nhưng tâm linh lại có thể mà tà long vương tôn truyền thụ cho địch vô pháp tà ma bí pháp chính là cực kỳ trọng yếu bồi dưỡng tâm linh liên hệ câu thông tà ma vương tinh vô thượng võ đạo bí pháp bí pháp này là rất nhiều người tha thiết ước mơ là hứa dung nhi dục cầu mà cầu không được bây giờ lại bị địch vô pháp nắm giữ một khắc này địch vô pháp tâm linh liền lại lần nữa xa xa cảm ứng được tà ma vương tinh to lớn cảnh tượng cứ việc mười phần mơ hồ Không bằng tà long vương tôn chi trước tự mình dẫn đạo lúc rõ ràng, nhưng vẫn là có một loại tà ác mà cuồng bá thật lớn âm lãnh khí tức từ tâm linh duyên đưa tới thần nguyên bên trong truyền tới. Với anh chỉ là một cái chớp mắt, tất cả hỗn loạn khó mà khống chế lực lượng tinh thần phản phất hồng thủy đụng phải cự sơn, bị mạnh hữu lực đánh lén chân áp, bị tà long vương tôn quán đỉnh đánh vào trong cơ thể hắn kia một cỗ cường thịnh mà hỗn loạn lực lượng tinh thần. Giờ khắc này cứ việc cuồng bạo vẫn như cũ lại là bị thần nguyên ở giữa truyền lại mà đến tà ma vương lực cưỡng ép áp xúc, cọ rửa gồm rửa, đi vu tồn tinh. Từng đạo quán đỉnh nhập thể mặt trái tinh thần cảm xúc đều như tiểu trùng bị sông băng chi thủy đông cứng, sau đó cọ rửa ra địch vô pháp tâm linh tinh thần ở trong. Có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ đè nén mặt trái tinh thần cảm xúc lực trường hướng về trung quanh khuế tán. 500m bên ngoài, một chút trùng điền gia tộc bảo an nhân viên bị cái này mặt trái tinh thần cảm xúc lực trường tác động đến, chỉ một thoáng không ít người đều hai mắt xích hồng. Hét to, thế mà công kích lẫn nhau sát phạt, loạn thành một đống. Giết! Ta muốn báo thủ. Ta muốn báo thủ. Có người hét to. Giết ngươi, ta hoán A, ta muốn ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi. Có người đột nhiên cưới tại khác trên người một người, thế mà như là giã thú cắn xé gặm nuốt đối phương. Trong nháy mắt rối bởi một mảnh. Những này mặt trái tinh thần cảm xúc, đều là tà Long Vương Tôn sau khi chết lâu dài bị phong tồn tại trong ngọc đội tiêu tán lực lượng tinh thần chuyển hóa, là hoán nghiệm là lực lượng tinh thần chúng độc làm. Mà bây giờ những độc tố này bị địch vô pháp bài trừ ra, lập tức liền liên lụy chung quanh rất nhiều người. Những người này bất quá là người bình thường, chỗ đó có thể ngăn cản được đáng sợ như vậy mặt trái tinh thần an mòn. Không tốt, chúng ta mau lui lại. La tắt cùng gai đều cảm nhận được tâm phiền ý loạn, thậm chí có loại muốn giết người xúc động, hai người lúc này đã từ từ ấn biết được địch vô pháp trạng thái, không dám đánh nhiễu, nhao nhau tránh lui ra hai người bọn họ không dám núng tay đi quản những cái kia tàn sát lẫn nhau người lo lắng cho mình cũng chịu ảnh hưởng tạo thành càng lớn phá hư đành phải xua tan chúng quanh nhận mặt trái tinh thần lực trường tác động đến phóng xạ đám người phòng ngừa hỗn loạn mở rộng địch vô pháp thần nguyên lực lượng bắt đầu kịch liệt héo rút, theo đại lượng tinh thần độc tố bị tà ma vương lực chấn áp loại bỏ ra ngoài tà long vương tôn quán đỉnh tiến trong cơ thể hắn lực lượng tinh thần tổng lượng tự nhiên là bắt đầu hao tổn giảm bớt bất quá đây đều là rất có cần phải giảm bớt chính là đi vu tổn tình quá trình. Loại ra ngoài tinh thần độc tố đều khó mà lại ảnh hưởng đến hắn võ đạo căn cơ, lưu lại lực lượng tinh thần đều là cực kỳ thuần túy lực lượng tinh thần, chỉ cần lại rèn luyện quen thuộc một đoạn thời gian, liền có thể triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mười mấy hơi thở qua đi, địch vô pháp phương viên vài trăm mét địa vực đều thành tu la sát lục tràng, trung điền gia tộc rất nhiều bảo an nhân viên còn có hạ nhân đều tự giết lẫn nhau chết tại nơi này. Bất quá tại gai cùng la tát hữu hiệu không chế dưới, không ít tâm tư trí tinh thần chịu ảnh hưởng người đều bị đánh mất xỉu giảm ít đi rất nhiều tổn thất, tử thương nhân số đạt được khống chế. địch vô pháp lúc này cũng đã có thể khống chế lại tự thân lớn mạnh rất nhiều thần nguyên lực lượng, tâm linh khống chế thần nguyên lực lượng không chỉ có thể thẩm thấu đến tà ma vương tinh, còn có thể thẩm thấu đến cái khác dị thứ nguyên, câu hút tới mặt khác hai cái dị thứ nguyên hi hữu năng lượng, có thể câu hút tới hai cái dị thứ nguyên hi hữu năng lượng, điều này đại biểu hắn thần nguyên lực lượng đã đạt đến hai cái đơn vị hố nguyên, là bước vào nhị phẩm thần nguyên cấp độ. địch vô pháp cảm giác còn có chút thành thạo điêu luyện. Không đa nghi linh thúc đẩy thần nguyên lực lượng lúc lại có loại khó mà điều động tự nhiên cảm giác. Cái này hiển nhiên là bởi vì hắn bây giờ thần nguyên lực lượng quá mức cường đại, vẫn có phát triển chỗ trống. bất quá lại bởi vì là đột nhiên bạo tăng, khó mà điều hành, còn cần nhiều hơn quen thuộc. Có thể tưởng tượng, đai hắn triệt để trưởng khống cố này thần nguyên lực lượng về sau, rất có thể liền sẽ lại lần nữa thẩm thấu cảm ứng một cái mới dị thứ nguyên, thần nguyên lực lượng bởi vậy cũng đem bước vào tam phẩm cấp độ. Ta rất gặp may mắn. Lần này thẩm thấu cảm ứng được hai cái dị thứ nguyên, bên trong một cái vậy mà liền ẩn chứa đại lượng lôi đỉnh năng lượng. Địch vô pháp thân hình từ giữa không trung hạ xuống tới, tâm linh khống chế thần nguyên kéo dài đến sâu trong hư không cái nào đó dị thứ nguyên, vô bắt đến cái kia dị thứ nguyên năng lượng. Đôn đốt! Chỉ một thoáng toàn thân hắn đều bị một loại lôi đỉnh quang hồ bao phủ, cái này lôi đỉnh quang hồ thế mà hiện ra màu tím đen, phát ra mãnh liệt khí tức hủy diệt. Vẹn vẹn ở trên người hắn truyền bá tán một sát na, Địch Vô Pháp trung quanh mặt đất liền thành đất khô cạn, phát ra lượn lờ khói đen. Địch Vô Pháp đơn tay vù một cái, trên thân tất cả sức mạnh sấm sét đều ngưng tụ hướng bàn tay. Một tiếng ầm vang, tím đen quang hoa xí mục đại phóng. Chỉ một thoáng liền hiện ra thành một đạo không ngừng vặn mẹo phát ra nhiệt độ cao kịch liệt lấp lóe lôi đỉnh trường mâu. Đi. Địch Vô Pháp một tay bỗng nhiên ném đi. Xoẹt. Màu tím đen lôi đỉnh trường mâu trực tiếp hướng về không trung bắn tung ra, tốc độ nhanh đến mắt thường khó gặp. Chỉ thấy nơi xa bầu trời đêm ánh sáng màu tím đen đột nhiên lóe lên, trận tầng mây nổ bể ra, mảng lớn mảng lớn lôi đỉnh hội tụ, một trận mưa to liền đống nhiên rơi xuống. Chơi ạ! Nơi xa, mắt thấy một màn này một số người đều có chút ngần người. La tắt cùng gai thấy rõ ràng nhất, lại là không chịu được tê cả ra đầu. Bọn hắn nhìn thấy cái kia trận pháp thất phương hướng có đạo tím đen quang hoa đột nhiên kích xạ hướng về phía không trung, sau đó không trung liền lôi vân đại tác, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Đây quả thực là một trận thân tích. Võ đạo thần thông. Chẳng lẽ cái này là chân chính võ đạo thần thông, sư phó võ học đã thông thần rồi. Có thể chỉ dựa vào tự thân chi lực cải biến thiên địa khí tượng, đây thật là nhân định thắng thiên. La tắt siết chặt nằm đấm, thần sắc phân chấn, hai mắt lấp loe ánh sáng. Hắn cũng là võ sĩ, si, lúc này nhìn thấy địch vô pháp có thể mạnh như vậy, trong lòng há không cảm thấy khích lệ cùng khát vọng. chương 297, Hôn Nguyên Tinh. Một kích này thật mạnh uy năng chỉ sợ đều có thể so chân chính thiên lôi ba thành ý lực, bất quá quá hao tổn thần nguyên. Địch Vô Pháp tán đi bàn tay màu tím đen lôi đỉnh năng lượng, thô sơ giản lược đoán trường một chút, hắn thần nguyên câu hút tới đại lượng tím đen lôi đỉnh ngưng tụ thành lôi đỉnh trường mâu, chí ít liền tổn hao không sai biệt lắm một phần 5 thần nguyên. Đây cũng chính là nói, lấy hắn bây giờ thần nguyên lực lượng, chỉ đủ ngưng tụ ra năm đạo lôi đỉnh trường mâu liền muốn khô kiệt. Hừ hừ tiểu tử, ngươi cũng thật sự là gặp may mắn, lần đầu thần nguyên cảm ứng thẩm thấu dị thứ nguyên. Vậy mà liền có thể đánh bậy đánh bạ thẩm thấu đến một cái tràn ngập sức mạnh sấm xét thứ nguyên bên trong, so bản tôn năm đó đều lợi hại hơn, một cái khác thứ nguyên bên trong bao hàm năng lượng là cái gì? Hẳn là phổ thông năng lượng vũ trụ đi. Giao long hồn ngọc gián địch vô pháp lồng ngực, một đạo yếu ớt ý chí thanh em tại địch vô pháp trong tâm linh vang lên. Địch vô pháp vận dụng sức mạnh tâm linh lại lần nữa cảm ứng một cái khác dị thứ nguyên vị trí, thần nguyên lực lượng cũng cấp tốc riêng đưa tới, lại câu nhiếp trở về Liền là một lớn bổng vô hình năng lượng tại bàn tay của hắn vần quanh. Cái này một cỗ năng lượng rất tinh khiết, nồng độ rất cao, lộ ra một cô mênh mang khí tức, xa so với năng lượng thiên địa cao cấp hơn. Đích thật là năng lượng vũ trụ, ta cái này câu nhiếp trở về, liền là một cái đơn vị hôn nguyên a. Địch vô pháp chuyển ra một đạo tinh thần ba động tiến vào ngọc đội bên trong, đồng nhiên liền ngầm trộm nghe đến một tiếng phẫn nộ long ngầm, tinh thần ý niệm của hắn đột nhiên liền thiếu một nửa, giống như bị thôn phệ. Trong Ngọc bội truyền đến Tà Long Vương Tôn quát lớn âm thanh, ẩn ẩn giống như còn lộ ra một loại tức hồn hẹn. Địch Vô Pháp kinh ngạc thời điểm, Cường Hãn Linh giác liền lại ẩn ẩn cảm giác được Ngọc bội ở trong một cố giữ dội tinh thần ba động. Nửa ngày quá khứ, kia cố sinh mệnh tinh thần ba động giống như rốt cục lắng lại, mà Tà Long Vương Tôn ý chí lúc này mới truyền ra một thanh âm tại Địch Vô Pháp tâm linh. Hiện tại giao long khí linh đã thức tỉnh, bản tôn đem truyền thừa chi địa bên trong một nửa lực lượng tinh thần truyền cho ngươi, phong ấn đều đã tự động phá hủy. Ta Long Vương Tôn thanh âm mang theo mọi mệnh, ngươi về sau như không cần thiết, vẫn là chớ có chuyển vào thần nguyên tiến vào trong ngọc bội, dạng này sẽ chỉ cổ vũ giao long khí linh trí tuệ cùng lực lượng, có lời gì liền ở trong lòng nghĩ là được rồi, bản tôn vẫn có thể cảm ứng được. Địch vô pháp như mày, ngươi có thể thường xuyên cảm ứng được tiếng lòng của ta. Ngươi cho rằng bản tôn là đồng tính luyến, như thế thích nghe tiếng lòng của ngươi. Ta Long Vương Tôn hừ lạnh, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không là cố ý nghĩ đến liên hệ bản tôn. Ngươi một chút tiếng lòng bản tôn đi cảm ứng vẫn là rất khó khăn, đáng tiếc bản tôn cũng chỉ còn lại có đạo này ý chí tàn nhiệm. nếu không sao lại cùng ngươi cái này cái dám bút bê nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp đưa ngươi khống chế được cho bản tôn báo thủ, chẳng phải là khoái ý tiêu sái. Địch vô pháp mắt sáng lên, lại cũng hiểu biết lao quỷ này nói là cái lời nói thật. Người này vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, có thể liên hệ câu thông bên trên tà ma vương tinh, lại có mấy cái là thiện nhân, trong tay tuyệt đối có trên trăm đầu nhân mạng bất quá cái này tà long vương tôn là thiên tính phong khoáng khí quyển nói trắng ra là liền là thiếu thông minh không có đầu óc nếu không cũng sẽ không bị kia đoạn thất cho đùa chơi chết hỗn đàn tiểu tử ngươi nghĩ cái gì là tại nhục mạ bản tôn tà long vương tôn hét to coi như là địch vô pháp nuốt nuốt vai biểu môi nhìn về phía trong tay vỗ bắt một đoàn năng lượng vũ trụ trực lấy tiếp bót thần nguyên lực lượng liền đem trong tay cái này đoàn năng lượng vũ trụ điên cuồng áp suất chỉ một thoáng liền có từng đợt khí bạo tiếng vang lên thậm chí còn có hỏa hoa sinh sôi, đến cuối cùng lại vậy mà kết băng, phát ra ken kết tiếng vang. Cuối cùng địch vô pháp trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm đen nhánh trong suốt kết tinh, phát ra nồng đậm năng lượng ba động. Chậc chập, tiểu tử, ngươi thủ pháp này quá không thành thạo, nguyên bản lấy ngươi thần nguyên lực lượng, hoàn toàn có thể tiêu hao một cái đơn vị hồn nguyên thần nguyên liền ngưng tụ ra một viên hồn nguyên tinh, bất quá ngươi vừa mới lại thật lãng phí trọn vẹn hai thành thần nguyên. Ta Long Vương Tôn thanh âm mang theo xem thường, nói cách khác Ngươi tiêu hao 120 điểm Hỗn Nguyên năng lượng, mới chế tạo ra viên này chỉ ẩn chứa hốn Nguyên năng lượng Hỗn Nguyên tinh, có 20 điểm Hỗn Nguyên năng lượng bị ngươi lãng phí. Ừm, quần tay hay việc, từ từ sẽ đến. Địch Vô Pháp lộ ra rất bình tĩnh, tung tung trong tay viên này Hỗn Nguyên tinh, đạo, cái này một viên Hỗn Nguyên tinh chứa năng lượng ẩn chứa, cũng đã có thể so với 1000 khối nguyên tinh ẩn chứa năng lượng thiên địa, năng lượng vũ trụ còn thực là không tồi. Nói nhảm, Hỗn Nguyên tinh là vũ trụ thông dụng đẳng cấp thấp nhất tiền tệ đến tại nhân loại các ngươi liên bang năng lượng thiên địa châu ung ngưng kết ra nguyên tình, lại là ngay cả vũ trụ tiền tệ đều không được xưng, là hoàn toàn lưu thông không đi ra rách dưới đồ chơi, cũng có thể so. Tà Long Vương Tôn Giếu cận một câu lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá ngươi rất gặp may mắn, đã câu thông có liên lạc một cái ẩn chứa lôi đỉnh năng lượng dị thứ nguyên. Phải biết vũ trụ thứ nguyên không biết phồn mấy, nhưng đại đa số thứ nguyên đều là cẩn cô thiếu thốn, thậm chí khả năng ngay cả năng lượng vũ trụ đều chưa từng ẩn chứa. Thứ nguyên bên trong tràn ngập đầy tĩnh mịch tinh cầu, không có sinh mệnh một mảnh hoang vu. Ngươi lại có thể tại dạng này mênh ngông như biển trong vũ trụ, liên hệ đến một cái tràn ngập lôi đỉnh năng lượng thứ nguyên, thật sự là gặp vận may. Nói thế nào? Địch vô pháp trong lòng hơi động. Ta Long Vương tôn lười biếng nói, nói cách khác, chỉ cần ngươi tiêu hao thần nguyên tương cái kia thứ nguyên lôi đỉnh năng lượng vô bắt đến, ngưng tụ thành lôi đỉnh thuộc tính hôn nguyên tinh, kia giá trị liền muốn thắng qua phổ thông hồn nguyên tinh hơn trăm lần, tính là trung đẳng vũ trụ tiền tệ. Bất quá, so với tà ma vương tinh ma la năng lượng vẫn là kém quá nhiều, hừ hừ, cùng bản tôn năm đó càng là không so được. Ma la năng lượng địch vô pháp trong lòng lại lướt qua tà ma vương tinh loại kia tà ác bá đạo mà lạnh leo khí tức. Ma la năng lượng cùng thần linh năng lượng, tiên linh năng lượng, Phật quang năng lượng bằng cao đẳng năng lượng đem đối ứng, là đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ, trong vũ trụ rất nhiều người trong ma đạo đều cần, bất quá tạm thời không phải ngươi có thể trường khống. Lấy ngươi bây giờ thần nguyên cường độ cũng chỉ có thể câu thông tà ma vương tinh hấp dẫn đến một số nhỏ ma la năng lượng cho mình dùng, muốn ngưng tụ ra ma la thuộc tính hỗn nguyên tinh vẫn là si tâm vọng tưởng. Tà Long Vương tôn ngữ khí mang theo một tia giọng niệm ai, "Tốt tiểu tử, Bản Tôn mệt mỏi, chuẩn bị ngủ mở giấc, không có chuyện đừng quấy rầy Bản Tôn, có chuyện gì càng đừng quấy rầy." Địch Vô Pháp trầm mặc nửa ngày, thân ảnh loé lên, trái với vật lý thông thường, thế mà trên không trung tầng trời thấp phi hành. Ầm ầm, thành hàng khí lãng cản quét mở. Địch vô pháp quanh người lôi cuốn năng lượng sinh ra truyền qua, kéo lấy thân thể của hắn có thể nhanh chóng phi hành. Đều không cần lại biến hóa thành ma ưng trạng thái, hiện tại hắn liền có thể phi hành, chỉ bất quá dạng này duy trì phi hành trạng thái là muốn tiêu hao thần nguyên lực lượng. Thần nguyên câu hút tới năng lượng mới có thể duy trì hắn phi hành trạng thái, nếu là có thể lượng đột nhiên bị cắt đứt, vậy hắn liền muốn từ không trung rơi xuống. Sư phó, ngài đột phá. Nơi xa, gai cùng la tất gặp địch vô pháp bay tới, đều liền vội vàng tiến lên làm lễ. Ừng. Địch vô pháp khẽ bước cằm, ánh mắt meo lại, các ngươi mang đằng nguyên đạo Sơn tới gặp ta. chương 298, để ngươi chết liền phải chết. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Trống trải trong đại sảnh, đằng nguyên đạo Sơn hai đầu gối quỷ xuống đất, bị gai cùng la tắt một trái một phải để lại, như chó nhà có tang. một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm phía trước ngồi tại đằng một trên ghế giữa lớn địch vô pháp, ánh mắt bên trong mang theo một tia thanh sắc bên trong nhẫm cùng sợ hãi. Lúc trước cảm nhận được địch vô pháp kia khuyết tán ra cường hãn thần nguyên, Đàng Nguyên Đạo Sơn liền đã là trong lòng sợ hãi tới cực điểm, lúc này nhìn xem địch vô pháp tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt, trong lòng càng là không ngọ thấy đáy. Ha ha ha. Đàng Nguyên Đạo Sơn địch vô pháp trên mặt dao động ra một kia như có như không thiếu, ta cũng không có trêu chọc ngươi, ngươi lại liên hợp thảo thế hùng xuyên đối phó ta, ta hẳn là giết ngươi. Không. Ngươi không có thể giết ta. Đàng Nguyên Đạo Sơn giật nảy mình, trừng mắt, ngươi biết ta là gì ma điện người? Ngươi giết ta, tuyệt đối sẽ bị trả thù. Ngươi hẳn phải biết dị ma điện phía sau dị tộc kinh khủng thế lực. Ước, địch vô pháp nhíu mày, ta nhìn ngươi là làm con người phản đồ đương gia nô tính. Ta mặc dù không ngại ngươi là cái gì trận doanh, bất quá ngươi cũng không cần ở trước mặt ta cường điệu những giã thú kia mạnh bao nhiêu. Ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn, liền có thể đối ngươi quyền sinh sát trong tay. Hắn đung nhiên khẽ vươn tay, hư không một nắm. À, Đang Nguyên Đạo Sơn toàn bộ thân hình đều run rẩy kịch liệt co rút. Hai mắt bạo lùi đầu lưỡi đều rũa ra dài dài, trong miệng phát ra ừm ân a a thanh âm, hai mắt trắng dã, tựa hồ khó thụ tới cực điểm. Ta nghe nói các ngươi dị ma điện phải phối hợp dị tộc mở ra dị giới môn hộ, chuyện này nguyên nên biết ta. Địch Vô Pháp buông tay ra. Đàng Nguyên Đạo Sơn loa một miệng phun ra miệng lớn nước bọt, kinh liệt thở hào hển lắc đầu, ta không biết, không biết ta làm sao lại có chuyện như vậy. Ưng. Địch Vô Pháp một chút liền có thể đánh giá ra Đàng Nguyên Đạo Sơn cũng không phải là đang nói láo gia hỏa này tựa hồ thật đúng là không biết. xem ra dị ma điện giữ bí mật công việc làm được cũng không tệ lắm. địch vô pháp xa xa cảm ứng một chút mặt khác cái kia đạo đánh vào ảnh sát thể nội tự ấn. lúc này ảnh sát đã quay trở về dị ma điện, lại còn đang chờ đợi vị kia thanh mai đại thống linh triệu kiến. hắn lại cúi đầu nhìn về phía đằng nguyên đạo sơn, đã ngươi cái gì cũng không biết, thật đúng là để cho ta rất thất vọng. giữ lại ngươi cũng là kẻ gây họa, không bằng ngươi liền đi chết đi. không. đằng nguyên đạo sơn hét to đột nhiên toàn thân khí tức vun ra một cỗ vô cùng cường thế lực lượng tinh thần bộc phát ầm vang một tiếng cự chiến cả cái đại sảnh đều kịch liệt lay động gai cùng la tát nhất thời không quan sát đều bị bức lui mấy bước đàng nguyên đạo sơn làm bộ muốn lao vào hướng địch vô pháp nhưng mà thân thể nhìn như là đánh ra trước kỳ thực triệt thoái phía sau phút chốc lóe lên liền muốn lập tức bỏ chạy rời đi nơi đây ta để ngươi chết ngươi cũng chỉ có chết địch vô pháp tầm mắt hơi đả, nhìn cũng không nhìn cấp tốc triệt thoái phía sau đàng nguyên đạo sơn một chút. Lư khí bình thản nói một câu như vậy. Chỉ một thoáng cường thịnh thần nguyên lực lượng liền ầm vang tuôn ra. Long cuồng lôi bùng lên, đang Nguyên Đạo Sơn triệt thoái phía sau lộ tuyến đột nhiên liền xuất hiện một cái cự đại lôi đỉnh tuyển qua. A! Hắn kinh hô một tiếng, thân ảnh lóe lên hóa thành hai đạo lại lần nữa thối lui. Nhưng mà kia to lớn lôi đỉnh tuyển qua lại là đột nhiên xoay tròn đột nhiên co vào mở rộng, trực tiếp liền đem nó hai thân ảnh đều bao quát ở bên trong. Ầm ầm. Màu tím đen cuồng lôi bạo dũng Như một cái phích lịch đột nhiên sáng, hư thất tươi sáng. Mặt đất đều bị cháy bỏng đốt ra một cái hố to, bùn đất cùng gạch đá bị đốt cháy thành nhàm tương cốt cốt chảy xuôi. Lệch cạch, một cỗ thây khô rơi xuống đất, không hàng tự thiêu, phát ra khó ngửi mùi cháy khét. Gai cùng la tát toàn thân dùng mình, ngơ ngác nhìn xem kia trong hố thiêu đốt đằng nguyên đạo sơn thi thể, bản chân đều có chút bước lên hơi lạnh. Đây chính là sư phó thực lực bây giờ. Hai người đều hai chân như nhuông ra là người tại đứng trước đại khủng bố nhận to lớn kích thích lúc phản ứng. địch vô pháp ngồi ở chỗ đó động đều không nút đích, liền trực tiếp xử lý thực lực cùng bọn hắn tương đương đẳng nguyên đạo sơn. chuyện này đối với bọn hắn kích thích thật sự là quá lớn. tốt, hai người các ngươi gần nhất liền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu yêu ma biến đi. ta tại hai ngày này sẽ đối với cái môn này công pháp tiến hành cải tiến, sau đó các ngươi lại dựa theo ta cải tiến phương pháp tới tu luyện. địch vô pháp từ trên ghế mây đứng dậy, gõ gõ ngón tay tùy ý mắt nhìn đã thành than cốc hình thần câu diệt đằng Nguyên Đạo Sơn, biểu lộ đạm Mạc nói. Nguyên bản hắn để gai cùng la tắt cầm nã đằng Nguyên Đạo Sơn, có ba cái ý đồ, một là ma luyện một chút hai người đồ đệ này, hai là trả thù đằng Nguyên Đạo Sơn thù này địch không nuôi hổ gây họa ba là muốn đem đằng Nguyên Đạo Sơn bắt trở lại hỏi một chút đối phương một chút tình báo, hay là trực tiếp khống chế người này, để người này đi dị ma điện điều tra tình báo. Bất quá đã nửa đường hắn lại khống chê ảnh sát, Mà Đàng Nguyên Đạo Sơn cái này ngu ngốc lại đối dị ma điện một ít chuyện động tĩnh cũng không biết được, kia cũng không có giá trị gì, tự nhiên là chạm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn. Sư phó, yêu ma biến môn công pháp này thực sự quá phức tạp, chúng ta bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành một chút cục bộ ma hóa biến thân, bất quá lợi dụng môn công pháp này thôn phệ dị tộc gen về sau, hoàn toàn chính xác có thể cường hóa thân thể tố chết, đây coi như là một môn cực kỳ lợi hại công pháp luyện thể. La Tát trầm ngâm nói. Địch Vô Pháp gật đầu đợi ta đem môn công pháp này lần nữa hoàn thiện sửa chữa về sau, trình độ phức tạp khả năng cao hơn, bất quá lại ít đi rất nhiều tác dụng phụ. đến lúc đó lại cáo tri các ngươi. hắn nói cho hết lời, thân ảnh đã hóa thành nhàn nhạt cái bóng, biến mất tại trong đại sảnh. nguyên bản đối với như thế nào hoàn thiện sửa chữa yêu ma biến cái môn này công pháp, địch vô pháp còn không có gì đầu mối, chỉ có không ngừng tích lũy ghen học phương diện tri thức. nhưng khi lấy được tà long vương tôn truyền thụ tà ma bí pháp cùng một phen chỉ điểm về sau. Hắn liền rộng mở trong sáng, tìm được một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Lấy Tà Long Vương Tôn Bực này đại cao thủ ánh mắt đến xem Yêu Ma biến môn công pháp này, tự nhiên là mang theo khinh thường, cho rằng tuy là có chút ý mới, lại là tiểu đạo, mà lại khuyết điểm rất nhiều, cũng không phải gì đó quá lợi hại võ đạo đại thần thông. Bất quá đối phương cuối cùng vẫn khẳng định Yêu Ma biến lấy thôn phệ dị tộc ghen lực lượng cường hóa tự thân nhục thể con đường, cho rằng đích thật là không sai ý nghĩ. Đồng thời, đối phương vạch tại trong vũ trụ mịt mờ Liền có một cái tên là Tham ăn Thế Cường Đại Cổ Quốc, trong đó quốc dân chính là lấy thôn phệ lấy sừng, nhục thân cực mạnh, thôn thiên phệ địa, thậm chí trực tiếp thôn phệ tinh cầu, lấy tinh cầu làm thức ăn. Cái gọi là Tham ăn Thế Cổ Quốc, đối với địch vô pháp bây giờ tới nói còn rất xa xôi. Ta Long Vương tôn vạch cái này ví dụ về sau, lúc ấy lại chuyển thụ địch vô pháp một môn đặc thù công pháp luyện thể, liền tên là Thao Thế Ma Khu. Cái này chính là một môn căn cứ Tham ăn Thế đặc tính nghiên cứu ra công pháp. Lấy thôn phệ năng lượng vật chất cường hóa tự thân nhục thể, đại khái là cùng yêu ma biến nghĩa gốc khó phân trên dưới. Tha Sơn chi thạch khả dĩ công ngọc. Địch vô pháp tự nhiên là minh bạch tà long vương tôn ý đồ, cùng cái lao quỷ này giao dịch hắn là chỗ tốt chiếm hết, hắn vốn là khuyết thiếu cao nhân chỉ điểm, tu hành là bản thân tìm tòi. Hiện tại có cái này chết lao quỷ tại, tình huống liền có khác biệt lớn. Thao thế nguyên thị cổ đại trong thần thoại thập đại hung thú một trong, danh xưng là khẩu vị lớn đến kinh người, thôn thiên phệ địa không chỗ không nuốt cuối cùng thậm chí đem mình cũng nuốt. Tà Long Vương tôn truyền địch vô pháp thao thế ma khu chính là nhìn ra yêu ma biến công pháp mặc dù cũng ẩn chứa thôn vệ hảo diệu, nhưng không có thao thế ma khu như vậy cường hãn tiêu hóa hấp thu năng lực. Lúc này mới sẽ dẫn đến ghen hỗn loạn. Hiện tại địch vô pháp chính là dự định kết hợp thao thế ma khu cùng yêu ma biến chỗ tương đồng, đến thôi diễn sáng chế một môn công pháp mới, giải quyết triệt để bởi vì yêu ma biến cắn nuốt tới ghen hỗn loạn vấn đề. đương nhiên cuối cùng môn này công pháp mới. Hắn khẳng định cũng là muốn chuyển thụ cho gai cùng La Tát, trước hết để cho hai người này tu luyện quan sát quan sát. Chương 299, cấp S công pháp. Thao thế ma khu, đẳng cấp, S trước mắt tiến độ, 0%. Uy năng, thôn phệ năng lượng cấp hùng, thôn phệ vật chất cấp hùng, thôn phệ cường hóa cấp hùng, thôn phệ ma thân cấp hùng. Trong đầu, ma tâm đã đem thao thế ma khu cái môn này công pháp ghi xuống. Căn cứ hiện hữu tư liệu tin tức kho ước định đến đánh giá. Cái môn này công pháp đẳng cấp lại đã đạt tới kinh khủng cấp S, đã là nhân loại liền bàng cao nhất công pháp đẳng cấp. Địch vô pháp mặc dù sớm có đoán trước, nhưng cũng cảm thấy hơi có phân chấn. Dù sao cho dù là tam tử thành thần quyết hoặc là yêu ma biến, đều cũng chỉ là A cấp bậc công pháp mà thôi, mà tà Long Vương Tôn tiện tay vung cho hắn một bản thao thế ma khu, nhưng là cấp S. Bất quá địch vô pháp suy nghĩ một chút, cũng liền bình thường trở lại, tà Long Vương Tôn chính là cấp 3 võ đạo văn minh là sát tinh vực xuất thân. So với hắn chấu Ngân Hà Tinh Hệ, như thế một cái đối phương đánh giá chỉ có cấp một võ đạo văn minh nhân loại liên bang, thực sự giành chức quá nhiều, công pháp hệ thống bên trên tự nhiên muốn dẫn trước rất nhiều. Cấp S công pháp có lẽ tại bọn hắn nhân loại liên bang được xương tụng là đỉnh tiêm, nhưng ở đối phương cái kia võ đạo văn minh, lại khả năng liền không tính là gì. Dù sao tà Long Vương Tôn như thế một cái đại cao thủ, như không chết, cũng đủ để quét ngang cả nhân loại liên bang, có lẽ năm lớn cường giả đỉnh cao cũng sẽ không là đối thủ. Sắp thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ Nhưng đối phương tại la sát tinh vực Kỳ thật cũng chỉ là một cái mạnh đại quốc gia Bên trong một cái nào đó thế lực lớn Đệ tử kiệt xuất mà thôi Giữa hai cái này trên lệnh, khó mà đồng đếm Địch vô pháp lại dò xét Trong chốc lát bị ghi vào ma tâm bên trong Tà ma bí pháp Tà ma bi pháp, đẳng cấp, không biết Trước mắt tiến độ, 1% uy năng, không biết ba Đã biết, minh tưởng tà ma vương tinh Dẫn dắt tà ma vương tinh ma vương năng lượng Tà ma bí pháp đẳng cấp liền hoàn toàn là không biết. Rất hiển nhiên lấy địch vô pháp hiện tại võ học nội tình cùng lý luận cơ sở, căn bản tiểu vô pháp đánh giá môn công pháp này đẳng cấp, cho nên là không biết. Dù sao vô luận ma tâm thôi diễn vẫn là bất luận cái gì vận hành, đều là lấy địch vô pháp ý thức cùng đại não làm cơ sở, nhận địch vô pháp ý thức khống chế. Nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại ma tâm, đồng thời ghi vào cấp 3 võ đạo văn minh đại lượng tin tức tư liệu, có lẽ liền có thể đánh giá ra Tả ma bí pháp một thứ đại khái đẳng cấp. Nhưng căn cứ tà long vương tôn thuyết pháp, ma tâm là đã hư hại, mặc dù như cũ rất khó được, bất quá cũng tồn tại tác dụng phụ, có chút thiếu hụt. Địch vô pháp hiện tại xem như rõ ràng, ma tâm căn bản không thể nào là hiên hòa trưởng lao chỗ phỏng đoán cũng sẽ nhớ trở xuống tới như vậy, là cái gọi là dị tộc vương giả hống vương từ dị giới mang tới, vì người nghiên cứu loại liên bang võ học công pháp mà đặc biệt chế tạo sản phẩm công nghệ cao. Nếu như dị tộc thật có thể chế tạo ra bực này sản phẩm công nghệ cao, Như vậy thì như tả Lòng Vương Tôn nói tới như vậy, đã là cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật. Thật sự là mạnh như vậy văn minh khoa học kỹ thuật, đối phó chỉ là một nhân loại liên bang, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, thậm chí đều có thể đối cấp 3 võ đạo văn minh là sát tinh vực sinh ra cực kỳ mãnh liệt uy hiếp, sao lại còn chật vật như vậy, bị nhân loại liên bang đánh tới thế giới dưới lòng đất đi ẩn nút dấu kín. Bởi vậy, cái này ma tâm lai lịch vẫn còn có chút thần bí có lẽ đích thật là đã từng siêu vũ lao tổ từ trong chiến trường tiện tay nhặt về, lại không nhất định chính là bắt nguồn từ hống vương. có lẽ là hống vương từ dị giới mang tới, lại khẳng định không phải dị tộc tự thân khoa học kỹ thuật có thể nghiên cứu chế tạo ra. địch vô pháp suy nghĩ một hồi, thu liễm nỗi lòng, bắt đầu chuẩn bị thôi diễn thao thế ma khu. đây là một môn công pháp luyện thể, ý chỉ là ở chỗ thôn vệ đại lượng năng lượng vật chất cường hóa tự thân nhục thân, bắt trước cổ quốc hung thú tham ăn thế, bồi dưỡng được thao thế ma khu. Dựa theo môn công pháp này, người sáng lập thuật bàn giao. Môn công pháp này nếu có thể luyện đến cao thâm nhất cảnh giới, dù không thể học tham ăn thế như vậy nuốt tinh an nguyện, nhưng cũng như một ngụm nuốt vào giang hà biển hồ, đạt tới cái gọi là nửa bước nhục thân thành thánh hoàn cảnh. Cái gì gọi là nhục thân thành thánh? Chính là nhưng chỉ dựa vào nhục thân ngao du vũ trụ hư không, sẽ không ở trong hư không vũ trụ bị kịch liệt biến hóa kinh khủng lạnh nóng hoàn cảnh chơi chết, sẽ không ở hơn trăm lần trọng lực hoàn cảnh hạ chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí tại thời không phong bạo bên trong đều có nhất định tỷ lệ sống sót. Đã từng tà Long Vương Tôn chính là nửa bước nục thân thành thánh cường giả. Chính là bởi vì còn chưa thành thánh, cho nên tà Long Vương Tôn mới có thể tại thời không phong bạo bên trong nhục thân bị hủy, bất quá vẹn vẹn nửa bước thành thánh nục thân, cũng là phá lệ mạnh lớn. Làm là một môn cấp S công pháp luyện thể, theo thế ma khu luyện đến cảnh giới tối cao có công hiệu này đã là rất bình thường. Bất quá địch vô pháp hiện tại thôi diễn môn công pháp này lại là muốn lấy môn công pháp này làm hòn đá tảng, hệ động yêu ma biến cái môn này đã đại thành thậm chí tới gần viên mãn thần công. yêu ma biến mặc dù có cực lớn thiếu hụt, nhưng ý nghĩa cũng cùng thao thế ma khu không kém bao nhiêu, đồng thời còn đường lối sáng tạo, có thể nuốt về đại lượng dị tộc sau thu hoạch dị tộc ghen lực lượng, thu hoạch được hay thay đổi ghen năng lực thiên phú. cái này trong lúc vô hình liền tăng cường một người sinh tồn năng lực cùng linh hoạt đa dạng năng lực chiến đấu. hiện tại địch vô pháp đối mặt chủ yếu vấn đề chính là. Lợi dụng yêu ma biến thôn vệ có được gen lực lượng, đến bây giờ đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Cái này là lúc trước sáng chế này môn công pháp hiên hòa trưởng lão cuối cùng trước khi chết cũng không giải quyết thiếu hụt, mà bây giờ địch vô pháp liền muốn suy diễn thao thế ma khu tới trình độ nhất định về sau. Tham khảo công pháp này thôn vệ tiêu tốn năng lượng vật chất nguyên lý, đi cải thiện yêu ma biến cái môn này công pháp thiếu hụt, như quả không ngoài dự liệu, cuối cùng như thành công, ta liền có thể đem chỗ có dị tộc gen lực lượng hoàn toàn thôn vệ tiêu hóa. Hòa hợp một lò không phân khác biệt, vạn yêu thành ta thân, ta vì vạn ma thần, tất cả gen lực lượng thành một cái chính thể, mới trôi gen sẽ sinh ra, không còn có bất luận cái gì hỗn loạn. Địch vô pháp tâm niệm vừa động, bắt đầu câu hút tới năng lượng vũ trụ, tại trong mật thất trực tiếp bắt đầu thôi diễn thao thế ma khu. Vũ trụ minh ngông, không biết chứa bao nhiêu cái dị thứ nguyên, những này dị thứ nguyên khả năng liền ở bên cạnh cách xa nhau không đến một hạt bụi nhỏ khoảng cách, khả năng tại rất rất xa không biết nhiều ít vạn năm ánh sáng bên ngoài thậm chí ngay tại trước mặt của ngươi, nhưng ngươi vô pháp cảm ứng đến nó, đó chính là hai cái thế giới khác nhau. Ngươi lực lượng tinh thần chuyển hóa làm thần nguyên về sau, liền có thể bằng vào sức mạnh tâm linh điều khiển thần nguyên, thẩm thấu đến dị thứ nguyên bên trong, thu lấy đến dị thứ nguyên năng lượng. Đây không phải để tự thân thần nguyên vượt qua xa xôi không gian khoảng cách, mà là trực tiếp mượn nhờ tâm linh vô hạn lực lượng, lấy thần nguyên làm cầu nối, đem dị thứ nguyên bên trong năng lượng mượn qua tới. Nhưng cái này mượn tới năng lượng thủ đoạn nhìn như lợi hại cấp cao, Kỳ thực người bản thân vẫn là chưa từng dính đến thời không huyền bí, chẳng qua là một loại đặc thù võ đạo thần thông mà thôi, tựa như là tâm linh tinh thần câu nhiếp thiên địa bên trong năng lượng không khác nhau chút nào. Địch vô pháp lúc này thu lấy năng lượng vũ trụ làm mà tâm vận chuyển động lực, lại không biết mạnh hơn phổ thông năng lượng thiên địa ngưng tụ thành nguyên tinh gấp bao nhiêu lần. Cái này đại diễn, chính là dòng dã hai ngày quá khứ, thẳng đến cả tủ xạ sủ kẻ truyền đến tin tức, địch vô pháp mới từ bế quan bên trong bị quấy nhiêu ra. Chương Đại biểu ta chủ mà đến. Trải qua 2 ngày nữa toàn lực thôi diễn, thao thế ma khu cái môn này cấp S thần công đã bị địch vô pháp thôi diễn luyện đến 30% nhiều cảnh giới tiểu thành. Trong thời gian này tự nhiên là tổn hao đại lượng tài nguyên. Chỉ dựa vào hắn từ dị thứ nguyên bên trong câu nhiếp mà đến năng lượng vũ trụ, hoàn toàn không đủ để chèo chống 2 ngày, dù sao vẹn vẹn là thần nguyên tiêu hao liền cực kỳ kịch liệt. Mà lại tu luyện thao thế ma khu không đơn thuần là ma tâm cần tiêu tốn năng lượng. Địch vô pháp bản thân cũng cần điên cuồng thôn phệ năng lượng vật chất, dựa theo tu luyện pháp môn cường hóa tự thân, khiến cho cuối cùng hình thành ma thân. Hai ngày, Địch vô pháp tiêu hao năng lượng vũ trụ liền có thể đạt tới ba cái hồn nguyên tinh, mà bố trí thành trận pháp nguyên tinh càng là tổn hao hơn và khối. Cung cấp lấy thôn phệ nguyên tinh cũng có mấy ngàn khối, những này tiêu hao tài lực vật lực đều đủ để có thể so với toàn bộ trùng điển gia tộc mấy tháng gia tộc lợi nhuận. Bởi vậy tại cả tủ xạ sủ kệ liên hệ đến Địch vô pháp lúc. Hắn cũng liền kết thúc trận này điên cuồng tiêu hao tu hành, đi ra mật thất. Bây giờ hắn thần nguyên lực lượng đạt đến nhị phẩm về sau, cũng y theo lấy tà lòng vương tôn cung cấp tu hành lộ tuyến bắt đầu rèn luyện âm dương nhị thần. Âm dương nhị thần dần dần, dần tại thần nguyên rèn luyện hạ tương lẫn nhau giao hòa. Kỳ thật cái gọi là âm dương tương dung cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Chỉ bất quá nhân loại liên bang quá hiếm có người đạt tới cấp độ này. Mà đạt đến cái này tầng thứ người lại của mình mình quý thậm chí chính mình cũng không rõ ràng lúc ấy là như thế nào chậm rãi khiến cho âm dương nhị thần tương dung, có loại chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời ý vị. Thiếu khuyết pháp chuyên bá, liền khiến cho số ít kẹt tại cánh cửa này người chỉ có thể tự hành tìm tòi, phí thời gian thật lâu. Có người cuối cùng miễn cưỡng đột phá, liền tự nhận là loại này đột phá kinh nghiệm 10 phần khó được gian khổ, không muốn bạch bạch chia sẻ, dần già, cũng liền khiến cho có quan hệ phương diện này đột phá tin tức càng thêm chân quý khó được Khiến cho kẻ đến sau cũng càng khó có thể hơn lại có cái minh sắc phương tiến về phía trước, đành phải cũng là tự hành tìm tòi. Như thế đều là đóng cửa làm xe, cũng liền dẫn đến lẫn nhau liên lụy, nhân loại liên bang võ đạo văn minh phát triển liền cực kỳ chậm chạp. Địch vô pháp bây giờ là một khi đúng phương pháp, tựa như cá chép hóa rồng, lấy vô cùng cường hãn thần nguyên lực lượng rèn luyện âm dương nhị thần. So với bất luận kẻ nào đều muốn tiến triển tấn mãnh, âm dương nhị thần đã từ từ tương dung cùng một chỗ Lại phải cần một khoảng thời gian liền đem chân chính tương dung lẫn nhau chuyển hóa. Mà lúc này cả tù xạ sủ kẻ mang đến tin tức tốt, vừa vận hắn cũng cần đi làm sự kiện kia giải quyết hết người kia. Địch đại nhân, thật sự là chúc mừng ngài, lại làm đột phá, tại võ đạo con đường tu hành bên trên càng chạy càng xa. Cả tù xạ sủ kẻ lần này gặp lại địch vô pháp, thái độ liền bấy thấp hơn. Lúc trước hắn tại địch vô pháp trước mặt còn không phải quá câu nệ, đồng thời cũng chỉ là tâm linh tinh thần hiển thánh mà đến nhưng bây giờ hắn lại là bản thể tự mình đến bái phỏng lấy hiển lộ rõ ràng tôn kính trong lòng càng có chút câu nệ bởi vì giữa song phương thực lực sai biệt đã quá lớn mặc dù đều là kinh long cảnh cường giả nhưng địch vô pháp tuyệt đối có thể một cái đánh hắn mười cái muốn giết hắn cả tù xạ sủ kẹ trốn đều trốn không thoát ừm lúc đầu ta còn không có đột phá lúc hoàn toàn chính xác cần ngươi đến vì ta che đậy che giấu tá đẳng gốc quân năng lực nhận biết bất quá bây giờ cũng không sao địch vô pháp tiếp nhận thị nữ trong tay bưng tới chén trà hấp một ngụm, thần sắc bình thản nói. cả tù xà sủ kệ nghe vậy càng là ngồi nghiêm chỉnh, nét miệng cười một tiếng. vị kia đắc tội địch tiền bối ngài, liền là tự tìm đường chết. địch tiền bối như có sai khiến, xà sủ kệ nguyện toàn lực tương trợ. địch vô pháp chính muốn nói gì, đột nhiên thần sắc khẽ động. cả tù xà sủ kẹ lông mày nhíu lại, cũng giống như cảm ứng được cái gì, không khỏi thần sắc cổ quái. lúc này, tại cái này xa hoa phòng tiếp khách bên ngoài, một đạo đột nhiên xâm nhập hành lang bóng người bị gai cùng là tát ngăn lại. Hai người các ngươi phản đồ, phản bội ảnh anh tổ, đầu nhập vào địch vô pháp cái kia càng lớn phản đồ, ngươi cho rằng chỉ bằng địch vô pháp liền có thể bao lại các ngươi sao. Thật sự là người si nói ngọng, hiện tại các ngươi quỷ xuống cho ta, đợi ta trộm tới địch vô pháp kia tên phản đồ, các ngươi đều theo ta về tổ chức tiếp bị trừng phạt. Kia đột nhiên xâm nhập hành lang bóng người ngự khí rất ngông cuồng, nói cho hết lời liền muốn xông vào phòng tiếp khách, tránh ra, đừng ép ta xuất thủ, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoán phối hợp ta theo ta đi. Ta sẽ không làm khó các ngươi." Gai Cùng La Tát cùng đại giận, "Ngươi quá phế lối." "Bành." Sa hoa phòng khách cửa phòng đột nhiên mở ra, cả tủ Sạ Sủ Kệ từ trong đó đi ra. "Ừm." Ba người đều dừng lại động tác, nhìn xem cả tủ Sạ Sủ Kệ tránh ra thân thể về sau, lộ ra địch vô pháp thân ảnh. "A B, ngươi cũng coi là ta cố nhân, hiện tại tới tìm ta, nói thẳng một tiếng là được rồi, làm sao còn muốn xảo xảo nháo nháo." Địch vô pháp mặc cắt may vừa vận âu phục, Giáng người thẳng tắp, sốc xếp tóc dài trải thành một cái lớn đuôi ngựa vùng ở sau lưng, Lang cô ương xem, khỏe miệng phát họa ra ý cười, khí chất lộ ra rất tà mị, có loại lăng lệ bên trong lộ ra cảm giác thần bí. Đây là hắn tu luyện tà ma bí pháp trao đổi tà ma vương tinh sau cải biến khí chất. Tiếp nhận tà ma vương tinh tinh quang, cũng chính là ma vương năng lượng quán thể về sau, mặc dù tạm thời còn chưa không có để hắn được cái gì quá thực chất tăng lên biến hóa, nhưng loại biến hóa này lại là thay đổi một cách vô tri vô giác đang tùy thời ở giữa trôi qua cải biến thể chất của hắn, tinh thần, tâm tính còn có khí chất. Tựa như thời cổ có người trời sinh là văn khúc tinh hoặc là sao vũ khúc hạ phàm, mệnh cách không giống với thường nhân, nhận văn sao vũ khúc tinh quang chiếu giỏi, cảm hóa này tinh thu hoạch được này tinh tinh hồn trợ lực, khí chất cũng liền không giống thường nhân, lớn có dị tượng. AB nhìn thấy địch vô pháp sát na đầu tiên là lấy làm kinh hãi, trong lòng không hiểu liền có loại tựa như gặp phải thiên địch sợ hãi kiêng kỵ cảm giác. Nhưng chợt loại cảm giác này lại rất nhanh lóe lên liền biến mất, thay vào đó thì là trong cơ thể hắn đến từ âm ảnh chi chủ lực lượng cường đại trèo trống, khiến cho hắn cấp tốc lại nỗi lòng ổn định. Ừm, xem ra tiểu tử này thực lực thật đúng là tăng lên rất nhanh, cũng đúng, hắn có thể đánh giết Thảo Thế Hùng Xuyên, không phải cái gì loại lương thiện, may mắn ta có chủ thượng lực lượng hộ thể, hôm nay không những không sợ hắn, còn có thể bằng vào cỗ lực lượng kia đem hắn chân áp mang về, lập xuống đại công. Một sát na tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, A B liền đối địch vô pháp thực lực có cái tự cho là rõ ràng định nghĩa, đồng thời hạ quyết tâm. Hắn nhìn xem địch vô pháp kia khuôn mặt tươi cười hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi không cần cùng ta bộ cái gì gần như, lúc trước ngươi nếu là cùng nữ nhi của ta dưng nạ kết giao, hiện tại chúng ta có lẽ còn có một chút thể diện có thể giảng. Bất quá bây giờ ngươi vẫn là lập tức nhận tội, cùng ta trở về, tiếp nhận chủ thượng trừng phạt. Hắn liếc qua một bên cả tủ Ke, mày lại nhìn về phía địch vô pháp, ngươi bây giờ cũng là đại nhân vật, đã vượt qua ta, bất quá vô dụng, ta cho ngươi biết, chủ thượng đã quán chú cho ta ba phân âm dương thần lực, ngươi bây giờ không phản kháng còn tốt, như phản kháng, hạ trạng sẽ rất thảm. còn có ngươi vị bằng hữu này cũng thế, tốt nhất ta an phận một chút. A B nói, liếc nhìn cả tủ sạ sủ kẹ, ánh mắt mang theo cảnh cáo, hắn cảm giác cả tủ sạ sủ kẹ ẩn ẩn có cực đại uy hiếp, bởi vậy tận lực đưa ra ba phân âm dương thần lực cùng âm ảnh chi chủ tên tuổi, muốn trấn nhiếp người này. Ha ha ha. Địch vô pháp cười khẽ, là âm ảnh chi chủ để người tới. Chương 301, có mắt mà không thấy thái sơn. Cả tù sạ sủ kẻ sắc mặt cổ quái nhìn xem AB, cảm giác người này đại khái là đầu góc tròn váng, hoặc là kia ảnh ảnh tổ âm ảnh chi chủ bản thân liền là cái kẻ ngu, lại dám phái người đến khiêu khích địch vô pháp. Vừa mới địch vô pháp còn tại nói muốn bắt lấy nhận thần tá đằng cốc quân, kết quả hiện tại liền có một thằng ngu tự cho là đúng đụng vào. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ quên đi thân phận của chính ngươi. Ta chủ tục danh cũng là ngươi có thể trực tiếp xưng hô. A cau Cao Mày nhìn xem địch vô pháp, hư nói, ta kính ngươi là nhân vật, thực lực tăng lên thực sự rất nhanh, tương lai tuyệt đối có thể thành cho chúng ta ảnh anh tổ mạnh nhất một người. Ngươi đừng để ta khó xử, hiện tại liền theo ta đi, ngươi những cái kia tội nghiệt từ ta chủ đến phán định, sẽ cho ngươi từ nhẹ xử lý. Xem ra âm ảnh chi chủ hiện tại là gián nên hồ đồ rồi, thế mà thật đúng là cho là mình xem như thứ gì địch vô pháp nhìn chằm chằm ab đột nhiên nét miệng cười một tiếng người nói cái gì ab nhíu mày ánh mắt lạnh lẽo đống nhiên liền tiến lên trước một bước mi tâm có một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng tinh thần liền muốn bắn ra một đầu vết sẹo rõ ràng ra hiện tại mi tâm của hắn khiến người nhìn một chút liền con mắt nhói nhói. ai ai ai vị huynh đệ kia chuyện gì cũng từ từ không cần vội vã động thủ cả tù xã sủ kẻ mắt thấy địch vô pháp tiêu dung càng tăng lên thân thể đều có chút chột dạ bận đứng ra mỉm cười hòa giải Người hắn đã giả, thật lâu đều chưa từng cùng người đọc thủ, thật đúng là không muốn xem lấy AB như thế một cái kinh long cảnh nhân loại tinh anh hôm nay liền táng thân ở chỗ này. Dù sao, hắn cho rằng đối phương sẽ là lúc sau nhân loại liên bang cùng đi ra khỏi hệ ngân hà huynh đệ, là lỗ sâu kế hoạch sau khi thành công sớm nhất một nhóm được hưởng lợi người. Nhục ta chủ người, nhất định phải tiếp nhận chủ trừng phạt. Lao ra hỏa, ngươi lan đi. AB thần sắc miệt thị, tiến lên trước một bước trực tiếp tiện tay trưởng như câu chụp về phía cản trước người cả tủ xả sú kẻ. giờ khắc này hắn tựa hồ tâm trí đều hứng chịu tới một loại nào đó ý chí cảm xúc ảnh hưởng hai mắt thế mà phát ra một loại quỷ dị u mang mi tâm vết sẹo liền phảng phất một đạo mắt dọc khép mở một cố cường hãn tinh thần ý chí theo lời của hắn truyền ra thanh âm của hắn to tựa như một vị vĩ đại mục sư tại hướng về thần linh phát ra cầu nguyện chỉ một thoáng liền có loại âm dương nhị thần lực lượng tinh thần mãnh liệt ra hấp dẫn đến thiên địa âm dương hai có thể hội tụ tại AB bàn tay Cả tù sạ sụp kẻ khuôn mặt nghiêm một chút, chỉ cảm thấy AB thanh âm liền như lôi đỉnh tại trong đầu của mình ầm vang nổ vang, từng lớp từng lớp thần thánh thanh âm cùng ma quỷ nam ni tại não hải dập dờn, trước mắt thế mà sinh ra huyết tượng. Cái này rõ ràng không phải AB lực lượng, mà là âm ảnh chi chủ đánh vào AB thể nội âm dương nhị thần chi lực tại phát huy cường đại hiệu dụng. Bất quá cả tù sạ sụp kẻ bản thân liền là một hàng thật giá thật âm dương trung tế cường giả, mặc dù hắn thật lâu chưa từng cùng người động thủ, nhưng không có nghĩa là hắn liền là bù nạn lúc này đối mặt Ab như câu tử đánh tới một trảo, cả tủ xạ sủ kệ hai mắt diễu lại, một chỉ điểm ra, như kiếm bản, đâm về Ab hổ khẩu, miệng bên trong phát ra tựa như thần trung mộ cổ quát lớn, tỉnh lại cho ta. cái này vừa quát, chỗ có thần thánh thanh âm, ma quỷ nam ni đều biến mất vô hình, lại có một cố hạo nhiên ý chí bay lên, toàn bộ hành lang tựa hồ cũng tại lay động kịch liệt, gai cùng La Tát hơi biến sắc, vang một tiếng, Ab bàn tay liền phát ra giòn vàng, cả người bay ra ngoài trực tiếp khảm vào hành lang chỗ ngoặc trên vách tường, hai mắt U mang cũng trong nháy mắt toàn bị đánh tan, khí thế trên người rơi xuống. A, cái này sao có thể? A B tiêu thảm, kết một tiếng đẩy ra vỡ vụn vách tường, từ đó dây rủa lấy ra, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm cả tủ xà xù kẻ, hai mắt bạo lồi, ngươi lại là cùng ta chủ ngang nhau cấp độ cường giả, ngươi tại sao muốn che chở địch vô pháp? Hắn lại bỗng nhiên nhìn về phía địch vô pháp, ánh mắt mang theo một tia hiểu rõ, nguyên lai tiểu tử ngươi là chối bỏ tổ chức đầu nhập vào vị này tồn tại cường đại coi như như thế, ngươi cũng tuyệt đối phải xong đời, ngươi thoát khỏi ta chủ trừng phạt ngươi lưu tại anh luân tịch nhĩ gia tộc lại chạy không khỏi nghiêm trị cái này, cả tù xả sủ kẹ một gương mặt mo quả thực muốn tái rồi chứng mắt AB cơ hồ muốn bị tức chết Hét to nói, hôn đản ngươi biết đang nói cái gì sao hắn chỉ là đứng ra đánh cái giảng hòa mà thôi tự cho là rất tốt bụng lại gặp người này công kích, hiện tại tức thì bị cái này AB phải thổ huyết Cái gì gọi là địch vô pháp đầu nhập vào hắn? Đây quả thực là muốn ngâm giết hắn. Xem ra âm ảnh chi chủ là tại tinh thần của ngươi ý chí bên trong dở trò gì, hoặc là ngươi đột phá đến kinh long cảnh, hắn tại ở trong đó làm ra rất lớn trợ lực, ngươi mới có thể đối với hắn có như thế thành kính tín ngưỡng a. Địch vô pháp thần sắc đạm mạc, nhìn xem a b tựa như nhìn một con kiến tại nhảy nhót. A b nghe vậy kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn chăm chằm địch vô pháp, nheo cặp mắt lại, coi như đúng thì thế nào? Địch vô pháp, ngươi rất tốt. Lần này ngươi có vị tiền bối này cường giả chỗ dựa, ta vô pháp mang đi ngươi, rất tốt. hắn quay đầu lại nhìn về phía một bên thần sắc có vẻ hơi thương hại cùng cổ quái gai cùng la tát, hư nói, các ngươi không cần đáng thương ta, trong mắt của ta, các ngươi mới là thật đáng thương, phản đồ, các ngươi đã đem ta chủ làm mất lòng. Làm mất lòng thì sao? Ngươi cho rằng ta sư phó sẽ còn sợ âm ảnh chi chủ lao ra hoặc kia. Gai xùy cười một tiếng. Được. Rất tốt. A B thở sâu. Lại nhìn về phía cả tủ xạ sủ kẻ Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người Hắn căn bản không dám phát tác Lúc này chỉ có nắm lấy thụ thương cánh tay hướng Về cả tủ xạ sủ kẻ khẽ thi lễ Đã tiền bối muốn ra mặt bảo vệ bọn hắn Liền còn xin tiền bối cáo chi tục danh Ta trở về ảnh anh tổ sau liền đem tiền bối đại danh Của ngài cáo tri ta chủ Mời lão nhân ra ông ta cùng ngài trực tiếp câu thông Hôn đàn Ngươi là muốn chơi ta đâu Cả tù xạ sủ kẻ mặt triệt để đen Cơ hồ nghiến, răng nghiến lợi. Ab sử sở, liền muốn lại nói cái gì. Tốt, Ab, ta liền cùng âm ảnh chi chủ trực tiếp câu thông đi. Cái này cả ngày đều trốn ở âm u trong góc con rìa, đại khái là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao bao nhiêu. Địch vô pháp lắc đầu, gánh vác ở phía sau bàn tay đột nhiên duỗi ra, đối Ab một chảo. Ngươi, Ab vừa nói ra một chữ, đột nhiên liền sắc mặt kỳ biến, thân thể đột nhiên vẹo một cái dâng lên bay về phía địch vô pháp bàn tay, không có chút nào sức chống cự. Thậm chí trên người hắn đột nhiên bắn ra năng lượng cùng tinh thần ý chí đều trực tiếp bị áp chế, quanh người phảng phất xuất hiện một cái trong suốt hình tròn bình chướng, đem trên người hắn tất cả bộ phát lực lượng đều phong cấm ở bên trong. Trong nháy mắt, AB liền bị địch vô pháp khẽ vồ bàn tay xa xa vù bắt trên không trung lơ lửng, một mặt kinh hãi tuyệt luân trừng mắt địch vô pháp, trong mắt lu mang kịch liệt lấp lóe, cường hoành tinh thần ý chí điên cuồng muốn bộc phát, lại căn bản là không, có cách xông ra viên kia hình bình chướng may may. Thần nguyên cái giới Cả tù xạ sủ kẽ nhẹ hút khẩu khí, có chút lui ra một bước, thần sắc thương hại mà cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem sắc mặt kịch biến AB. Ngươi! Thực lực của ngươi! AB khỏe miệng co giật, thần sắc kinh hãi, trong mắt u mang chấp liên tục. Nhưng mà địch vô pháp hai mắt lại tựa như hai cây dọc theo người ra ngoài hàn mang gai sắc, trực tiếp đâm vào cặp mắt của hắn bên trong, đâm vào tâm linh của hắn chỗ sâu, thấu qua tâm linh của hắn, diên đưa về phía càng xa phương vị. chương 302 Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Âm u ẩm ngất địa cung bên trong, tiếng nước tại trống trải hoàn cảnh hạ khuyết tán trận trận hồi âm. Yếu ớt đầm nước bên trong, Âm Ảnh chi chủ lâu dài tiềm tu ngủ say tại đây. Nơi này âm lãnh, quỷ dị, xâm nhiên, lộ ra cực kỳ âm sát khí tức, chính là một cái phong thủy cực đặc thù hung thần địa, người bình thường tại loại này địa vực đợi đến lâu nhất định chết sớm thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà Âm Ảnh chi chủ tiềm tu ở đây, lại sẽ cùng thế là ác quỷ ở địa ngục. Thuộc về phụ phụ đến chính khổ tận cam lai hiệu quả, đối với người này có chỗ tốt rất lớn. Địch Vô Pháp xuyên thấu qua AB tâm linh tinh thần trực tiếp thấy được đối phương ký ức hình tượng, sau đó liền trực tiếp cách mấy ngàn dặm xa, lấy cường hạn thần nguyên lực lượng hiển thánh đến chỗ này địa cung ở trong. Hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi đây hoàn cảnh chi đặc thù, chỉ một thoáng liền phân tích ra nơi này chính là phong thủy huyền học bên trong nghe đồn âm câu sát. Ừm, lại có bằng hữu từ xa cự ly xa hiển thánh đến nơi này của ta, có ý thế nào? Dầm rầm. Yếu ớt trong ao đầm nước đống nhiên nổ lên, tựa như cao su bị xuyên thấu chậm rãi hướng về hai bên trượt xuống, chui ra âm ảnh chi chủ tấm kia trải rộng vết xẻo tử thanh sắc gương mặt, một đôi lạnh lẽo như lạnh đào ban hai mắt liền nhìn chầm chầm về phía địch vô pháp hiện thánh ma đến thân ảnh, tựa hồ hư thất bên trong đánh hai tia chớp. Người nơi này không tệ, co đầu rút cổ ở chỗ này rất tốt, cần gì phải ra khoé gió nổi mưa. Địch vô pháp dạo bước trên không trung, đi bộ nhàn nhã đi vào địa cung rộng rãi trong đại sảnh. Dừng ở bên bờ ao ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chui đầu ra âm ảnh chi chủ Địch vô pháp Âm ảnh chi chủ thân sắc khẽ biến Ánh mắt bên trong hiện lên khó có thể tin cùng vẻ kinh ngạc Không có lông mày lông mày chăm chú nhân lại Từ trong ao chui ra nửa người Ngươi lại có thể hiện thánh mà đến Âm ảnh chi chủ kinh nghi bất định do xét địch vô pháp thân ảnh Không đúng, ngươi bây giờ là tại lưu cầu Thế mà có thể từ khoảng cách xa như vậy hiện thánh tới Ngươi Âm ảnh chi chủ hai con ngươi đột nhiên trừng lớn Tinh thần ý chí triệt để thanh tỉnh, thần nguyên, của ngươi tinh thần lực lượng cư nhưng đã chuyển hóa làm thần nguyên, từ lưu cầu nơi đó hiện thành tới. Hắn đã thông qua đánh vào AB thể nội bộ phân âm dương nhị thần lực biết rõ sự tỉnh từ đầu đến cuối, lúc này chấn kinh đến là tụt định. Không tệ, ta là đã tu luyện ra thần nguyên, đã ngươi như vậy vội vã gặp ta, ta liền tới nhìn ngươi một chút. Địch vô pháp nhìn xuống âm ảnh chi chủ, con người của ta không quá ưa thích chơi đùa lung tung sóng tốn thời gian, khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng một chút. Trước đó cùng ngươi điện thoại cái muốn mấy người, ngươi cho chút thể diện còn chưa tính, không nể mặt mũi, ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là mặt mũi. Hôn đàn, ngươi nói cái gì? Âm ảnh chi chủ nổi giận, hai mắt phảng phất như là hai cây lạnh châm đâm ra nhìn chằm chằm địch vô pháp. hắn toàn bộ thân hình đều từ trong ao chui ra, hạ thân hai chân thế mà cùng mặt nước tựa hồ dính liền cùng một chỗ, cái này khởi thân, ảo ảo tiếng vang bên trong, toàn bộ ao nước thế mà giống như đều bị kéo. Muốn động thủ với ta? Địch Vô Pháp biểu lộ đạm mạc, cứ việc lúc này hiện thánh mà đến thân ảnh đều bởi vì âm ảnh chi chủ tinh thần khí thế áp bách mà có chút văn mẹo, hắn như cũ lộ ra nắm vững thắng lợi. Âm ảnh chi chủ nghe vậy động tác dừng lại, một trương tử thanh màu da gương mặt biến đến cơ hồ biến thành màu đen, cơ hồ cắn hầm răng, khó coi trong lỗ mũi phun ra khí, hiển nhiên tức giận đến không rõ lại lại không dám động thủ. Địch Vô Pháp, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi chỉ là hiện thánh tới, coi như thực lực mạnh thì sao, ngươi căn bản không làm gì được ta. Âm ảnh chi chủ nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ từ răng trong hàm răng gạt ra câu nói này. Ngươi địch vô pháp vươn tay, chỉ vào âm ảnh chi chủ, ánh mắt mang theo lệnh ý, có biệt khuất cũng nhịn cho ta, ta sẽ phải đi đối phó nhận thần tá đẳng cấp quân, nếu như ngươi cho là ta bây giờ đối phó không được ngươi, giải quyết nhận thần hậu, ta liền tự mình đến nhà bái phòng. A, âm ảnh chi chủ không thể nhịn được nữa, phát ra phẫn nộ kinh khủng gào thét, toàn bộ địa cung đều tại lay động kịch liệt run rẩy, cho bụi gì rào mà rơi. Đại lượng bọt nước bắn ra, chúng quanh trên vách đá treo lấy đèn đuốc lay động. Nhưng mà sau một khắc hắn vẫn là thở hổn hển hai mắt đỏ đỏ trừng mắt địch vô pháp, như đấu bại gà trống, khí thế trong nháy mắt rơi xuống, Ngựa khí không lưu loát, "Tốt, lần này xem như ta nhận thua, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, ngươi, La Tát, gai còn có khoảnh sơn, đều đã thoát ly ảnh ảnh tổ." "Không sai." Địch Vô Pháp gật đầu, "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi rất thức thời." Một loan sau, Địch Vô Pháp thân ảnh dần dần phai màu trở thành nhạn hoàn toàn biến mất tại cái này âm trầm trong cung điện dưới lòng đất âm ảnh tri chủ nhìn xem địch vô pháp thân ảnh triệt để rời đi kia một cỗ mặc dù không mạnh nhưng lại để hắn cực kỳ kiêng kỵ sợ hai thần nguyên lực lượng cũng tiêu liễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt lại là sắc mặt âm trầm đong nhiên lại lần nữa ngửa đầu phát ra kinh khủng gầm thét rầm rầm rầm Cùng bạo mãnh liệt sóng âm khuyết tán ra cái này từ đặc thù nham thạch cùng vật liệu thép cấu trúc địa cung phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang Địch Vô Pháp tâm thần thu nhiếp mà quay về, khoảng cách mấy ngàn giảm thoáng qua liền mất. Tại La Tát cùng cả tủ xạ sủ kẻ bằng trong mắt ba người, hắn liền là khống chế được AB sau nhìn chằm chằm AB hai mắt nhìn mấy tức thời gian mà thôi. Sau một khắc, Địch Vô Pháp tay hất lên. "Võng!" AB thân thể trực tiếp liền vung bay ra ngoài đụng vào tường, lại đột nhiên đạn tại mặt đất, sủi lơ trên mặt đất miệng lớn thở hào hển khí thô, đem hắn ném ra. Địch Vô Pháp liếc qua gai. Sư phó La Tát ánh mắt mang theo trừng cầu. Ánh mắt kia ý tứ rất rõ ràng. Địch vô pháp khoát tay áo, lạnh nhạt nói, giết hay không hắn đều không có ý nghĩa, để hắn trở về phục mệnh đi. Vâng. Gai lúc này đi qua nhắc lên AB thân thể liền ra hành lang. Đối ở hiện tại địch vô pháp mà nói, cùng loại AB loại này kinh long cảnh nhân vật, thật đúng là không tính là gì, chỉ có thể nói là cái tiểu nhân vật, quyền sinh sắt trong tay liền cùng giết chết một con kiến không có gì khác biệt. Đây cũng chính là Kinh Long Cảnh bên trong nhất cường giả đứng đầu cùng phổ thông Kinh Long Cảnh Chi ở giữa tranh lệnh, địch vô pháp hiện tại đang đứng ở âm dương tương dung giai đoạn, thần nguyên lực lượng càng là vô hạn tới gần tam phẩm, đã ở vào cảnh giới này đỉnh tiêm hàng ngũ. Cả tù xạ sủ kẻ. Địch vô pháp nhìn về phía bên cạnh người. Tiền bối có gì phân phó? Cả tù xạ sủ cười liền vội vàng không người đối địch vô pháp đạo, thái độ bày rất thấp. Lúc trước A B đen như vậy hắn, dẫn đến cả tù xạ sủ kẻ hiện ở trong lòng còn có chút thấp lúc này thái độ tự nhiên là muốn bao nhiêu khiêm tốn có bao nhiêu khiêm tốn trong lòng đồng dạng mang theo cảm khái cùng đáng chát nhìn xem địch vô pháp trương này gương mặt trẻ tuổi hắn cũng càng kiên định hơn muốn toàn lực xúc tiến lỗ sâu kế hoạch triển khai nếu có thể thông qua lỗ sâu đi hướng cái khác võ đạo văn minh tương lai cũng không phải là không có lại làm đột phá hy vọng chỉ bất quá chi ít hơn 300 năm thời gian cả tủ xạ sủ kệ tự biết là vô pháp sống được lâu như vậy sớm đã chuẩn bị xử lý xong chuyện gia tộc sau liền lợi dụng khoa kỹ băng phong kỹ thuật Đem mình băng phong 300 năm sau tái xuất quan. Đáp ứng ngươi sự tình cũng sắp đi vào quỹ đạo, cả tù cả tạ giao cho ta hai người đồ đệ này bồi dưỡng, rất nhanh liền có thể đột phá đến kinh long cảnh, ta cũng coi như nói lời giữ lời. Địch vô pháp bình cười nhạt nói. Đa tạ tiền bối. Cả tù xạ sủ kẽ lại là không người, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là quyết định băng phong mình, hắn nhất không bỏ xuống được tự nhiên vẫn là gia tộc, dù sao dù cho đem mình đóng băng, cũng cần có người thủ hộ mới được. Nếu không như bị người nửa đường quấy nhiễu mà ra, chẳng lẽ không phải thất bại trong căng thức, Mà cả tủ cả tạ nếu là cũng tấn thăng đạt đến Kinh Long Cảnh, đó chính là tốt nhất người hộ đạo, đã có thể bảo chứng gia tộc phát triển, cũng có thể bảo chứng an toàn của hắn. Người chắc hẳn cũng muốn đem mình đóng băng, lần này nhận thần sau đó, ta cũng khó có thể lại tìm người đàm luận dịch trận chi đạo. Địch vô pháp liếc qua cả tủ xạ xù kẻ, tự thiếu phi tiểu nói. Cả tủ xạ xù kẻ khẽ giật mình, lúc này lĩnh hội. chương Tà ác đầu nguồn, Húc Sơn. Thần Hy thổ lộ, phương đông trắng bệnh, cảnh tượng mê người. Thâm thúy bầu trời run rơi mất màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây mạng che mặt, một vòng mặt trời đỏ từ trong dãy núi từ từ bay lên, nghe hồng sắc ánh bình mình xua đổi lấy sơn lĩnh thâm cốc ở giữa như xa giống như khói sương mù. Đạo đạo kim sắc ánh nắng xuyên qua đám mây, chiếu xuống dưới núi chiếm diện tích không nhỏ đền thờ khu kiến trúc bên trên, từng mảnh từng mảnh màu đen ngói cũng bắt đầu hiện ra ánh sáng nhạt. Điên giờ trước dòng sông nhỏ nước sóng nước lấp loáng, sông kia thượng cổ phát mà cổ xưa cầu nhỏ tại núi xa bối cảnh hạ hết sức đẹp như tranh, lộ ra yên tĩnh tường hòa. Đột nhiên, cầu bờ bên kia đi tới một người. Mặc dài mà hắc áo khoác, cao cổ áo lông, màu đen trùng hoa, lộn xộn tóc dài đâm thành đuôi ngựa buộc ở sau gót, lăng lệ đôi lông mảy tựa như hai thanh da khỏi vỏ kiếm, nhưng phối hợp đạm mạc trấn tĩnh như là biển ánh mắt thâm thúy, liền cho người ta một loại lăng lệ bên trong lộ ra thần bí trầm ổn cường thế cảm giác. Địch vô pháp đi qua cầu về sau, ngừng chân tại đền thờ trước đó, một mảnh trồng hai hàng cây đào giữa đường, từng mảnh hoa đào tại ấm áp ánh nắng cùng gió xuân bên trong vầy xuống, còn chưa rơi xuống đất liền đột nhiên không có dấu hiệu nào phân mở được hai đoạn, như bị lưỡi dao vạch phá, rực rỡ rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, không khí ngưng trọng, ngày xuân như vào thu, ánh nắng đều đồng kết. Thẳng đến lúc này, kia trong đền thờ tựa như như pho tượng ngồi ngay ngắn nhẫn rất giống hổ mới có cảm giác, lông mày nhíu lại đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt liền phảng phất lợi kiếm xuyên thấu đền thờ đại môn, xuyên thấu hàng rào tưởng, trực tiếp gắn vào địch vô pháp chiến thân. Địch vô pháp, ánh nắng giống như vào lúc này đống nhiên tối sầm lại, toàn bộ đền thờ đều bị bao phủ tại âm lãnh tà ác bóng ma ở trong. Một vòng khổng lồ tối tăm rậm rạp phát ra tĩnh mịch khí tức tà ác cự tinh hư ảnh lóe lên, đã cách trở tất cả ánh nắng. Tại nhẫn thần kinh hái tuyệt luân ánh mắt bên trong, theo địch vô pháp thân ảnh, trôi nổi che đậy định thần xa trên không. Siêu vũ tông môn. Nguy nga thanh Úc trong núi lớn, màu ngà sữa mây xa phiêu du lịch sườn núi, giống tiên nữ hát hay múa giỏi. Ánh nắng chiếu rọi nặng loan, ánh bình minh chuốt xuống vạn sơn. Lúc này một tòa đứng vững dáng mây trên đỉnh núi cao, mấy đạo thân ảnh tại cái này mây sâu không biết chỗ đỉnh núi tụ tập. Mây mù lượn lờ lấy đá núi khe hở ở giữa thúy bách, lại xuyên qua thúy bách bay tới đỉnh núi, lướt qua mấy người bên cạnh, mang đi một chút trò chuyện thanh âm đàm thoại. Lao tổ, ngài thật hiện tại liền muốn xuất sơn, ngài vết thương cũ mới khỏi. Hiện tại rời núi lấy thân mạo hiểm đi thông u sơn mạch bên kia, thực sự để cho chúng ta không yên lòng à? Lý Hạc Tử một đôi cặp mắt vô thần nhìn xem dưới núi dáng mây, đối trước người đứng lặng siêu vũ lao tổ nói. Siêu vũ lao tổ tinh thần quắc thước, hai mắt liền phảng phất hai viên thanh kim thạch yếu đớt sáng tỏ, một bộ rộng rãi cổ phác áo bào hạ gầy cao thân thể giống như cốt thép không sắt cứng rắn, lại giống là bỏ thêm vào cao su, một đầu vật liệu đá, dù gặp một chút tóc trắng cùng làn da nếp nhăn nhưng cả người như cũ có loại cứng rắn cường kiện cảm giác lúc này nghe vậy hắn lại là bật cười lớn quay đầu nhìn về phía cả đám ánh mắt cuối cùng rơi vào khí chất cùng hắn phảng phất cứng rắn cường tuyệt mạc lang thiên trên thân cảm khái nói lang thiên ta lần này rời núi đi ý đồ cũng không chỉ chỉ là đi thông cứu sơn mạch bên kia đi một lần ngươi vị kia đồ đệ ta kia đồ tôn ta cũng là muốn đi gặp mạc lang thiên thân thể khẽ run túi đầu trầm giọng nói đệ tử hổ thẹn một bên vũ vô đạo Lý hạt từ bọn người nghi rõ xét không nói gì. Siêu vũ lao tổ lạnh nhạt cười, ta đêm qua đã làm qua một phen suy tính, kẻ này chính là thiên tính lịch sương. Trong bản chất liền có một loại vô pháp vô thiên ma đầu bản sắc, các người lúc trước định ra ban cho hắn vô pháp danh sương, đây càng là trong lúc vô hình tăng thêm hắn ma tính nghiệt tàn. Hắn lại ngược lại nhìn về phía trong núi lăn lộn dáng ngây, lát đầu, gần đây ngày thường xuyên liền có loại cực kỳ tà ác lực lượng liên tiếp phát sinh, ta bản coi như không ra đầu mượn thẳng đến suy tính ngươi tên đệ tử này lúc mới rốt cục có chỗ giải hoặc khẳng định là tìm được đầu nguồn chỗ ta sợ cảm ứng liên hệ chi tinh thần tuy là phổ thông sao trời lại cũng không trở thành đối bình thường tà ác lực lượng cảm giác đến sợ hãi nhưng mà đối với cố này gần đây liên tiếp phát sinh tà ác lực lượng ta chi tinh hồn thế mà sợ hãi run rẩy đây là cực lớn không rõ lại có việc này mặc lăng thiên mấy người nhau nhau biến sắc siêu vũ lao tổ khẳng định gật đầu dù cũng không thể hoàn toàn chắc chắn Nhưng cũng cùng kẻ này có lớn lao liên can, đồng thời ta kia khống chế tôi tớ cũng đưa tới trọng yếu tình báo, dị tộc muốn mở ra dị giới chi môn. Dị ma điện gần nhất ngay tại chủ bị thành lập thời không tọa độ, kẻ này liền lần này dị tộc trong kế hoạch xung làm một cái trọng yếu quân cờ tác dụng. Kẻ này đang chém. Mạc lăng thiên song mi đứng đấy, mắt hổ bên trong phát ra nghiêm nghị sắc cơ, còn xin lão tổ chuẩn đồng ý ta rời núi, tự tay đập chết kẻ này. Siêu vũ lao tổ lắc đầu, đứng chắp tay nhìn về phía dưới núi. Tấm mắt cụp xuống nói, kẻ này hiện tại liền tại lưu cầu, lăng thiên à, lấy thân phận của ngươi, cũng không thích hợp ra hiện ra tại đó, mà lại ngươi cũng hẳn là từng nghe nói kẻ này gần đây sự tích. Ngươi cũng là gần đây tại ta chỉ điểm xuống mới miễn cưỡng dương thần lý thể, không nhất định liền có thể cầm xuống kẻ này, việc này ta có so đo, ngươi không cần ưu tâm. Tổ sư ra, đồ tôn nguyện theo ngài cùng nhau đi tới. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên từ dưới núi bỗng nhiên bay vọt mà lên, tựa như một đầu vượt bay. Tại đá lợm trầm vách đá ở giữa mấy cái nhảy vọt liền đến trước mặt mọi người. Người này con chui trường thương, dáng người thẳng tắp hai con ngươi lăng lệ, thình lình liền chính là Dương Tương Giang. Nhìn thấy Dương Tương Giang, ở đây mấy người thần sắc đều mang theo vui mừng cảm khái. Từ địch vô pháp phản tông mà đi về sau, Dương Tương Giang liền trổ hết tài năng, thay thế địch vô pháp đã từng siêu vũ tông môn thủ tịch chi vị. Bây giờ người này càng là tại một tháng trước đã đột phá Kinh Long Cảnh, đồng thời bởi vì sở tu thiên tâm quyết chi đặc thủ vừa ở vào kinh long tựa như cá chép hóa rồng tiến triển tuấn mãnh ngắn ngủi hơn tháng thời gian liền cảnh giới vững chắc không nói càng là đã nhưng âm thần lý thể cái này thật là gọi là một khi đột phá du long kinh thiên tu vi liền thẳng bước trong giang hồ lao bối danh túc còn muốn siêu việt vũ vô đạo có thể nào không gặp được ở đây những này siêu vũ tông môn trưởng lao ưu hái. nhìn thấy dương tương giang nhanh chân đi đến bái lễ siêu vũ lao tổ cũng là khỏe miệng mỉm cười vớt dâu gật đầu nhìn một chút đám người một chút lại đối dương tương giang tiểu nói tương giang ngươi là thế hệ trẻ tuổi, cùng kia vô pháp đồ tôn lại là một đời, đã ngươi muốn đi, kia lão tổ ta liền thành toàn ngươi. tạ tổ sư gia, dương tương giang cúi đầu, khỏe mắt hiện lên một kia khoái ý cùng hưng phấn, khỏe miệng liệt ra một kia cười lạnh đường cong. ưm siêu vũ lao tổ hạ có thể nhìn không ra cái này dương tương giang tâm tư, gật đầu nói, tâm tư của ngươi lão tổ ta cũng rõ ràng, bất quá thực lực của ngươi còn hơi kém hơn kia phản tông đồ tôn rất nhiều, đã dạng này, lao tổ ta liền thành toàn ngươi ban thưởng ngươi thiên tinh hộ thể chi lực dương tương giang bận biểu lại là bái lễ tạ tổ sư gia siêu vũ lao tổ gật đầu đã mang tới ngươi như vậy lần này rời núi ngươi trước hết đi hướng lưu cầu lấy kia địch vô pháp làm đao ma luyện tự thân có thiên tinh chi lực bảo vệ ngươi cũng ứng không ngại lao tổ ta thì trước đi một chuyến thông vũ sân mạch ít ngày nữa sẽ cùng ngươi tụ hợp Lăng thiên các ngươi cũng muốn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch rút lui lớn chiến tướng khởi lần này liên bang chúng ta khó có phần thắng lớp kín nóc phòng liên tiếp một nửa thổ một kết cấu vách tường đều bay thẳng lên trên không trung giải thể thành nát lan một phấn. một con bị mãnh liệt năng lượng màu đen vờn quanh tráng kiện cánh tay hung hăng cầm ra phát ra vô cùng tà ác cường thịnh khí tức trực tiếp liền ôm đồm tại nhẫn thần tá đẳng cấp quân trên cổ. phân thân tá đẳng cấp quân ngước cổ kêu to thân ảnh run rẩy dữ dội có xương ngủ đột nhiên bành trướng khuyết tán ra. song khi xương ngủ tán đi địch vô pháp khỏe miệng mang theo một tiếng nghiền nấm. Lạnh lùng nhìn chằm chầm như cũ nắm trong tay tá đẳng cốc quân. Phân. Tá đẳng cốc quân phồng má kêu to, một cỗ cường thịnh năng lượng cùng tinh thần ý chí bộc phát, thân ảnh của hắn thoáng chốc lóe lên. Chương 304, chồng chất không gian. Phân A. Tá đẳng cốc quân cơ hồ cuồng loạn, bị địch vô pháp tựa như cầm nãi nhỏ lại chim tử bắt lấy cái cổ, thân ảnh liên tục lấp lóe, cuối cùng lại như cũ vô pháp tránh thoát. À, hắn vô pháp tránh thoát, chỉ có khởi sướng quần bạo hơn thế công phản kháng Tinh thần ý chí lực lượng ngưng kết thành đao, như Nguyệt Quang đột nhiên vung vãi, phách trảm hướng địch vô pháp. Căng một tiếng. Địch vô pháp con mắt đều không nháy mắt một chút, trước người lại phảng phất có một tầng vô hình hằng rào, phát ra cường hoành thần nguyên lực lượng, khiến cho kia tinh thần đao quang căn bản là không có cách phách trảm đến trên người Hán. Trong tay ta, người còn muốn trốn. Địch vô pháp cười khẽ, hai con ngươi tinh quang bùng lên, thần nguyên lực lượng tại bàn tay hội tụ. Vên một tiếng lôi đình bạo hưởng. Màu tím đen cuồng lôi đột nhiên từ địch vô pháp bàn tay mãnh liệt bục phát, trực tiếp đem tá đẳng cốc quân toàn thân tất cả lực lượng đều đánh sơ sát, thậm chí làn da đều thiêu đốt đến biến thành màu đen, giáp da băng liệt, tóc dựng đứng. Địch vô pháp cười lạnh, phía sau đột nhiên lại rôi đến một đầu vô cùng tráng kiện cánh tay, trực tiếp bắt lấy tá đẳng cốc quân nửa cái thân thể. Hình tượng này lộ ra rất là dữ tợn đáng sợ. Lúc này sau lưng của hắn thế mà lại lần nữa sinh trưởng ra hai đầu tráng kiện cánh tay. Cánh tay kia trường bình thường thành nhân cánh tay gấp 5-6 lần lớn nhỏ, cơ bắp tựa như từng cái béo thịt khổ người to lớn, làn da hiện lên màu đen, gân lạc dày đặc, 5 ngón tay càng sinh trưởng ra đen tuyển bén nhọn móng tay, tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác. Cái này đương nhiên đó là kết hợp thao thế ma khu cùng yêu ma biến cải thiện sáng tạo cái mới sau so đản sinh một môn công pháp mới, cứ việc bây giờ chỉ là hình thức ban đầu, lúc này lại cũng có thể thời gian ngắn giao phó hắn lục thân cường hóa lực lượng kinh khủng. Tá đẳng cốc quân rơi vào địch vô pháp cái này kinh khủng cánh tay ma trong tay, lại là cũng không còn cách nào dễ rùa mảy may, tinh thần ý chí lọt vào địch vô pháp thần nguyên ý chí chấn áp nhục thân lực lượng lại cùng địch vô pháp căn bản không phải là một cái trọng lượng cấp, thảm tao nghiên ép. Ta không thích đánh nhau. Địch vô pháp niết miệng cười, hai tay vòng quanh tay, phía sau hai đầu tráng kiện cánh tay như con cua lớn cái kìm đem tá đẳng cốc quân bắt trên không trùng, rút ngắn trước mặt hắn. Người đến cùng muốn thế nào? Ta cùng Thiên Hoàng Đại Nhân đều có giao tình, chẳng lẽ ngươi thực có can đảm giết ta? Tá đẳng cấp quân thần sắc khó coi, ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi cùng phẫn nộ biệt khuất, gắt gao chừng mắt địch vô pháp, lại có loại bất lực chán nản cảm giác. Hắn lúc này trái tim đều tại kịch liệt nhảy lên, tựa như là chuột thấy mèo nhận kích thích quá lớn. Kia là bởi vì căn bản không ngờ tới địch vô pháp thực lực vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, lúc này mới qua bao lâu thời gian, thế mà có thể đánh đến hắn chốn đều trốn không thoát. Tá Đẳng Cốc Quân lúc này thậm chí đã tuôn ra sinh ra mãnh liệt hối hận cảm giác, lúc trước tại sao muốn vì một cái tiện nghi đồ đệ can thiệp vào, trêu chọc dạng này ngon nhân. Nói cho ta chỗ kia tràn ngập đầy kiếm sát thời không tọa độ ở nơi nào. Địch Vô Pháp thân thể hàng rơi xuống đất, nhìn chăm chầm Tá Đẳng Cốc Quân bình thản nói. Tá Đẳng Cốc Quân mí mắt có chút nhảy một cái, ta cho ngươi biết, ngươi thả qua ta. Địch Vô Pháp tầm mắt hơi đả, khép mắt nhìn xem Tá Đẳng Cốc Quân, đã ngươi cùng Thiên Hoàng có chút giao tình, ta liền bỏ qua ngươi cũng không có gì. Ngươi nói cho ta biết trước mảnh đất kia đi." Tá Đẳng Cốc quân mắt sáng lên, do dự nói, "Ngươi nói nhưng là thật." Địch Vô Pháp khỏe miệng phát hỏa lên một tia cười lạnh, hai con ngươi hiện lên một điểm ánh sáng yếu ớt hoa, nhìn chầm chằm Tá Đẳng Cốc quân lạnh lùng nói, "Thừa dịp ta hiện tại tâm tình còn không có quá tệ, ngươi tốt nhất lập tức nói ra." Tá Đẳng Cốc nhíu mày, nhưng mà đối đầu Địch Vô Pháp cái này đen thui lạnh ánh mắt, lúc này vẫn là ngự khí không lưu loát, nói ra một chỗ địa danh. Nguyên Lai like Thật ngay tại Húc Sơn, Địch Vô Pháp hiểu rõ, trước đó liền đã có đoán trước chỗ kia thời không tọa độ vị trí tuyệt đối sẽ không cách Tá Đẳng Cốc Quân quá xa, hiện tại rốt cục xác định. Ta đã nói cho ngươi biết, nên thả ta đi." Tá Đẳng Cốc Quân thần sắc cảnh rắn nói. "Không đổi. Địch Vô Pháp ánh mắt ung dung nhìn về phía xa xa Húc Sơn, "Ngươi dẫn ta đi, thật sự xác định ta mới có thể thả ngươi rời đi." Thân ảnh lượn lên, u u tiếng xé gió lên, bàng bạc năng lượng lôi cuốn Địch Vô Pháp thân thể hướng về hút nhật đông thang tỏa kia Húc Sơn bay đi gió mạnh đập vào mặt, kình phong rớt mắt, dưới ánh mặt trời vàng nóng ánh dáng mây phát ra chói mắt quang hoa. địch vô pháp giống như một con rơi ma lăng không vượt qua, xuyên thấu mây mù, đến hút sơn chỗ sâu, nó cường hãn khí tức phát ra mở, khiến cho cái này tỏa thâm sơn lớn trong rừng ẩn nấp số ít manh thú đều cấp tốc gần nút bị tích. nguyên bản lúc sáng sớm sinh cơ bừng bừng sơn lâm, theo hắn đến, phảng phất bị bao phủ lên một tầng bóng ma, không khí thanh lanh tĩnh mịch, côn trùng cùng chim chóc thanh âm đều hoàn toàn không có. Hồ Sơn chỗ sâu còn có cái yên lặng thanh u sơn cốc, trong sơn cốc có thanh đảm một vũng, cỏ dại bụi cây thấp thoáng, thế mà còn mang theo một chút chướng khí, có độc xa độc trùng ẩn hiện trong lúc đó, chính là là chân chính rừng sâu núi thẳm, người ở tuyệt tích chỗ. Địch Vô Pháp nắm lấy tá đẳng cốc quân bay tứ tung mà đến, phá vỡ trong sơn cốc yên tĩnh, một chút độc trùng rắn độc sôi trào bốn vọn, cảm nhận được cường hãn uy hiếp cùng sợ hãi. Bành. Địch Vô Pháp rơi xuống đất, một cước liền dẫm chết hai đầu tránh không kịp rắn độc cái này hai con rắn độc thân thể đều bị dẫm bẹp còn rễ rủa vặn vẹo miệng rắn phun ra nọc độc cắn xé hướng địch vô pháp lại trực tiếp liền bị một cô vô hình lực trường chấn vỡ thành huyết vụ bột phấn chỉ một thoáng toàn bộ ưu cốc trở nên tĩnh mịch tiến tĩnh nơi xa tiếp theo truyền đến một chút tất tiếng xù soạt tốt âm thanh là độc trùng rắn độc chạy tán loạn đi xa tuyệt tích âm thanh địch vô pháp tựa như là man hoang địa ngục chỗ sâu ma vương xuất thế trong nháy mắt chấn nhiếp toàn bộ trong núi sâu sâu bỏ dạ thú không dám lên tiếng ngay tại kia trong đầm nước Đầm nước phía dưới thu được không ổn định thời không tọa độ ảnh hưởng rất là hỗn loạn, kỳ thật lại có một chỗ cực kỳ rộng lớn trồng chất không gian, trồng chất trong không gian liền ẩn chứa đại lượng kiếm sát, liên tiếp lấy chỗ kia thời không tọa độ. Tá đẳng cấp quân hình tượng chất vật, lúc này một chút tính tình đều không có, chỉ vào đầm nước một năm một mười bàn giao đạo, đi theo bổ sung câu, ta từng bắt một số người thông qua thời không tọa độ đi dò thám nội tình, nhưng lại tất cả đều thất bại chết rồi. Địch vô pháp ánh mắt lóe lên, thiện tay búng một ngón tay, một đoàn vô cùng tinh thuần năng lượng vũ trụ bay ra cùng thần nguyên lực lượng ngưng tập hợp một chỗ chỉ một thoáng liền thành một đạo thần năng phân thân trực tiếp nhào vào trong đầm nước hướng về phía dưới tìm kiếm tại đầm nước phía dưới chỗ sâu nhất một cái vắng vẻ góc nhỏ bên trong quả nhiên có tình huống dị thường bị địch vô pháp phát hiện đã thấy chỗ kia nằm ngang lấy một đoạn gỗ mục còn có loạn thạch trong góc thỉnh thoảng toát ra đại lượng cùng ngụ cục hiện ra màu trắng bong bóng mơ hồ có một đoàn mờ mịt năng lượng ba động khi thì khuấy tán khiến cho kia góc hình thành một cái hình cung trong suốt lăn lộn chọc lãng bình trướng, thần năng phân thân tại địch vô pháp ý thức không chế dưới, trực tiếp chui vào kia bình trướng bên trong. Đột nhiên, phảng phất liêu ám hoa minh trời đất quay cuồng, bình trướng bên trong thế mà không có chút nào hơi nước, là một mảnh trống trải rộng lớn hỗn loạn không gian. Xoẹt xoẹt, địch vô pháp còn chưa không chế thần năng phân thân tiếp tục rõ xét, từng đạo lăng lệ vô song kiếm sát liền sông tập tại thần năng phân thân trên thân, thế mà vừa đối mặt liền khiến cho phân thân sụp đổ tan rã. Chương 305: Thời không tỏa độ. Phốc. Đầm nước khoáy động lên từng vòng từng vòng gợn sóng, bong bóng phồng lên vô khí. Địch Vô Pháp nhíu mày, thu hồi ánh mắt nhìn về phía bị trột vào không trung tá đẳng quốc quân. Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, ở trong đó đích thật là có một mảnh chồng chất không gian, mà lại tồn tại đại lượng kiếm sát, ta nhưng cũng không có lửa ngươi, hiện tại là thời điểm thả ta đi a. Tá đẳng quốc quân ngoài miệng nói, đồng thời cũng cực kỳ mịt mở khôi phục tinh thần cùng thị thương thế trên người, chậm rãi xúc tích lực lượng. Ừm. Địch vô pháp khẽ vươn cằm, bắt lấy Tá Đẳng Quốc Quân một đầu tráng kiện cánh tay đột nhiên buông tay thành quyền, sau đó hung hăng một quyền đạo ra. "Ngươi!" Tá Đẳng Quốc Quân ánh mắt kinh ngạc. Bảnh. Tiếng vang trầm trầm bên trong sen lẫn Tá Đẳng Quốc Quân một tiếng rú thảm. Thân xác hắn vô cùng vặn bẹo, bị một quyền này trực tiếp đánh vào phần bụng, cường hoành lực đạo cùng một cỗ tà ác gầm lên thần nguyên ý chí càn quét toàn thân của hắn, khiến cho hắn hai mắt bạo lồi mà ra, miệng đại trương phát ra thống khổ mà vô ý thức ếch ra âm thanh nước bọt cùng đầu lưỡi đều suýt nữa muốn phun ra. yên tĩnh, ta đã đáp ứng buông thang ngươi, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. địch vô pháp cười nhạt một tiếng. bất quá trước lúc này, ngươi vẫn là trước cùng ta cùng một chỗ tiến vào kia phiến trồng chất không gian nhìn xem tình huống lại nói. a, ngươi cái này hỗn đản. tá đẳng quốc quân phát ra biệt khuất mà phẫn nộ gầm nhẹ. vừa mới khôi phục một chút thương thế cùng tích xúc lực lượng, liền bị địch vô pháp một quyền này trực tiếp cho đánh về nguyên hình. bảnh. Địch vô pháp lại cho tá đẳng cấp quân một quyền, trực tiếp đem nó biệt khuất nộ khí đều cho đánh tan, triệt để trung thực xuống dưới. Muốn ăn đòn, Địch vô pháp khỏe miệng nết lên lạnh lùng đường cong, nắm lấy tá đẳng cấp quân nhảy lên trực tiếp liền nhảy vào đầm nước ở trong. Hán quanh thân tự nhiên mà vậy liền có một cỗ cường hán lực trường mãnh liền mở, khiến cho chung quanh đầm nước đều bị gạt ra, liền bắt được tá đẳng cấp quân hướng về kia ẩn nấp góc nhỏ lặn xuống. Góc nhỏ ở vào đống loạn thạch cùng gỗ mục hở, cốt cốt bong bóng hướng ra ngoài thoát ra. Tựa hồ trong đó có một chỗ thông hướng lòng đất lỗ thủng tại ra bên ngoài bức khí, góc chỉ có không đến nửa trượng độ rộng. Địch vô pháp chìm ở đây, thể nội cương khí vận chuyển ở giữa, thoáng chốc liền hình thành một giờ hình năng lượng lồng khí tại bên ngoài cơ thể xoay tròn. Hắn vô cùng ngang ngược hung hăng phóng tới góc, Bành! một lớn bồng bong bóng nổ tung. Địch vô pháp thân ảnh thoáng chốc liền thế mà biến mất tại kia khuấy động bọt nước ở trong. Sau một khắc, hắn cảm giác như xuyên thấu một tầng hơi ấm lưu cùng băng lãnh đầm nước hoàn toàn khác biệt, đột nhiên liền trước mắt nhất chuyển, rộng mở trong sáng, đến chỗ rộng lớn mà đè nén không gian. Vô địch vô pháp thân thể trầm xuống, đột nhiên từ trên cao rơi xuống, rơi xuống. Bốn phương tám hướng phảng phất có cường hán lực áp bách mãnh liệt mà đến, như mấy ngàn trượng trong nước biển cường hán thủy áp, thậm chí lăng lệ mãnh liệt đạo đạo kiếm sát hình thành bén nhọn khí lãng, cắt chém ở trên người hắn. Tạch tạch tạch, bên ngoài cơ thể cương khí hình thành kim trung cháo phát ra kịch liệt tiếng ma sát vang. Thậm chí có hỏa hoa bắn tung tóe ra, kim trung cháo không ngừng lay động, bị đạo đạo kiếm sát ngưng tụ khí lãng cắt chém đến có chút hỗn loạn. Bạch, Địch Vô Pháp rơi trên mặt đất, cứng rắn như đá hoa cương mặt đất đều bị giẫm đạp ra hai cái dạng nước hô to. Hắn hai chân có chút dùng sức, hai đầu gối ưỡn một cái đứng thẳng thân thể, đều có thể cảm nhận được cơ bắp tại run rẩy. Mảnh không gian này, vậy mà trọng lực cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Địch Vô Pháp lúc này thô sơ giản lược một tính ra, ít nhất phải là ngoại giới trọng lực mười mấy lần thậm chí có thể mang đến cho hắn một chút áp lực, bởi vì trọng lực lực trường không giống với đơn giản trọng lượng đè ở trên người đơn giản như vậy, là hoàn toàn thẩm thấu hướng thân thể từng cái bộ vị. Trọng lực phụ đặt ở trên người bao quát ngũ tạng lục phủ bao quát tất cả tế bào. mười mấy lần trọng lực trạng thái đối với địch vô pháp lúc này tố chất thân thể mà nói đều có nhất định phụ tải. Phanh phanh phanh, tá đẳng gốc quân phát ra kêu gen, hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một đạo cương khí cự đao ngăn cản kiếm sát. Nhưng bởi vì vốn là thụ thương lực lượng không ngưng tụ Lại là bị đạo đạo dày đặc kiếm sát xung kích đến khí huyết sôi trào Khách quan mà nói Địch vô pháp quả lộ Nước ép trái cây Tại kim trung cháo bên ngoài kia Hai đầu tráng kiện cánh tay ma lại như cương tiêu thiết chú Kiếm sát khí sóng sung kích tại cánh tay bên trên Phát ra kim thiết thanh âm rung động Vô pháp dung chuyển mảy may Chỉ cấp địch vô pháp mang đến một điểm xốp giòn tê dại nhói nhói cảm giác Lại căn bản không có trở ngại Thật là nồng nặc kiếm sát chẳng lẽ nơi này từng có cường hãn cổ kiếm tu tiềm tu nơi này hoặc là nơi này trôn giấu có lợi hại gì kiếm bảo địch vô pháp quan sát mảnh này trồng chất không gian trong lòng lấy làm kỳ trồng chất không gian một chút nguyên lý hắn tự nhiên là rõ ràng chính là một loại bởi vì cường đại lực hút làm không gian phát sinh vặn bèo hiện tượng tại trên lý luận chỉ cần có thể đạt tới nhất định lực hút liền có thể làm không gian phát sinh ố lượng liền giống với muốn từ một trương bằng phẳng giấy một mặt đến một chỗ khác ngoại trừ đi hai điểm ở giữa thẳng tắp bên ngoài còn có thể trực tiếp đem giấy chồng để hai điểm tiếp cận trước mắt nhân loại liên bang vẫn đang nghiên cứu không gian chồng chất kỹ thuật đã có khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra trong truyền thuyết không gian chữa vật bảo bối bất quá tục truyền kỹ thuật còn chưa thành thục không gian chữ vật bảo bối tuổi thọ không dài trong đó chồng chất không gian cũng không ổn định có chút dung chuyển liền đem dẫn đến phá hủy để không cách nào biết được cả tủ xạ sủ kẹ một mực khởi sướng tôn sủng lỗ sâu kế hoạch kỳ thật cũng là này không gian chồng chất kỹ thuật kéo dài Mọi người phổ biến cho rằng lỗ đen có thể xuyên qua xa xôi không gian, bởi vì lỗ đen cũ có không cách nào so sánh to lớn lực hút, ngay cả ánh sáng đều không thể tránh khỏi bị nó to lớn lực hút hấp dẫn. Như vậy tại dạng này lực hút dưới, không gian cũng có cực lớn khả năng được xếp, cái này cũng liền khiến cho lấy không siêu việt tốc độ ánh sáng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành vũ trụ lữ hành trở thành khả năng. Mà nhân tạo lỗ đen chính là lỗ sâu, đây chính là lỗ sâu kế hoạch muốn áp dụng bản thiết kế. Dưới mắt cái này một cái trồng chất không gian diện tích rất lớn, địch vô pháp thô sơ giản lược quan sát đánh giá một chút, có ít nhất vạn thước vuông diện tích, bị đạo đạo kiếm sát hình thành bén nhọn khí lãng tràn ngập. Bởi vậy cái này toàn bộ không gian nhìn qua là ở vào một loại vạn mẹo ba động hỗn loạn trạng thái, mặt đất bùn đất so với bằng đá còn cứng rắn, tràn ngập kiếm sát ma sát qua vết tích, nơi xa mơ hồ giống như còn có phiến gò nhỏ làng khu vực, như mặt nước phản chiếu thế giới, ba động dập dờn. Hừ. Ngươi thế mà tìm được một chỗ như vậy? Thật đúng là hiếm lạ, nơi này tràn ngập đầy kiếm sát, xem ra ngươi là muốn dùng cái này kiếm sát đến bồi dưỡng ngươi âm dương nhị thần. Chậc chậc, bất quá cái này kiếm sát cũng chỉ là hậu thiên tạo thành sát khí, không bằng một chút tiên thiên hóa ra tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát, cũng không thể coi là cái gì. Dán lồng ngực giao long hồn ngọc bên trong đột nhiên chuyển ra tà long vương tôn thanh âm, trực tiếp tại địch vô pháp trong tâm linh vang lên, cũng bị phiến địa vực này kiếm sát sở kinh động. Thất thập nhị địa sát, tam thập lục thiên cương, Địch vô pháp ánh mắt trợt khẽ hiện, trong lòng hỏi nói, làm sao? Hẳn là ngươi biết những này địa sát thiên cương xuất xứ. Hắn mặc dù biết được muốn phát huy âm dương nhị thần uy năng, đồng thời khiến cho tam thần hợp nhất, liền muốn tìm sát khí tương dùng, nhưng cũng chỉ là đem chủ ý đánh vào cái này đã biết kiếm sát bên trên mà thôi. Về phần thất thập nhị địa sát mà nói, vẫn là lần đầu nghe nói. Chương 306, Bính cấp nhị phẩm. Bản tôn cũng liền thuận miệng nói một chút mà thôi thất thập nhị địa sát cùng tam thập lục thiên cương đều là đặc biệt hoàn cảnh hạ hình thành đặc thù năng lượng. tỷ như vạn năm núi lửa phun trào trong chớp mắt ấy mãnh liệt nhất dung nham chân sát, lại tỷ như các ngươi thái dương hệ thái dương tinh thần đang phát sinh điểm đen đốm sáng lúc hình thành thái dương chân hỏa. hai cái này, một là thuộc về địa sát, một là thuộc về thiên cương, đều không phải dễ dàng như vậy lấy được. ngươi bây giờ liền đừng hy vọng. tá long vương tôn thanh âm hể bài tại địch vô pháp tâm linh vang lên. địch vô pháp khẽ vươn tay, ca một tiếng trong tay hỏa tinh bạo vọn bắt lấy một đạo bén nhọn lăng lệ khí lãng đột nhiên bóp nát chỉ một thoáng kia khí lãng tiêu liễm trong tay của hắn thần nguyên hội tụ cưỡng ép đem một đạo vô hình năng lượng cầu thúc tại lòng bàn tay cái kia năng lượng liền hiện lên hình kiếm không ngừng vặn mèo lăng lệ vô song thế mà có thể đối với hắn thần nguyên tạo thành không nhỏ tiêu hao cơ hồ muốn đâm rách thần nguyên bao phủ cưỡng ép chui ra ngoài nơi này kiếm sát tạo thành hẳn là có một giáp niên kỳ đầu cũng không tính quá kém Hẳn là một tam thần cấp độ kiếm tu tiểu tử sau khi chết kiếm cốt biến thành chi sát, nếu như ngươi tìm tới bộ kia kiếm cốt, liền có thể tìm tới kiếm sát đầu ngườn, sau đó đem những này kiếm sát tất cả đều dung luyện tiến âm dương nhị thần bên trong, gia tốc hai thần giao hòa, xúc tiến tam thần giao hội." Tà Long Vương Tôn nói. Địch Vô Pháp nghe vậy lúc này bắt đầu hướng về phía trước đồi núi khu vực tiến lên. Bởi vì tá đẳng cốc quân vào lúc này cũng đã nói, thời không tọa độ vị trí ngay tại kia phiến đồi núi khu vực. Mà lại nơi đó kiếm sắt càng thêm nồng đậm mãnh liệt. Nếu có kiếm cốt, như vậy kiếm cốt liền nhất định chôn giấu tại kia phiến đồi núi khu vực nơi nào đó. Kiếm sắt loại này hậu thiên tạo thành sát khí, không thuộc về thiên cương, không thuộc về địa sát, mà là người sát một loại, nơi này kiếm sắt nồng đậm mãnh liệt trình độ, chí ít cũng phải có lấy bính trung phẩm cấp trình độ. Tam thần cấp độ kiếm tu sau khi chết kiếm cốt biến thành chi sát, ít có đạt tới loại trình độ này, cái này chứng minh cái này tên kiếm tu tại tam thần cấp độ bên trong cũng coi như rất mạnh. Tại một chút cấp 2 tu chân văn minh quốc gia, dạng này kiếm tu cũng có thể được xương tụng là tinh anh. Ta Long Vương tôn tựa hồ tâm tình không tệ, lại nhải một đống lời nói. Địch vô pháp lúc này khiêng chí ít 18 lần trọng lực trạng thái, lại đỉnh lấy bốn phương tám hướng tựa như cá giết sang sông mãnh liệt mà đến kiếm sát tiến lên, thể nội cương khí tiêu hao cũng rất lớn. Thậm chí tại mảnh này vạn vẹo hỗn loạn chồng chất trong không gian, hắn đối với dị thứ nguyên tâm linh cảm ứng cũng không rõ rệt, từ dị thứ nguyên bên trong vụ bắt đến năng lượng bổ sung cũng liền lộ ra so bình thường còn muốn phí sức. Một người chết đi về sau, hình thành kiếm sát thế mà cứ như vậy mạnh. Cho dù là tam thần cấp độ cường giả cũng không có uy thế cỡ này a. Địch vô pháp lúc này đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Những này kiếm sát mặc dù đối với hắn không có uy hiếp, nhưng đối với kinh long cảnh võ giả mà nói lại liền có uy hiếp không nhỏ, đối với bình thường man thể cảnh võ giả, thì càng là chí mạng. Nếu như nói chế tạo những này kiếm sát đầu nguồn chính là một thiên tinh cảnh cường giả di hại, kia địch vô pháp còn không thế nào kinh ngạc, nhưng vẹn vẹn kinh long cảnh tam thần cấp độ cứng, giả, lại ứng còn không đến mức. Liên là tam thần cấp độ tiểu tử không sai, bản tôn nhãn lực còn có thể kém đi nơi nào. Ta Long Vương tôn nhẹ hư một tiếng, những này kiếm sắt bên trong cũng không có ẩn chứa tinh hồn ý chí, không thể nào là mạnh hơn thiên tinh cảnh kiếm tu chết đi lưu lại. Nếu như bản tôn không có đoán sai, chỗ kia đồi núi hoàn cảnh địa lý rất đặc thù, trải qua thời gian dài, khiến cho kiếm sắt càng ngày càng mạnh đây chính là địa lợi cùng người cùng hiệu quả khiến cho cái này kiếm sát có thể đạt tới bính cấp trung phẩm trình độ rất khó được địa lợi địch vô pháp ánh mắt trợ khẽ hiện dẫn theo tá đẳng cấp quân chạy vội mang theo mánh lịa tâm dứt gạo đột nhiên một cái bắn vọt bay vọt lên trực tiếp nhảy lên đồi núi vài một chút rỗng nát cứng rắn thanh nham. mấy cái xây dịch chạy vội địch vô pháp liền đến một tòa đồi núi trên cùng tại mảnh này trọng lực không gian bên trong hắn đã khó mà giống ở vào ngoại giới như vậy phi hành Đương nhiên nếu như biến thân thành ma ưng trạng thái, còn có thể phi hành, nhưng tiêu hao nhưng cũng so bình thường muốn kịch liệt rất nhiều. Ở trên cao nhìn xuống, địch vô pháp quan sát chung quanh một mảnh đồi núi khu vực, nhưng gặp mỗi tòa tiểu thổ bao chỉ có 1, 200 mét cao, cùng hắn vị trí cái này chỗ ngồi không kém bao nhiêu. Những này đồi núi trồi lùi, tựa như đại sa mạc gô bi bãi, khe danh tung hành, lại cứng cỏi dị thường, đã sớm bị kiếm sát sông tập rèn luyện kiên càng kim cương, không giống như là thổ chất gò núi phản giống như là cường tiêu thiết chú san sát lang bảo siêu siêu đột nhiên nồng đậm kiếm sát thế mà tạo thành cỡ nhỏ vòi rồng hình thái từ trung quanh từng lớp từng lớp hoành quét tới liên tiếp không ngừng Xoẹt xẹt địch vô pháp bên ngoài cơ thể ngưng tụ hình thành kim trung cháo đều bị từng lớp từng lớp kiếm sát sông tập đè ép đến vật mèo hỗn loạn bị nắm trong tay tá đẳng cấp quân càng là phát ra biệt khuất quá khẽ hỗn đàn, đau chết bản thân địch vô pháp ngươi đến cùng thả hay là không thả ta Tá đẳng quốc quân lực lượng vẫn luôn không có khôi phục, lại bị địch vô pháp đưa đến mảnh này trồng chất không gian, từ đầu đến cuối nhận kiếm sát sông tập, hiện tại cứ việc cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng rất chật vật. Bởi vì trong cơ thể hắn cương khí đều đã tiêu hao đến còn thừa không có mấy, tinh thần ý chí lực lượng cũng hề hại suy sụp, còn bị địch vô pháp bắt ở tại tay căn bản là không có cách né tránh, hoàn toàn thành hình người bịng ngắm bị kiếm sát sông tập đến trên thân máu thịt bé bét, như không phải thực lực cường hãn. Chính là âm dương trung tế cấp độ cường giả, lúc này cũng tuyệt đối phải nửa chết nửa sống. Không đội, có chỗ tốt liền cùng một chỗ chia sẻ, nơi này kiếm sát nồng đậm như vậy, khẳng định có bảo bối, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Địch vô pháp giống như cười mà không phải cười, thanh âm bình thản, ánh mắt nhìn về phía đông đảo đồi núi quay chung quanh giải đất trung tâm. Nơi đó thế mà liền có một đạo tựa như lang yên đứng vững mà lên, siêu việt tất cả đồi núi độ cao màu xám đen vòi rồng. Gần như thực chất kiếm sát tại chỗ kia địa vực hội tụ, tạo thành kinh khủng thanh thế cảnh tượng. Bảo bối cái giám, nơi đó chỉ có một bộ thi hải, liền ở vào thời không tọa độ vị trí, toàn thân tản mát ra mánh liệt kiếm sát. Ta thậm chí hoài nghi khả năng này là đến từ dị giới cường giả, nếu không làm sao sẽ mạnh như vậy, chết đều có thể phát ra mạnh như vậy kiếm sát. Tá đẳng cốc quân tử hào hẹn sắc mặt trắng bệnh nói, trước đó ta nắm qua mấy người đến sò xét thời không tọa độ. Cũng là rất gian khổ mới có thể miễn cưỡng đột phá kiếm kia sát phong trụ đến bên trong, căn bản không thể ở nơi đó đợi quá lâu dài. Nếu như ngươi sớm một chút cùng ta hợp tác, nói không chừng chúng ta đã sớm tra xét xong chỗ kia thời không tọa độ bí mật, hiện tại chính ngươi đi thôi, ta đã thụ thương, cũng không muốn lại đi quảng cái này thời không tọa độ, ngươi không muốn kéo lên ta. Hắn ẩn ẩn phát giác được có chút không ổn, địch vô pháp nhiều lần từ chối, đã khiến cho cảnh giới của hắn tâm. Vậy mà lúc này hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Lực lượng trong cơ thể từ đầu đến cuối ở vào tiêu hao trạng thái, không thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ một nữa. Địch vô pháp nếu như không thả hắn đi, hắn căn bản tiểu vô pháp phản kháng. Không muốn phí lời. Địch vô pháp rất ngang ngược, bên ngoài cơ thể kim trung cháo đông nhiên bành trướng, trực tiếp liền đem tá đẳng cấp quân bao phủ tiến đến bảo vệ trong đó. Sau đó giống như man long đỉnh lấy kiếm sát, ủ ủ phóng tới kia phía nguy hiểm giải đất trung tâm. chương 307, man Thú Văn Minh. Chật chật chật. Nguyên tới đây mặt có một cái thời không tọa độ, nhìn bộ dạng này hẳn là những cái kia xâm nhập các ngươi liên bang man thú văn minh không gian vặn vẹo không ổn định tạo thành, khó trách cái này kiếm sắt nồng đậm như vậy, hẳn là thời không rối loạn đưa đến." Ta Long Vương Tôn Hát hắc nói, địch vô pháp thì khiêng kiếm sắt phong bạo đi vào đến khu này giải đất trung tâm. Sám lên bụi dương bên trong, hắn thấy được trước đó phương mặt đất hiện ra một cái thâm bất khả trắc hô trời. Thân nguyên lực lượng diên đưa tới thăm dò, lại liền phảng phất bị kéo dài, có loại vô cùng vô tận cảm giác. Không ngừng kéo dài, cuối cùng thậm chí cho địch vô pháp một loại tinh thần bị bóp méo cảm giác, tham dò quá khứ thần nguyên lực lượng cũng sụp đổ. Rất hiển nhiên, cái này hố trời phía dưới liền ẩn giấu đi một cái không gian vặn bèo đản sinh thời không tọa độ. Đương thần nguyên riêng đưa tới lúc, liền tự nhiên mà vậy bị kia một loại không gian vặn bèo lực hút ảnh hưởng, bị hấp dẫn tới, sau đó kéo dài vặn bèo, cuối cùng sụp đổ tăng dã. Đây cũng là vì cái gì tá đẳng cốc quân phát hiện nơi đây thời không tọa độ về sau chậm chạp đều không có đối chỗ này thời không tọa độ có tiến thêm một bước phát hiện. Bởi vì cho dù là kinh long cảnh cường giả lực lượng tinh thần, cũng khó có thể kéo dài đến thời không rối loạn trong thông đạo thông hướng thông đạo một chỗ khác. Man thú văn minh là ở vào đẳng cấp gì văn minh? Bọn hắn vị trí thế giới không gian vì sao lại như vậy không ổn định, sẽ phát sinh không gian văn mẹo. Địch vô pháp đi đến hố trời bên cạnh, trong lòng hỏi tà long vương tôn, đồng thời ánh mắt hướng về phía dưới hố sâu nhìn lại. Hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành kim trung cháo mỗi một giây đều bị trí ít mấy ngàn đạo kiếm sát xông tập phát ra hoanh minh hình thành năng lượng khí kình khuyết tán ra đủ để sốc lên tấm sát lại không cách nào dung chuyển chỗ này địa vực mặt đất mảy may lấy hắn tự thân cương khí tổng lượng cho dù là không ngừng vận chuyển tam tử thành thần quyết khôi phục cũng rất khó bảo trì kim trung cháo hộ thể tại mảnh này khu vực nguy hiểm đợi thời gian quá dài. Bất quá địch vô pháp cũng lúc nào cũng liền từ dị thứ nguyên thu dự đến năng lượng vũ trụ bổ sung tự thân tiêu hao. Mặc dù bởi vậy sinh ra đại lượng thần nguyên tiêu hao nhưng cũng có thể đạt tới bổ sung hiệu quả, tạm thời áp lực chưa đủ lớn. Đây cũng là lực lượng tinh thần chuyển hóa làm thần nguyên cường giả chi lợi hại, bởi vì so bình thường lực lượng tinh thần còn không có chuyển hóa làm thần nguyên kinh long cảnh võ giả, muốn bao nhiêu ra một cái dị thứ nguyên năng lượng bổ sung, chiến đấu liên tục năng lực cùng lực buộc phát đều mạnh hơn quá nhiều. Man thú văn minh không tính là lợi hại gì văn minh, ở vào nhất cấp văn minh bên trong đỉnh tiêm cấp độ So nhân loại các ngươi liên bang loại này hạng chót vẫn là phải tốt chút, người mạnh nhất hẳn là đều không có vượt qua thiên tinh cảnh, nếu không đã sớm mạnh mẽ xông tới thời không thông đạo dáng lâm các ngươi liên bang. Tà Long Vương Tôn Ngữ Khí khinh thường nói, bọn chúng hẳn là bị cái nào đó mạnh đại văn minh xâm chiếm đại lượng tài nguyên cùng địa bàn, phát sinh chiến tranh, bởi vậy mới đưa đến vị trí thế giới không gian vặn vẻo hỗn loạn, trùng hợp các ngươi liên bang thế giới không gian liền tới liền nhau, cho nên mới tùy theo ra đời đã rất lâu không tọa độ. Dị tộc liền là thông qua bên trong một cái vững chắc thời không thông đạo dáng lâm tới, cùng nhân loại các ngươi liên bang phát sinh chiến tranh, chỉ là chỗ kia vững chắc thời không thông đạo cũng chỉ là tương đúng, quá mạnh tồn tại nếu muốn thông qua, thế tất sẽ tạo thành thời không thông đạo phát sinh sụp đổ. Nếu không, lấy nhân loại các ngươi liên bang vẹn vẹn năm tên thiên tinh cảnh cường giả đỉnh cao, căn bản không phải là những này man thú đối thủ, muốn bị xâm chiếm địa bàn mà đuổi ra gia viên. Dạng này tới nói, kỳ thật man thú văn minh cũng chỉ là chó nhà có tang gần nhất bọn hắn muốn làm cái gì gì giới môn hộ, xem ra là muốn vững chắc thời không thông đạo, để càng nhiều người lợi hại như vậy tới, nhất cử đánh tan liên bang, chiếm cứ nơi này tài nguyên cùng địa bàn. địch vô pháp trầm ngâm thầm nghĩ, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phía dưới trong hố sâu theo một cỗ cho bụi chìm chìm nổi nổi một cỗ hải cốt. kia hải cốt toàn thân tản mát ra mãnh liệt kiếm sát, vẹn vẹn ánh mắt rơi ở phía trên, địch vô pháp liền có loại ánh mắt bị như kim đâm đâm nhói cảm giác. nói kia là người hài cốt không bằng nói là hoàn toàn từ trên trăm thanh cốt kiếm liều gom lại hải cốt toàn thân xương cốt đều có loại lợi kiếm ra khỏi vỏ lăng lệ cảm giác trắng bệnh trắng bệnh thần bí quỷ dị tại kia hải cốt càng phía dưới bị bừng bừng cho bụi che lấp chỗ mơ hồ có khí lãng vặn vẹo hỗn loạn cảm giác ánh mắt diên đưa tới liền có loại tâm linh tinh thần bị hấp dẫn tới hào giác địch vô pháp lúc này liền xác định kia hẳn là thời không tọa độ vị trí thần bí khó lường chỉ dựa vào mắt thường căn bản khó mà đo lường mà thần nguyên lực lượng cũng vô pháp kéo dài đến bến bờ điều tra ra cái gì tin tức hữu dụng. Ừm. địch vô pháp đột nhiên ánh mắt nhíu lại. liền lúc này tá đẳng cấp quân một tiếng gầm nhẹ hết to, thế mà bành một tiếng cả người nổ thành hai đoạn, một chun huyết vụ tạo thành một đạo thét lên kêu đau cái bóng, cấp tốc chui qua địch vô pháp cánh tay ma, bành xô ra kim trùng cháo phòng hộ liền muốn chạy trốn đi xa. kia một sát na cư lại chính là vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, tốc độ nhanh vô cùng. người hôm nay nếu có thể đào tẩu. Ta coi như buông tha ngươi cũng không có gì. Địch Vô Pháp cười khẽ, phía sau cánh tay ma đột nhiên một đầu kịch liệt thu nhỏ, một cái khác đầu đột nhiên duỗi ra kịch liệt bành trướng dài ra, thế mà tốc độ mạnh hơn, chỉ một thoáng liền vượt qua không gian khoảng cách đến kia huyết vũ cái bóng trước đó, đột nhiên một chảo vụt xuống. Ầm ầm. Thẳng đến lúc này, mới có âm bạo thanh chậm chậm truyền ra, mảng lớn hỏa hoa trên không trung tràn ngập, là địch Vô Pháp cánh tay ma ở trong không gian ghé qua tốc độ quá nhanh, tạo thành cường hãn thanh thế. Phần phần Bàng bạc khí kình tại địch vô pháp một chảo này vô xuống trong nháy mắt tạo thành trận trận gợn sóng cô rửa, ba động thiên quyền ảo diệu bị hắn tùy ý liền dùng đến một chảo này ở trong. A, ngươi cái trời đánh hỗn đản, bản thân liền biết ngươi sẽ không bỏ qua. Bành. Huyết Vũ bị đạo đạo ba động khí kình cưỡng ép áp xúc đến một đoàn, bị địch vô pháp cánh tay ma vụ bắt nơi tay, thần nguyên lực lượng tức thời liền hình thành đạo đạo giang cầm, đem trong huyết Vũ cái kia đạo nhàn nhạt cái bóng buộc. Siêu. Địch vô pháp thu hồi cánh tay ma Bàn tay lùi về đến trước mắt, nhìn xem trong lòng bàn tay bị giam cầm một đoàn huyết vụ. Kia huyết vụ bốc lên, khi thì liền hóa thành tá đằng cốc quân một khuôn mặt người, khi thì lại thành xương mù thái, lộ ra trong đó một đạo nhàn nhạt cái bóng du tẩu. Địch Vô Pháp khỏe miệng tuét ra lạnh lùng đường cong, "Nhẫn thần, ngươi không hổ là nhẫn thần, thật là có thể chịu, lại dám tự phế nhục thân tam thần bỏ chạy. Ngươi còn chưa đạt tới tam thần quý nhất cấp độ, tam thần như vậy bỏ chạy, có khả năng nhất hạ chẳng chính là tam thần tan hết triệt để tiêu vong." Tốt chút kết cục chính là bị ngươi tìm tới mấy cái quỷ xui xẻo, tam thần từng cái phụ thể trên đó, mình không còn là mình, người khác cũng không còn là người khác, cuối cùng hạ chàng vẫn là thê thảm. Coi như hạ chàng thê thảm, cũng tốt hơn bị ngươi trực tiếp giết hình thần câu diện. Người tên hỗn đảng, hại ta đến tận đây, lưu cầu rất nhiều cường giả đều sẽ không bỏ qua ngươi, thiên hoàng đại nhân đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nhẫn thần từ trong huyết vụ truyền ra tinh thần ba động, ngữ khí hoán độc vô cùng. Hắn không tiếc vận dụng cấm kỵ nhận thuật vứt bỏ nhục thân huyết độn mà đi, nhưng vẫn là bị địch vô pháp trực tiếp cho giam giữ trở về, lúc này đã là mất hết can đảm. Sách, một cái thần nguyên cũng không ngưng tụ phế vật, cùng hắn nói nhảm cái gì, giết xong hết mọi chuyện, thật sự là làm ở mỹ ta Long Vương tôn thanh âm không kiên nhẫn tại tâm linh vang lên. Giết, chẳng phải là tiện nghi hắn. Địch vô pháp khỏe miệng hơi vệnh. chương 308, thí nghiệm thất bại. Trong lúc đó Địch Vô Pháp trong hai mắt nhiều hơn hai đạo khó nói lên lời hào quang, liền dường như là hai đạo hút khiếp người linh hồn tuyển qua, ánh mắt quang hóa làm thần nguyên lực lượng kéo dài mà ra. Hỗn đàn, dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã nói muốn thả qua ta, chẳng lẽ ngươi nói không giữ lời. Trong huyết vụ, tá đẳng quốc quân kịch liệt dãy rữa thét lên, điên cuồng va chạm địch Vô Pháp con kia cánh tay ma bản tay hình thành giam cẩm, mỗi một lần va chạm đều khiến cho kia huyết vụ sụp đổ tàn ra, khí tức yếu ớt mấy phần. Địch vô pháp hai tay ruôi ra, ngưng kết thủ ấn, thành tử mẫu vương ấn chi tử mẫu ấn, khỏe miệng mang theo cởi lạnh, tiết kiệm một chút mà khí lực, tất cả mọi người là người trưởng thành, đừng ngây thơ như vậy, thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua người, có phải hay không quá nghiêm túc rồi. hỗn đàn, tá đẳng cốc quân chửi âm lên, nhưng mà theo địch vô pháp thần nguyên lực lượng càng thêm cường thịnh, trong tay ngưng kết thủ ấn cũng theo thần nguyên lực lượng dao động khuyết tán đánh ra, giấy rùa lại là càng thêm yếu ớt, thanh âm cũng dần dần biến mất. bi Không sai, không sai, tiểu tử, có lao phu năm đó mấy phần phong phạm, chính là muốn dạng này thủ đoạn tàn nhẫn một chút, không muốn lòng dạ đàn bà, cái gì cậu thí nói lời giữ lời, đều là đánh dám Tà Long Vương tôn thanh em hung hăng nói, không biết có phải hay không nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, lời nói nói xong lời cuối cùng rõ ràng liền mang theo mấy phần phẫn hận cùng tức giận. Địch vô pháp hai con người loại lên, thu tay lại ấn, cánh tay ma bàn tay cũng đột nhiên bung ra. Chỉ một thoáng bao khỏa tá đẳng cốc quân đoàn kêu huyết vụ chính là lóe lên, tại nó ý biết cưỡng chế chỉ lệnh hạ hướng về phía dưới trong hố sâu nhảy lên đi. A, ta không cam lòng, không cam lòng a. Tá đẳng cốc quân sóng ý thức còn tại yếu ớt truyền ra, nhưng lại bị địch vô pháp cường thế đánh vào tinh thần ý chí bên trong tử ấn điều khiển, hướng về trong hố sâu thời không tọa độ lao đi. Từng đạo kiếm sát đánh tới, cũng bị địch vô pháp thần nguyên lực lượng câu nhiếp năng lượng vũ trụ bảo vệ lấy chống đỡ đỡ được cam đoàn tá đẳng cấp quân cái này, đoàn huyết vụ cùng tam thần không bị đánh tan. An tâm đi đi, rãy rủa cái gì? Ngươi không phải vẫn luôn muốn đào đào ra cái thời không này tọa độ giá trị, hiện tại ta liền để ngươi toàn nguyện. Địch vô pháp hai tay vòng cánh tay, khoe miệng lạnh lẽo, cưỡng ép lấy mô ấn điều khiển tử ấn bức bách tá đẳng cấp quân tam thần phóng tới thời không tọa độ. Nếu là thảo thế hùng xuyên vẫn là thời kỳ toàn thịnh, hắn thần nguyên lực lượng tuy mạnh, lại tự nhiên vẫn là không cách nào cưỡng ép chế đối phương ý chí khiến cho đối phương làm bực này so như tự sát sự tình. Nhưng tình huống bây giờ tự nhiên có chỗ khác biệt. Hừ, bị năng lượng vũ trụ bảo vệ lấy kia một đoàn huyết vụ cùng thi hải gặp thoáng qua, lại trôi qua bừng bừng cho bụi. Và anh, một chùm cho bụi bị địch vô pháp thần nguyên câu nhiếp năng lượng vũ trụ đẩy ra, lộ ra phía dưới một cái không ngừng vặn bèo khe hở không gian. Kia khe hở không gian tựa như là một mặt vỡ vụn thấu kính đặt hố sâu giữa không trung, phản chiếu chung quanh cảnh tượng lại là khiến cho chúng quanh cảnh tượng có vẻ hơi vặn mèo, phảng phất từ mặt nước đi xem đáy nước. khi thì ba động, bao khỏa bảo vệ lấy tá đẳng cấp quân năng lượng vũ trụ kịch liệt dung chuyện, bị kia đến từ vết nước không gian cường hãn lực hút tính cả chúng quanh cho đuổi vật chất điên cuồng hút thu đi. 03. tá đẳng cấp quân phát ra sau cùng một tiếng oán độc thét lên, bao khỏa huyết vụ cũng cùng nhau bị hút nhếp tiến vết nước không gian bên trong. địch vô pháp ánh mắt ngưng tụ, thần nguyên lực lượng kéo dài, lại cấp tốc liền bị hỗn loạn thời không châu vạn mèo cắt đứt bừng bừng cho bụi tràn ngập lại lần nữa đem kia một đạo tương tự vết nứt không gian thời không tọa độ che giấu bất quá lúc này xuyên thấu qua mâu ấn cùng tử ấn liên hệ địch vô pháp như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được hỗn loạn thời không thông đạo chúng cái này lúc tá đẳng quốc quân đối mặt cảnh tượng thậm chí có mấy phần cảm động lây nhưng gặp lúc này vô cùng hỗn loạn thời không thông đạo tựa như trăm ngàn đầu thông hướng khu vực khác nhau hang động giống như biển cả nhánh sông lan tràn thế giới các nơi mà lúc này tá đẳng quốc quân liền tựa như một giọt nước biển Không bị khống chế thuận thời không trường hà trôi qua lực lượng hướng về trong đó một con đường cấp tốc ghé qua.